Lục đỏ tươi nhấp miệng cười cười, giải thích thời điểm cô ý nói là triệu nha vấn đề, cũng là vì không cho triệu nha lo lắng cho mình duyên cớ, kỳ thật hảo hảo ở trung xuân dưới, phát hiện này ba người thật giống như là thân sinh tỷ muội giống nhau, rất là hợp nhau. Ta đó là vì thân thể của ngươi hảo, liền tính là phun cũng đến cho ta ăn, vốn dĩ liền phun, ăn xong đi đồ vật không đủ dùng, còn không nhiều lắm ăn dinh dưỡng như thế nào cùng được với, hơn nữa vẫn luôn cho ngươi làm ăn, ta hiện tại tay nghề cũng càng ngày càng tốt. Về sau không riêng có thể cho ngươi làm tốt ăn, còn có thể cho ta đại cháu trai làm tốt ăn, Hắc hắc, ngẫm lại đều vui vẻ. Triệu nha cười hì hì nói, trên mặt tràn đầy kích động thần sắc, nghĩ lục đỏ tươi trong bụng hài tử liền rất vui vẻ. Ngươi xem ngươi cái dạng này, không biết còn tưởng rằng là ngươi muốn sinh hài tử, kích động cái gì, nói nữa, khoảng cách đứa nhỏ này sinh hạ tới còn có 7 tháng đâu, lại đến hắn có thể ăn cái gì, không biết phải đợi bao lâu, ngươi như vậy cấp ta cũng đi theo sốt ruột Lục đỏ tươi ở hài tử thượng hiện tại đã không có gì áp lực, rốt cuộc cả nhà thoạt nhìn đều như vậy tích cực mà chiếu cố chính mình. Lục đỏ tươi không cần có áp lực, nàng biết không quản xảy ra chuyện gì, những người này đều sẽ đứng ở chính mình bên người. Người sốt ruột là đúng, ngươi chính là đương mẹ nó, đương mẹ nó đều không nóng nảy chúng ta cấp có ích lợi gì. Triệu Nha cười cười nói, ăn cơm thời điểm lục hồng anh cố ý thêm đồ ăn, cấp chuẩn bị thịt kho tàu, muốn cho lục đỏ tươi ăn nhiều một chút, nhưng thật ra cũng kỳ quái mang thai lúc sau lục đỏ tươi liền một chút thịt mỡ đều không ăn ngược lại đối lục hồng anh thịt kho tàu rất là thích cũng không biết có phải hay không lục hồng anh tay nghề thật tốt quá duyên cớ nga đúng rồi anh tử ta có lời tưởng cùng ngươi nói phía trước hoắc tiết trở về lúc sau cùng ta về nhà ngươi nhớ rõ sao ăn cơm thời điểm triệu nha nghĩ tới một sự kiện đối với lục hồng anh khó xử mở miệng nói nhớ rõ à ta đều đã quên hỏi ngươi vương gì nói như thế nào là vừa lòng vẫn là không hài lòng lục hồng anh sửng sốt. Vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, nhìn triệu nha vội hỏi nói. Lục đỏ tươi cũng chờ lục đỏ tươi nói, phía trước chuyện này nàng cũng biết, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội hỏi. Ta ba mẹ không đồng ý, còn nói về sau nếu ta lại cùng hắn lui tới, liền phải đánh gãy ta chân, ta đã vài tháng không dám cho hắn viết thư. Anh tử, ngươi nói ta làm sao bây giờ à, ta ba mẹ thật sự không đồng ý ta nên làm cái gì bây giờ. Triệu nha có vẻ có chút sốt ruột, kỳ thật trong lòng càng có rất nhiều ngượng ngùng. Phía trước không có đối Lục Hồng Anh nói là bởi vì nàng mấy ngày này chuyện này thật sự là quá nhiều, nhìn Lục Hồng Anh hội, ngựa ngùng đem chính mình này đó việc nhỏ nhi lấy ra tới cùng Lục Hồng Anh nói, cho nàng thêm phiền toái nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, không cá nhân cùng chính mình cùng nhau nghĩ cách, triệu nha trong lòng cũng hoảng không được. Ta đã sớm nói qua ngươi ba mẹ khả năng sẽ không đồng ý, sẽ có hiện tại cái này tình huống cũng là dự kiến bên trong, ngươi trước đừng có áp lực, chúng ta đi một bước xem một bước đi. Người ba mẹ hiện tại không phải cũng không thế nào, chỉ là nói như vậy nói sao. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn Triệu Nha cảm thán nói, phía trước Lục Hồng Anh cũng là không đồng ý này hai người ở bên nhau, chỉ là sau lại sự tình càng ngày càng không thể không chế, Lục Hồng Anh cũng sắp thật thấy được hoắc tiết đối Triệu Nha hảo, cho nên mới thay đổi ý tưởng. Hiện tại ta ba mẹ là quản không được, bọn họ nói chờ ta về nhà đi về sau tuyệt đối sẽ không làm ta cùng hoắc tiết lại có liên lạc, làm ta về sau coi như làm không có nhận thức quá người này. Triệu Nha lúc này mới khóc ra tới, thoạt nhìn thực sự gọi người đau lòng, khó trách Triệu Nha sẽ như vậy hoảng loạn, nguyên lai like là vương gì đã đem nói nói tình trạng này. Lục Hồng Anh cũng đi theo có chút lo lắng, chẳng lẽ thật sự muốn cho hai người kia liền như vậy tan sao, nếu không có thượng một lần sự tình nói, Lục Hồng Anh còn thật có khả năng cứ như vậy, nhưng là có thượng một lần nàng biết hoắc tiết người vẫn là không tồi, thật đúng là làm không được chuyện như vậy. Không có việc gì, hiện tại sự tình còn không có như vậy nghiêm trọng, chúng ta trước từ từ tới. Người trước đừng khóc. Lục Hồng Anh vội khuyên Triệu Nha một tiếng, đồng nhiên phát hiện chính mình bên người này nhóm người, tựa hồ không có mấy cái cảm tình thượng là thuận lợi, bao gồm chính mình cũng là như thế này, tức khắc có chút đau khổ, chẳng lẽ bọn họ đều là cái này mệnh không thành. Làm việc tốt thường gian nan, chậm rãi đi xuống đi luôn là sẽ tốt, Triệu Nha, người trước đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ hoắc tiết đã trở lại, cũng liền cái gì cũng tốt. Lục Đỏ Tươi cũng ở một bên Trấn An một tiếng, biết Triệu Nha trong lòng khẳng định không dễ chịu. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Triệu Nha chiếu cố chính mình bồi chính mình, tự nhiên đối Triệu Nha cũng tâm tồn cảm kích. Chỉ có thể trước như vậy, bất quá ta tưởng hoác tiết trở về còn có đã lâu, ta ba mẹ nói. Quá mấy tháng khiến cho ta đi thân cận, đến lúc đó nếu có thích hợp liền trực tiếp kết hôn, cũng không biết ta có thể hay không chờ đến hắn trở về lúc. Triệu Nha gật gật đầu, chỉ là nói nói cuối cùng thời điểm lại là người có chút tuyệt vọng, khó trách Triệu Nha như vậy lo lắng cư nhiên là cái này duyên cớ Này thực sự làm người cảm thấy có chút ngoài dự đoán, ngày thường nhìn lời nói đều không muốn nhiều lời vương gì cư nhiên sẽ có như vậy dứt khoát lưu loát quyết đoán. Ngươi đừng có gấp, ta ngấm lại biện pháp, tìm thời gian ta trở về cùng vương gì nói chuyện, hẳn là sẽ không có như vậy nghiêm trọng. Lục Hồng Anh cũng sốt ruột, tuy tiện tìm cá nhân gả cho này còn lợi hại sao, kia triệu nha về sau cả đời hạnh phúc nhưng làm sao bây giờ, Lục Hồng Anh là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, khi nói chuyện liền bắt đầu tưởng chính mình phải làm sao bây giờ mới hảo triệu nha không nói nữa đại khái là cảm thấy không có gì hy vọng mới có thể như thế nhìn triệu nha như vậy lục hồng anh cũng là đi theo đau lòng chính mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giúp được nàng lao thái thái giải phâu muốn bắt đầu tiến hành rồi lúc này đây làm phâu thuật cả nhà đều bồi liền sợ xảy ra chuyện gì nhi chính yếu cũng là lao thái thái tuổi lớn cả nhà đều lo lắng lao thái thái không thể ở phâu thuật trên đài xuống dưới anh tử lao thái thái chuẩn bị thỏa đáng phải bị đưa vào đi phía trước đông nhiên kêu lục hồng anh tên mãi mãi ta ở đâu lục hồng anh vội đáp ứng rồi một tiếng nhìn lao thái thái mở miệng nếu ta thật sự có bất chấp gì mãi mãi thật sự muốn liên lụy ngươi, này một nhà ngươi là đến nhiều giúp đỡ giúp đỡ trước kia mãi mãi cho rằng nhà chúng ta cũng cư như vậy là ngươi làm mãi mãi thấy được hy vọng mãi mãi không nghĩ từ bỏ ngươi đến làm chúng ta lục gia nhật tử quá hảo lên lão thái thái nhìn lục hồng anh nói thẳng không cố kỵ nói như vậy nàng đã nói qua rất nhiều lần Chỉ là lần lượt dặn dò chỉ là vì biểu hiện chính mình đối chuyện này coi trọng trình độ, sợ hãi Lục Hồng Anh không bỏ trong lòng, cũng còn sợ chính mình thật sự buông tay đi rồi, trong nhà những người này không ai quảng. Chương 302 Té Xỉu Ta biết, mãi mãi, ngươi không cần nói như vậy, ta bảo đảm mặc kệ thế nào, ta đều nhất định sẽ chiếu cố hảo trong nhà, ta tuyệt đối sẽ không làm nhà chúng ta vẫn luôn nghèo khổ đi xuống, ta sẽ trợ giúp đại gia. Lục Hồng Anh vội vàng gật gật đầu biết lao thái thái trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện này nguyên nhân tâm sự thực trọng lục hồng anh không dám không đáp ứng đây cũng là lục hồng anh vẫn luôn đều đặt ở trong lòng sự tình lục hồng anh đúng là bởi vì biết người nghèo nhật tử quá xuống dưới có bao nhiêu gian nan cho nên nàng mới vẫn luôn nỗ lực tưởng đem nhật tử quá càng tốt như vậy ta liền an tâm rồi ta biết ngươi là cái hảo hải tử ngươi về sau à muốn giúp đỡ ngươi tỷ mãi mãi biết ngươi sẽ thực vất vả nhưng là mãi mãi không có những người khác có thể phó thác có thể tìm người Chỉ có ngươi. Lao thái thái gật gật đầu, cuối cùng là yên tâm xuống dưới, công đạo lục hồng anh này cuối cùng một câu lúc sau rốt cuộc bị đẩy mạnh phòng giải phấu đi, cả nhà nhìn lao thái thái biến mất ở tầm mắt giữa, nước mắt đều nhịn không được chảy xuống dưới. Mọi người đều canh giữ ở phòng giải phấu bên ngoài nôn nóng chờ đợi, sợ lao thái thái có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ba Tam thúc, các ngươi đừng lo lắng, quan lâm tỉ nói mãi mãi trong khoảng thời gian này thân thể đã bảo dưỡng thực hảo, sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần chờ mãi mãi an toàn ra tới thì tốt rồi, nhất định sẽ không có việc gì. Lục Hồng Anh tiến lên Trấn an huynh đệ hai cái, đại bá một nhà nguyên bản cũng là một tới, nhưng là bởi vì trong nhà cần phải có người chiếu ứng, cho nên là kêu đại bá mẫu tới. Chị em dâu chi gian nhưng thật ra còn hảo, bọn họ biết lúc này chỉ cần chờ thì tốt rồi, lúc này nếu bọn họ cũng đi theo luôn cũng nói, kia cả nhà cái gì đều không cần làm, dứt khoát cho nhau hống thì tốt rồi. Anh tử! Ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút đi chờ có tin tức lúc sau chúng ta trở về nói cho ngươi ngươi mãi mãi nơi này không có việc gì chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào lục phong nâm giơ tay đại khái cũng là cảm thấy trong khoảng thời gian này lục hồng anh cũng mệt mỏi học rồi lúc này cũng là lục hồng anh duy nhất có thể nghỉ ngơi lúc không có việc gì ta mệt nhọc dựa vào nơi này ngủ một lát liền hảo mãi mãi còn không có ra tới ta cũng không dám trở về trong lòng không yên tâm lục hồng anh lắc đầu không nghĩ rời đi cũng không dám rời đi, đại khái là Lục Hồng Anh sợ hai chính mình đợi không được Lao thái thái xuất hiện đi, Lục Hồng Anh thật sự là chịu đựng không được mất đi bất luận cái gì một người thân, Lục Hồng Anh hy vọng chính mình có thể vẫn luôn chờ ở nơi này, mặc kệ là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, chính mình đều là cái thứ nhất biết đến người. Cuối cùng Lục Phong cũng không nói thêm nữa, biết không quản hắn khuyên như thế nào, Lục Hồng Anh đều là tuyệt đối sẽ không đáp ứng phải đi. Đợi hơn 4 giờ, lão thái thái mới bị đẩy ra, Quan Lâm vội tới tìm Lục Hồng Anh nói: Giải phẫu thực thành công, lao thái thái còn cần quan sát, cho nên các ngươi tạm thời không thể đi vào xem, lưu lại một người ở chỗ này chờ tin tức là được, yên tâm đi không có việc gì. Thật sự thực thành công. Không có bất luận cái gì thai họa ngầm sao, quan lâm tỷ ngươi lời nói thật nói cho ta, ta đều chịu đựng được. Lục Hồng Anh vội vàng tiếp tục hỏi, nhiều ít có chút không tin, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc nói, trong lòng càng là hoảng loạn không thôi, rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Nếu còn có khác sự tình chính mình hẳn là làm sao bây giờ? Là thật sự, anh tử ngươi liền ta đều không tin sao, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, thật sự không có việc gì, thật sự. Quan lâm tỷ lại trả lời một tiếng, nhìn Lục Hồng Anh khẳng định nói, lời này rốt cuộc làm Lục Hồng Anh an tâm xuống dưới, còn hảo lao thái thái không có việc gì, còn hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo. Lục Hồng Anh giống như rốt cuộc có thể thả lỏng, căng chặt thần kinh có mau nửa năm. Hiện tại biết lao thái thái không có việc gì, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người hướng tới phía sau tới rồi qua đi. hoắc luật doanh vừa vặn xuất hiện nhìn đến Lục Hồng Anh té xỉu vội vàng chạy đi lên, lập tức hoành ôm lấy Lục Hồng Anh, còn hảo tới kịp, nhìn Lục Hồng Anh ngã vào chính mình trong lòng ngực, nhìn quan lâm nói, sao lại thế này, như thế nào đống nhiên chi gian té xỉu. Đại khái là quá mệt mỏi đi, trong khoảng thời gian này nàng quá vất vả, cũng có chút dinh dưỡng bất lương, trước đêm nàng mang lại đây. Ta cho nàng thua điểm đường gỡ lủ cổ sơ, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Quan lâm sửng sốt, nhưng là bởi vì đối lục hồng anh quá mức hiểu biết, thực mau liền đoán được đại khái nguyên nhân, đồng thời đối hoác luật doanh vây vây tay, nói chuyện thời điểm người đã hướng tới văn phòng phương hướng đi qua. Nàng không có việc gì liền hảo. Hoác luật doanh lúc này mới yên tâm gật gật đầu, sợ lục hồng anh thân thể thượng ra điểm cái gì vấn đề, cho nên vừa mới mới có thể như vậy hoảng loạn. Anh tử đây là thao lao quá độ. Không có việc gì, chỉ cần kế tiếp chiếu cố hảo thân thể, sẽ không xảy ra chuyện, bất quá ngươi à, ta thật đúng là hiếm thấy ngươi như vậy cẩn thận thời điểm, ngươi nếu là về sau mặc kệ đối ai đều là như thế này ta nhưng thật ra không hiếm lạ. Quan lâm nhìn hoác luật doanh mở miệng cười nói, trên mặt tràn đầy ý cười bộ dáng. Ta nếu là đối tất cả mọi người là giống nhau, kia nàng còn có cái gì đặc biệt, chính là chỉ đối nàng một người hảo, kia mới bất đồng, anh tử bản thân chính là không giống nhau, đáng giá mọi người đối hắn hảo. Hoác luật doanh nhấp miệng cười cười, nhìn quan lâm mở miệng nói, hoác luật doanh rất ít thật sự cười ra tới, nhưng là chỉ cần là nói lục hồng anh hắn liền nhịn không được vui vẻ, hắn cảm thấy lục hồng anh đáng giá trên thế giới này sở hữu đồ tốt nhất. Người A. Như thế nào đều là ngươi có nói, bất quá ngươi như vậy nhưng thật ra man tốt, ta phía trước chưa từng có gặp qua ngươi cái dạng này. Quan lâm nhưng thật ra cũng không nói nhiều, nhìn hoác luật doanh như vậy cũng thập phần vừa lòng, ít nhất hoác luật doanh thoạt nhìn là có cái thiệt tình thích người. Lục Hồng Anh tỉnh lại thời điểm nhìn đến hai người kia đều bồi ở chính mình mép giường, ngẩn người nhịn không được mở miệng hỏi, "Ta làm sao vậy? Các ngươi làm gì đều ở chỗ này thủ ta?" "Ngươi có điểm mệt nhọc quá độ, cho nên té xỉu, hắn vừa đến nhìn đến ngươi té xỉu bị dọa tới rồi, cho nên vẫn luôn thủ ở chỗ này, đây là ta văn phòng, các ngươi hai cái nhiều đái trong chốc lát không quan hệ, ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, chờ nghỉ ngơi lại đây lúc sau lại đi, đừng nóng vội rời đi." Quan Lâm giải thích duyên cớ. Khi nói chuyện đã đứng dậy không chuẩn bị tiếp tục lưu lại làm bóng đèn, Lục Hồng Anh nhớ tới mãi mãi giải phẫu đã thành công, cuối cùng là cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, chú ý chính mình thân thể sao, còn đem chính mình mệt mỏi thành hiện tại cái dạng này, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ. Đến quan lâm rời khỏi sau pháp luật doanh mới không biết xấu hổ đối Lục Hồng Anh mở miệng nói, trên mặt tràn đầy bất mãn thần sắc nói. Khu khụ, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, không phải cố ý. Bất quá ta hiện tại không phải cũng không có việc gì sao, chỉ là mệt nhọc quá độ, bổ hai ngày thì tốt rồi. lục Hồng Anh cười gượng một tiếng, cũng biết chính mình làm sai sự tình, phía trước hoác luật doanh liền vẫn luôn nhắc nhở chính mình, chính mình chỉ là không có để ở trong lòng, càng không có cảm thấy chính mình cũng sẽ có té xỉu một ngày. Ta mặc kệ, về sau ngươi cho ta chiếu cố hảo tự mình thân thể, nếu tái xuất hiện loại chuyện này, chớ có trách ta sinh khí, ngươi là cái nữ hài tử, không cần đem chính mình đương nam nhân dùng. Hoắc luật doanh lại căn bản không nghe nhiều như vậy, nhìn Lục Hồng Anh báo cho nói. Chương 303 bảo đảm chiếu cố hảo tự mình. Là là là, ta nhớ kỹ, ta bảo đảm ta về sau tuyệt đối sẽ không bộ dáng này, về sau cũng nhất định chiếu cố hảo tự mình thân thể, không cho ngươi lo lắng. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, biết lúc này đây Hoắc luật doanh là thật sự sinh khí, càng không dám làm cản, nói xong lời này lúc sau nhìn Hoắc luật doanh nói, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi nhìn xem ta đều đã nhận sai. Về sau cũng bảo đảm sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi làm gì còn sụ mặt, đều đem ta cấp dọa tới rồi. Ta là lo lắng thân thể của ngươi, nếu ngươi thân thể hảo, ta cái gì đều sẽ không nói, cố tình chính mình thân thể cũng chẳng ra gì, còn như vậy không muốn sống nữa giống nhau, ngươi nói ta sao có thể không lo lắng. Hoang luật doanh mắt trợn trắng nhìn Lục Hồng Anh nói thẳng nói, kỳ thật hắn phía trước liền tưởng cùng Lục Hồng Anh nói, có một số việc kỳ thật căn bản không phải một chút là có thể làm xong, Lục Hồng Anh vẫn là phải chú ý thân thể. Một kiện một kiện làm. Kỳ thật ta đều biết, chỉ là ta mãi mãi thân thể là ta tâm bệnh. Phía trước tổng cảm thấy ta mãi mãi không làm phẫu thuật ta không có biện pháp an tâm. Hiện tại hảo ta cũng có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Kế tiếp chính là hảo hảo kiếm tiền, đem dư lại tiền cấp kiếm ra tới. Lúc này đây quan lâm tỷ cùng trong viện thương lượng mới làm chúng ta giải phẫu phí vãn một ít cấp. Nếu là kéo dài quan lâm tỷ nơi đó cũng không hảo công đạo, cho nên ta có chút sốt ruột. Lục Hồng Anh nhất không thích chính là thiếu người. Cho nên cho tới nay đều tưởng nỗ lực, đem chính mình hứa hẹn người khác sự tình tất cả đều làm được, lại không nghĩ rằng chính mình cái này tính tình nhưng thật ra tức điên hoác luật doanh. Không nóng nảy, ngươi nếu là có khó xử liền đối ta nói, hai ta chi gian ngươi không cần khách khí. Hoác luật doanh bất đắc dĩ, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói, trên mặt tràn đầy khuyên giải thần sắc, hoác luật doanh vẫn là biết Lục Hồng Anh tính tình, nói như vậy nói bao nhiêu lần, Lục Hồng Anh tuy rằng miệng đầy đáp ứng, nhưng là không có vài lần là thật sự tới tìm chính mình. Là là là, ta đã biết. Lúc này đây Lục Hồng Anh cũng chỉ là gật đầu miệng đầy đáp ứng, nhưng là hoác luật doanh biết, cuối cùng Lục Hồng Anh căn bản làm không được đối chính mình hoàn toàn không thấy ngoại, cái này nha đầu a chính là quá hiếu thắng. Lục Hồng Anh cảm thấy khá hơn nhiều, thu thập một chút từ quan lâm văn phòng ra tới, hoác luật doanh vẫn luôn bồi ở Lục Hồng Anh bên người, sợ nàng có cái không thoải mái thời điểm bên người không ai bồi. Cùng trong nhà mấy cái trưởng bối nói một tiếng lúc sau Lục Hồng Anh mới ở hoác luật doanh hộ tống dưới ra bệnh viện, Lục Hồng Anh thật là có chút dở khóc dở cười, chính mình cái dạng này thoạt nhìn hình như là trọng chứng bệnh nhân giống nhau, bằng không nơi nào yêu cầu người như vậy nhìn chằm chằm đâu. Ai, ta có điểm đói bụng, nếu không chúng ta ăn một chút gì lại trở về đi. Xem hoác luật doanh tựa hồ vẫn là không vui, Lục Hồng Anh cố ý hống hoác luật doanh mở miệng nói, trên mặt tràn đầy lấy lòng thần sắc. Về nhà, uống cháo đi, ngươi hiện tại vừa vặn điểm, trước hết cần uống cháo hoán một chút dạ dày lúc sau lại ăn khác. Đừng cho là ta quên ngươi vừa mới té xỉu sự tình. Ai biết hoác luật doanh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nghĩ đến Lục Hồng Anh té xỉu, nghĩ nếu chính mình không có kịp thời xuất hiện nói, Lục Hồng Anh khẳng định cuối cùng cơ hồ đều sẽ không nói cho hắn, cũng đã khi không được, cái này nha đầu làm sao dám to gan như vậy đâu. Hào đi. Lục Hồng Anh không tình nguyện đáp ứng rồi, lại không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng, có thể có như vậy đối nàng tốt một người bồi ở bên người nàng, bất quá nàng chính mình cũng biết, nàng hiện tại thực hạnh phúc. Có được này hết thệ đã vậy là đủ rồi. Về đến nhà lúc sau hoác luật doanh cấp lục hồng anh làm rau dưa cháo, lục hồng anh cũng ngoan ngoan tất cả đều ăn đi xuống, không dám kén ăn không dám cơm thừa, sợ bị hoác luật doanh nhìn đến sẽ nói chính mình không nghe lời. Buổi tối hoác luật doanh đi rồi lúc sau triệu nha mới nói, nhìn xem nhân ra đối với ngươi thật tốt ta, ngươi còn có cái gì không muốn, nếu là ta là ngươi nói cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ, chỉ là đáng tiếc hoác tiết không thể vẫn luôn bồi ở ta bên người. Chờ hoác tiết đã trở lại, Ngươi muốn cho hắn đối với ngươi thật tốt đều được, hắn này không phải xem ta ké xỉu cho nên có chút lo lắng sao, này đều có thể bị ngươi hâm mộ, ngươi cũng quá dễ dàng hâm mộ người khác. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ, Triệu Nha người này à, chính là thích cùng chính mình khai loại này vui lùa kỳ thật Lục Hồng Anh biết, loại này hảo, chỉ cần là thiệt tình thích, bất luận kẻ nào một nửa kia đều tuyệt đối có thể làm được. Ai nha, Trương Đại ca lại tới nữa. Triệu Nha vừa định phản bác, liền nhìn đến ngoài cửa sổ một mặt thân ảnh xuất hiện. Vội vàng nhìn về phía lục đỏ tươi hô to một tiếng, lục đỏ tươi bởi vì là có thai người, cho nên không ở bệnh viện thủ, lúc này nghe được triệu nha nói tức khắc có chút luống cuống. Hắn như thế nào lại tới nữa, ta phía trước không phải đã đem nói thực hiểu chưa? Lục đỏ tươi sửng sốt, phía trước trương đại ca cũng tới tìm vài lần, đại khái ý tứ chính là nói không chê lục đỏ tươi, chỉ cần nàng nguyện ý trương đại ca có thể cùng trong nhà nói đây là hắn hài tử, đến lúc đó trong nhà cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Chỉ là lục đỏ tươi cảm thấy lời nói là nói như vậy, nhưng là lại không phải như vậy cái đạo lý, như thế nào cũng không chịu đáp ứng, liền nói biện pháp này không đáng tin tuệ, cuối cùng cự tuyệt trương đại ca. Nhưng trương đại ca mặt sau liền thường xuyên lại đây, chỉ cần lục đỏ tươi không buông khẩu hắn có thời gian liền tới đây. tỷ nếu không chúng ta cùng nhau trông thấy, nhìn xem trương đại ca rốt cuộc là có ý tứ gì rồi nói sau, ngươi liền như vậy cự tuyệt trương đại ca trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi có phải hay không, trương đại ca cũng là hảo ý. Chính yếu chính là ta cảm thấy trương đại ca là thiệt tình thích ngươi, mới có thể vì ngươi nói ra nói như vậy tới. Lục Hồng Anh nhìn lục đỏ tươi lời nói thâm tiếng nói, phía trước lục Hồng Anh nghĩ cũng là chuyện này chính mình không trộn lẫn, nhưng là hiện tại một chút một chút xem xuống dưới, lục Hồng Anh lại cảm thấy trương đại ca không chuẩn có khả năng là cuối cùng chiếu cố lục đỏ tươi cả đời người kia. Chính là bởi vì ta biết hắn đối ta thích là thật sự, cho nên ta mới không dám đáp ứng, bởi vì ta không nghĩ hủy hoại hắn cả đời. Hắn còn có một đống thời gian, có tốt công tác, về sau sẽ có thực tốt phát triển, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tìm cái càng tốt người, ngươi nói hà tất đem cả đời đều bồi ở ta loại người này trên người đâu, đứa nhỏ này tuy rằng là như vậy tới, nhưng là ta đem đứa nhỏ này xem thực trọng, cùng với làm đứa nhỏ này cùng ta gả đi ra ngoài về sau khả năng bị tội, tiếc không. Băng ta một người chiếu cô hắn, chúng ta phía trước không phải nói muốn khai cô nhi viện sao, ta nghĩ ta nghĩ cách kiếm tiền, về sau khai cái cô nhi viện. Làm sở hữu không ra hài tử, đều có thể có cái ra. Lục đỏ tươi nhìn Lục Hồng Anh kích động nói, nghĩ đến trương đại ca, nàng biết chính mình nhất định phải thẹn với hắn, không có cách nào hoàn toàn tiếp thu, càng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng, bọn họ chi ra nguyên bản liền không phải một cái thế giới người, còn không bằng cứ như vậy tính. Này, Lục Hồng Anh còn muốn nói cái gì, quay đầu lại lại nhìn đến trương đại ca người liền đứng ở bên cửa sổ, đã đem những lời này tất cả đều nghe lọt được, tức khác không biết muốn như thế nào giải thích hảo. Kỳ thật lục hồng anh tư tâm vẫn là hy vọng bọn họ có thể hảo hảo. Chương 304 Đại ca tâm ý Ngươi ý tứ, ta hiểu được, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không liền như vậy từ bỏ, ngươi còn không phải là không tin sao, ta đây liền đời này đều không cưới tức phụ, ta chờ ngươi, chúng ta một ngày nào đó có thể không cần đối mặt bất luận cái gì áp lực, ta chờ đến kia một ngày xuất hiện thời điểm, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tới ta bên người tới, diễm tử, có đôi khi ngươi tính tình cũng là hiếu thắng nhưng là ta biết ngươi bổn tính không xấu cho nên ta nguyện ý chờ ngươi trương đại ca nhìn lục đỏ tươi mở miệng nói hắn cũng không biết chính mình là như thế nào tới lớn như vậy dũng khí rõ ràng biết ba mẹ vẫn luôn ở thúc giục chính mình chạy nhanh tìm cái tức phụ thúc giục chính mình muốn cái hài tử nhưng là hắn tổng cảm thấy nếu thật sự liền như vậy kết hôn nói chính mình sẽ hối hận cả đời còn có lục đỏ tươi hắn biết nếu chính mình đều từ bỏ kia lục đỏ tươi về sau khả năng càng sẽ không tìm được một cái nguyện ý chiếu cố nàng cả đời người đi Ngươi vẫn là đường như vậy, ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của ta, ta phía trước đã cùng ngươi nói thực minh bạch, chúng ta không phải một cái thế giới người, ta và ngươi cũng không thích hợp, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Lục đỏ tươi ngần người, thực mau quay đầu đi chỗ khác, coi như không có nghe được Trương Đại Ca lời này, nói xong lời này sau xoay người lên lầu, thật giống như người này rời đi giống nhau. Trương Đại Ca, ngươi trước đừng lo lắng, ta khẳng định khuyên đủ tỷ của ta. Chờ nàng tưởng khai ta nói cho ngươi. Lục hồng anh vội vàng đi an ủi một tiếng, nhìn trương đại ca nói. Không cần, nàng là ngươi tỉ, ngươi hẳn là so với ta hiểu biết, nàng quyết định sự tình không phải dăm ba câu liền có thể thay đổi, cho nên tính, không có quan hệ. Ta nói cũng là thật sự, ta có thể vẫn luôn chờ nàng, vẫn luôn chờ đến nàng nguyện ý tin tưởng lời nói của ta kia một ngày bắt đầu, anh tử, ta là thật sự thích nàng. Trương đại ca nói xong lời này xoay người rời đi. Lục Hồng Anh lại tưởng Trấn An nói cũng chưa có thể nói ra tới, không biết vì cái gì Lục Hồng Anh bỗng nhiên rất là bội phục Trương Đại ca như vậy không màng tất cả thích, Lục Đỏ tươi đời này có như vậy một người yên lặng mà chờ nàng cũng đáng được. Lên lầu thời điểm nhìn đến Lục Đỏ tươi ở rất nước mắt, Lục Hồng Anh thở dài một tiếng nói, làm gì không thử thử một lần đâu, liền tính là biết phía trước lộ rất khó, thử một lần cũng là tốt, không chuẩn thật sự sẽ có thực tốt kết quả cũng nói không chừng a. Không phải không muốn thí, mà là ta không nghĩ hủy diệt hắn, anh tử Đúng là bởi vì thích, cho nên đối người mình thích mới có thể làm được buông tay, bởi vì cho hắn tốt nhất, chính là làm hắn có một cái vững vàng tương lai, mà không phải bị ta như vậy liên lụy. Lục đỏ tươi cười cười, hiện tại lục hồng anh đại khái còn không rõ chính mình trong lòng ý tưởng đi, nhưng là lục đỏ tươi tình nguyện chính mình cái này ưu tú muội muội, vinh viện sẽ không hiểu được loại này đạo lý. Hảo đi, ngươi như thế nào quyết định ta mặc kệ, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo chiếu cố hảo tự mình thân thể, ta đều không lo lắng. Ngươi tương lai liền tính là không có nam nhân, cũng còn có ta đâu, này trong bụng chính là ta cháu ngoại trai. Lục Hồng Anh cười cười, nhìn lục đỏ tươi nói, trên mặt tràn đầy ôn nhu tươi cười. Lục Hồng Anh lần đầu tiên chính mắt chứng kiến bên người bạn cùng lứa tuổi mang thai sinh hài tử, này sở hữu quá trình Lục Hồng Anh đều xem ở trong mắt, nàng càng thêm cảm thấy là một cái mẫu thân thực vất vả, thật vĩ đại, mang thai thời điểm thật sự quá mệt mỏi. Ngươi à, sớm hay muộn có một ngày cũng có sinh hài tử thời điểm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Này đó vất vả kỳ thật đều không tính cái gì, chỉ cần là nghĩ đến này hài tử, liền cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, hắn ba ba là ai không quan trọng, hắn mụ mụ là ta như vậy đủ rồi. Lục đỏ tươi nhìn lục hồng anh mở miệng nói, kỳ thật nàng biết lục hồng anh trong lòng là cái cái gì ý tưởng, giờ phút này nhìn lục hồng anh mở miệng nói, trên mặt tràn đầy khẳng định. Lục hồng anh không nói gì, nàng cảm thấy lục đỏ tươi nói đúng, hài tử ba ba là ai có quan hệ gì, nếu là từ nàng trong bụng bò ra tới hài tử. Đó chính là nàng hải tử. Lục Hồng Anh về nhà một đoạn thời gian, là lôi kéo triệu nha cùng nhau, trong tiệm giao cho Lục Hồng Chí cùng Lục Đỏ Tươi, bởi vì trong nhà nhà máy trong khoảng thời gian này không ai chăm sóc, Lục Hồng Anh như thế nào cũng không yên tâm, cho nên đến trở về nhìn xem, nhưng là trở về lúc sau mới phát hiện không thích hợp. Này bánh mì xưởng ta tam thẩm bị bệnh lúc sau là ai quản. Lục Hồng Anh lạnh sắc mặt nhìn bánh mì trong xưởng, cư nhiên dơ không thành bộ dáng, hoàn cảnh như vậy làm được ăn, có mấy người dám ăn. Bọn họ bán đi, nếu nhân ra ăn mấy thứ này ăn xảy ra vấn đề kia đi tìm tới còn không đều là bọn họ trách nhiệm. Giống như nói là chúng ta trong thôn tiền đại thẩm, ta không quá gặp qua người này, nhưng là ta mẹ còn có ái bình gì nói người này vẫn là không tồi, ta cũng không nghĩ tới như thế nào sẽ biến thành như vậy. Triệu Nha cũng bị khiếp sợ tới rồi, nay ngày mùa đông, bánh mì trong xưởng bởi vì đều là bánh mì riêu thử cấm áp, rồi bỏ vốn dĩ cũng rất nhiều, nhưng nhìn này đó hòa hảo mặt bên trong, cư nhiên nhiều như vậy chết rồi bỏ. Đã sớm bị chọc tức nói không ra lời. Cho ta tìm được nàng, ta phải hảo hảo hỏi một chút, ta phát nàng tiền lương, nàng có phải hay không chính là như vậy cho ta làm việc, dơ thành cái dạng này nàng có dám hay không cho nàng người nhà ăn. Ngày thường đưa lại đây đồ vật đều là thành phẩm, Lục Hồng Anh cũng không quá ăn mấy thứ này, chủ yếu là mấy thứ này bán ra tới lúc sau cũng nhìn không ra tới có cái gì vấn đề, nếu không phải đến nhà máy tới, Lục Hồng Anh còn bị chẳng hay biết gì đâu. Về nhà lúc sau. Lục Hồng Anh chính mình ngồi ở trong viện chờ tiền đại thẩm lại đây, tiền đại thẩm tới thời điểm Lục Hồng Anh nhìn nàng ăn mặc, một thân hồng sắc áo khoác, nửa người dưới ăn mặc màu đen quần, một đầu lưu loát đoàn tóc, móng tay sạch sẽ, nhìn thực sự không giống như là lôi thôi người, vì cái gì nhà xưởng sẽ biến thành dáng vẻ kia. Tiền đại thẩm, ta là Lục Hồng Anh, ngươi tới nhà máy lúc sau ta liền không trở về quá, bất quá nhà máy là của ta, nói cách khác các ngươi đều là cho ta làm công, hôm nay tìm ngươi tới là có chút việc nhi muốn hỏi một chút. Vậy ngươi có biết hay không ta muốn hỏi cái gì? Lục Hồng Anh vâng chịu chính mình tắc phong trước sau như một, tiên lệ hậu binh, nhìn tiên đại thẩm mở miệng hỏi, muốn nhìn một chút nàng chính mình có thể hay không biết nhận sai? Ta như thế nào sẽ biết ngươi tìm ta sự tình gì à? Tiểu cô nương ngươi không cần đi lên nói chuyện cứ như vậy âm dương quái điều nga, có chuyện gì ngươi giảng thì tốt rồi sao? Nếu là ta làm không tốt, dì xưởng trưởng khẳng định là muốn giảng ta làm. Nay tiên đại thẩm trắng Lục Hồng Anh liếc mắt một cái không nghĩ tới này nhà máy sự tình lục hồng anh một câu là có thể làm chủ, chỉ cho rằng Hà Ái Bình mới là một tay. "Hảo, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng liền đi thẳng vào vấn đề, nhà xưởng dơ thành dáng vẻ kia, ngươi là biết, vẫn là không biết?" Lục Hồng Anh lánh hạ sắc mặt, nếu người này cái gì đều biết, chính mình cũng liền không cần cơ hồ hàm hồ đi xuống, xem ra cái này tiền đại thẩm là biết rõ cố phạm. Chương năm khai trừ công nhân. Mỗi ngày việc nhiều như vậy, dơ một chút cũng là không thể tránh được. Hơn nữa cũng chỉ có chúng ta người một nhà có thể nhìn đến, bán đi cho người khác ăn, chỉ cần người khác nhìn không tới không phải hảo, này có gì đó. Tiên đại thẩm nghe xong lời này tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như không cảm thấy đây là cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng nàng thái độ này nháy mắt kêu lục hồng anh cùng triệu nha đều vẻ mặt phẫn nộ. ngươi có biết hay không nếu là đem người ăn hỏng rồi, chúng ta đây là muốn phụ trách, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy, thu thập một chút vệ sinh có thể phí bao lớn sức lực. Các ngươi liền vì tỉnh như vậy trong chốc lát thời gian, liền dám làm loại chuyện này, là chúng ta cho các ngươi tiền thiếu, vẫn là các ngươi không biết đủ. Triệu Nha phẫn nộ chỉ vào tiền đại thẩm tức giận hỏi, trên mặt tràn đầy chán ghét thân sắc, tuyệt đối là không nghĩ tới trên thế giới này còn sẽ có người như vậy tồn tại, cư nhiên có thể rong rạc nói ra nói như vậy. Tiểu cô nương, ngươi lời nói không thể nói như vậy, chúng ta ngày thường ở nhà nấu cơm thời điểm cũng không thấy đến có bao nhiêu sạch sẽ, có điểm dơ đồ vật, chẳng lẽ kia lương thực liền từ bỏ không thành còn không phải nghĩ cách cấp ăn xong đi, như thế nào chúng ta ăn, bán đi người liền ăn không hết. Tiên đại thẩm không để bụng, chỉ cảm thấy là Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha hai người chuyện bé xé ra to, phía trước nàng vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm liền cảm thấy không có gì, sau lại càng ngày càng dơ, nhưng là bởi vì nàng mỗi ngày đều nhìn, càng sẽ không có cái gì cảm giác, không nghĩ tới. Nhưng thật ra làm này hai người nổi trận lôi đình không phải bên ngoài người ăn không được, mà là người khác nếu là biết chúng ta làm việc thành nói như vậy. Căn bản liền sẽ không mua, ngươi không vì ta suy xét, chẳng lẽ không nên vì ngươi chính mình ra suy xét một chút sao, nếu sở hữu bán đồ vật đều cùng ngươi giống nhau, dùng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ăn dơ dối tinh dối mù, vật như vậy chẳng lẽ ngươi nguyện ý tiêu tiền đi mua. Lục Hồng Anh nhìn tiền đại thẩm lạnh giọng nói, Lục Hồng Anh đại khái biết người này chính là cái này ý tưởng, mặc kệ chính mình nói cái gì đều là sẽ không thay đổi, chỉ là Lục Hồng Anh chưa từ bỏ ý định, như vậy không có lương tâm người, về sau nếu là cũng chính mình làm buôn bán không biết muốn hại bao nhiêu người. Ừ, nhà của chúng ta mới sẽ không đi ra ngoài mua đồ vật ăn, tiểu nha đầu, ngươi nếu là không có việc gì, ta đã có thể đi về trước, nhà ta còn có việc nhi không có thời gian cùng ngươi nhiều trí hoãn. Tiên đại thẩm thái độ thập phần khinh mạ, nói xong lời này xoay người muốn đi, thực sự đem lục hồng anh cùng triệu nhà khí không nhẹ. Ngươi về sau cũng không cần cùng chúng ta nhiều trí hoãn, ta đây liền cho ngươi kết toán một chút ngươi tháng này tiền lương, ngày mai bắt đầu ngươi liền không cần lại đây coi như chúng ta trước nay đều không có thuê quá ngươi. Lục Hồng Anh ở tiền đại thẩm muốn đi ra cửa thời điểm nhìn nàng bóng dáng lạnh giọng nói, nói xong lời này từ trong túi lấy ra tới 4 đồng tiền, đây là phía trước định ra tới giá cả, cũng là nàng tự mình định, cho nên Lục Hồng Anh mới có thể như vậy rõ ràng. Tiểu cô nương, cơn có thể luận ăn, nhưng là lời nói cũng không thể luận nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm chủ sao? Tiền đại thẩm nghe được lời này mới có chút sợ hãi, nhưng quay đầu lại vẫn là vẻ mặt hoài nghi nhìn Lục Hồng Anh hỏi Ngày mai ngươi không tới, nhìn xem có hay không người đi tìm ngươi, chẳng phải sẽ biết ta có thể hay không làm chủ sao, nơi này hai nhà nhà máy đều là ta một người khai lên, ngươi nói ta có thể hay không làm chủ. Ngươi hôm nay thái độ ta cũng kiến thức tới rồi, mặc kệ ngươi về sau có thể hay không sửa, ngươi yên tâm, ta nhà máy đều tuyệt đối sẽ không dùng ngươi, chúng ta lục ra dùng không dậy nổi ngươi người như vậy. Lục Hồng Anh phẫn nộ nói, nói xong lời này lúc sau quay đầu đi, có thể xem ra tới Lục Hồng Anh là thật sự khí tới rồi. Bằng không cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới. Ngươi. Hảo, Hảo, ta đây liền đi tìm mẹ ngươi nói đi, ta xem là mẹ ngươi có thể làm chủ, vẫn là ngươi có thể làm chủ. Tiên đại thẩm khí không được, chỉ vào lục hồng anh vẫn nộ nói, khi nói chuyện liền phải đi tìm Hà Ái Bình, ai biết Hảo xảo bất xảo. Lúc này Hà Ái Bình thế nhưng từ tỉnh thành đã trở lại, nguyên lai là Lao Thái Thái đã tỉnh, yêu cầu tìm mấy thân tắm rửa quần áo, cho nên Hà Ái Bình về nhà tới bắt. Hà ra muội tử, không Hảo A. Nhà các ngươi cái này nữ nhi không chịu kêu ta làm việc à, này không phải đoạn ta đường sống sao, nhà của chúng ta còn có hải tử muốn dưỡng a Tiên đại thẩm một kiện Hà Ái Bình trở về, ngồi dưới đất liền bắt đầu vô đùi khóc lên, nhìn dáng vẻ thật đáng thương, nhưng nàng càng là như vậy, Lục Hồng Anh liền càng thêm cảm thấy đáng giận. Đây là có chuyện gì nhi, anh tử, ra chuyện gì? Hà Ái Bình bị bộ dáng này hoảng sợ, không để ý đến tiền đại thẩm, nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu mở miệng hỏi. Ta đi qua nhà máy. Này tiền đại thẩm hỗ trợ quản sự nhi lúc sau, nhà máy bánh mì cùng mặt có chết rồi bỏ, hơn nữa địa phương thực giờ, trong khoảng thời gian này nãi ngoại sinh bệnh, chúng ta đều vội vàng, không công phu quản chuyện này, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị cái này bà tử cấp bại thành như vậy, nếu là còn như vậy đi xuống, mua đồ vật người ăn ra cái gì tật xấu tới, còn không được trực tiếp tìm được chúng ta trên người tới. Lục Hồng Anh đúng sự thật đem sự tình ngọn nguồn nói cái rõ ràng, nhìn hạ Ái Bình trong ánh mắt còn mang theo phẫn nộ. Bất quá này tức giận đương nhiên không phải đối với Hà Ái Bình, mà là lục hồng anh đối tiền bà tử tức giận, người này muốn tiền không muốn mạng, kiếm đều là lòng dạ hiểm độc tiền. Người như thế nào có thể làm như vậy? Hà Ái Bình biết lúc sau lập tức tức điên, phải biết rằng thứ này ngày thường thời điểm nếu không đổi kịp nấu cơm nói, bọn họ cũng là sẽ ăn, hiện tại chỉ cần nghĩ đến kia đồ vật có bao nhiêu giờ, liền nhịn không được buồn nôn. Còn không riêng như thế đâu, Hà Ái Bình gì, nàng vừa rồi còn nói anh tử không thể làm chủ không nghe chúng ta nói triệu nha không cam lòng lạc hậu nhìn hà ái bình tiếp tục mở miệng nói trên mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm tiền đại thẩm bọn họ hai cái đều tiểu không có gặp qua như vậy đáng giận người hiện tại cuối cùng là mở rộng tầm mắt trách ta lúc trước chưa nói rõ ràng này nhà máy là ta khuê nữ nhà máy chuyện này ta cũng chỉ là hỗ trợ quản lý cụ thể làm chủ cho các ngươi phát tiền lương đều là ta khuê nữ hiện giờ ngươi làm loại chuyện này nếu bị ta khuê nữ phát hiện ta đây cũng là không thể lưu ngươi Ngươi cầm tháng này tiền lương liền đi thôi. Hà Ái Bình cũng không mềm lòng, đi theo làm một đoạn thời gian sinh ý lúc sau, Hà Ái Bình dần dần minh bạch, làm buôn bán loại chuyện này đòi tiền không biết xấu hổ, muốn mặt không cần tiền, nếu chỉ là bởi vì là hương thân liền cố kỵ bọn họ mặt mũi, kia này sinh ý về sau còn như thế nào làm. Quan trọng nhất chính là, Hà Ái Bình lúc trước cũng là đau lòng tiền đại thẩm một nhà là nơi khác, không có cái đầu nhập vào người, đáng thương nàng mới cho nàng một ngụm cơm ăn. Chưa từng nghĩ người muốn hại bọn họ sinh ý làm không đi xuống. Cứ như vậy, hạ ái bình nơi nào còn dung nàng. Các người như thế nào có thể như vậy, các người muốn kêu ta chết đi có phải hay không, các người nếu muốn nhìn ta chết, nói thẳng là được, ta đây liền đi tìm chết. Tiên đại thẩm vừa nghe lời này liền luôn cuống, bên ngoài công tác không hảo tìm, mặc dù là tìm được rồi cũng không như vậy cao tiền lương, có cái này tiền lương, nàng không có kỹ thuật lại làm không được, nơi nào chịu bông tha tốt như vậy cơ hội. Chương 306 tự làm tự chịu. Mắt thấy tiền đại thẩm bắt đầu la lối khóc lóc. Lục Hồng Anh cười lạnh một tiếng nói. Tiền đại thẩm, ngươi muốn ăn này khẩu cơm, phải làm được ngươi nên làm. Nếu ngươi làm không được, ta đây tự nhiên là muốn thay đổi người tới. Ngươi nói ta không cho ngươi đường sống, cơ hội chúng ta phía trước là cho ngươi. Hôm nay ta cũng tìm ngươi hỏi qua, kết quả ngươi bởi vì ta là tiểu bối nhi đối ta là cái cái gì thái độ. Ngươi đối ta còn như thế, làm ngươi đối nhà máy những cái đó công nhân không biết muốn ác liệt đến tình trạng gì, cho nên chúng ta là tuyệt đối không thể lưu ngươi, tiền ngươi cầm, đi nhanh đi. Nói xong lời này, Lục Hồng Anh xoay người liền phải rời đi, người đến cùng tiền đại thẩm tiếp tục nói tiếp, người như vậy ngươi cùng nàng tranh luận đi xuống là sẽ không có kết quả, bọn họ chỉ biết nghĩ chính mình có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu gian nan, căn bản sẽ không nghĩ đến, nàng làm như vậy đối với ngươi sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Đừng a, anh tử, đại thẩm biết sai rồi, đại thẩm không dám. Đại thẩm bảo đảm về sau nhất định hảo hảo làm tốt vệ sinh, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại tình huống này biết không, ngươi đừng đuổi đi ta a, ngươi đuổi đi ta, ta nam nhân sẽ đánh chết ta, ta thật vất vả tìm được tốt như vậy công tác, nói không có liền không có, ta về nhà lúc sau như vậy công đạo a. Tiên đại thẩm luôn uống, nhìn Lục Hồng Anh hạ quyết tâm bộ dáng, càng biết chính mình muốn xong đời, ôm Lục Hồng Anh đuổi chết sống cũng không chịu bông tay, chỉ cảm thấy chính mình phía trước nhất định bị mù mắt. Phía trước người khác nói lục gia là tiểu hài tử khởi động tới, nàng không tin, hiện tại hận chết chính mình không tin. Ngươi như thế nào công đạo là chuyện của ngươi, ngươi nghĩ tới nếu là có khách nhân tìm tới môn tới ta như thế nào công đạo sao, ta dạy cho các ngươi thời điểm đã nói với các ngươi có thể như vậy bất việc như sao. Ta thật không biết như thế nào sẽ có ngươi loại người này. Nghe được lời này lục hồng anh tức khắc phẫn nộ rồi, người này chỉ nghĩ tới rồi nàng chính mình lại không nghĩ rằng người khác, lục hồng anh lời đến cùng nàng tiếp tục nói tiếp. Lấy ra bốn đồng tiền xoay người liền đi, cũng mặc kệ tiền đại thẩm ở phía sau khóc kêu cái gì, Lục Hồng Anh chỉ đường chính mình nghe không được. Anh tử, ngươi đừng nóng giận, người khác phạm sai lầm, ngươi lại đem chính mình khí ra cái tốt xấu tới. Triệu Nha nhìn Lục Hồng Anh khí lợi hại, vội vàng khuyên một tiếng, chỉ sợ Lục Hồng Anh này mới vừa tùng một hơi lại muốn đi theo thao tâm. Ta không phải sinh khí, ta chỉ là cảm thấy đắng giận, như thế nào sẽ có loại người này, này thật là thế gian ít có. Lục Hồng Anh lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không có ý khác, nhìn Triệu Nha mở miệng nói, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người sửa sang lại một chút đồ vật, liền bắt đầu nghĩ ai có thể tiếp tục hỗ trợ chăm sóc bánh mì xưởng rốt cuộc hiện tại lục ra người đều ở bệnh viện thủ, lúc này dù sao cũng phải có người có thể đứng ra tới hỗ trợ quản, bằng không không có người một nhà nhìn, ai biết này đó công nhân lại sẽ làm ra cái gì tới. Nếu không như vậy đi, trong khoảng thời gian này trước làm ta ba lại đây nhìn, chờ chúng ta đều giản xếp xuống dưới lúc sau. Lại đi tìm người, dù sao ta ba trong khoảng thời gian này cũng chính là ở nhà đợi, không có gì chuyện này hảo làm. Triệu nha suy nghĩ hồi lâu, nhìn Lục Hồng Anh kiến nghị nói, vẻ mặt ý cười bộ dáng. Như thế cái hảo biện pháp, chỉ là Triệu Thúc có thể đồng ý sao, có thể hay không không đáp ứng à, hắn cũng có chính mình chuyện này. Lục Hồng Anh tức khắc trước mắt sáng ngời, Triệu Thúc là cái sạch sẽ người, đừng nhìn là cái nam nhân, nhưng là làm việc phương diện vẫn là rất tinh tế, nếu có thể làm hắn tới là không còn gì tốt hơn bất quá lục hồng anh vẫn là lo lắng chính mình có thể hay không cho nhân ra thêm phiền thoái nay có gì đó ta ba có rất nhiều thời gian khoảng thời gian trước ta ba bởi vì eo đau cùng nhà máy nói không làm cho nên hiện tại vừa lúc nhàn rỗi ở nhà ngươi không cần lo lắng ta đây liền trở về tìm ta ba nói đi ngươi chờ ta tin tức triệu nha xua xua tay nói cho lục hồng anh không cần lo lắng theo sau không đợi lục hồng anh nói cái gì nữa triệu nha xoay người liền chạy động tác thập phần nhanh chóng lục hồng anh bất đắc dĩ lắc đầu Triệu Nha cái này hấp tấp tính tình khi nào có thể sửa lại đâu, mặc kệ chuyện gì nhi đều giống như mặt sau có cái diêm vương đuổi theo nàng giống nhau. Buổi tối Triệu Nha lại đến tìm thời điểm nói là Triệu Thúc đã đáp ứng rồi, Thuyết Minh Thiên liền tới đây hỗ trợ nhìn, Hà Ái Bình đã biết chuyện này vội vàng tới tìm Lục Hồng Anh nói, chuyện này không thể liền như vậy làm, nếu Lao Triệu là ở nhà máy không làm, kia chúng ta làm nhân ra lại đây hỗ trợ quả người, lớn nhỏ cũng coi như là cái tiểu lãnh đạo, ngươi nhìn xem. Chúng ta có phải hay không đến cho nhân gia khai điểm tiền lương? Hạ Ái Bình đối Lục Hồng Anh lời nói thâm tiếng nói, xem ra tới Hà Ái Bình tưởng vẫn là thực toàn diện, nếu không có Hà Ái Bình nhắc nhở, Lục Hồng Anh rất có khả năng vội vàng liền đem chuyện này cấp quyến mất. Mẹ ngươi nói rất đúng, vậy dựa theo tam thẩm các ngươi mấy cái tiền tới phát đi, các ngươi hiện tại đều là một tháng 7 đồng tiền, kia triệu thúc cũng là 7 đồng tiền, dù sao cũng không nhiều lắm, chỉ cần có thể giúp ta làm tốt chuyện này là được. Lục Hồng Anh gật gật đầu. Suy nghĩ hồi lâu lúc sau cảm thấy triệu thúc là chính mình người nhà, lại làm việc nhi thực không tồi, nghĩ đến phía trước gia nhân tạo sự tình triệu thúc cho chính mình giúp không nhỏ đội, ở tiền thượng càng sẽ không buồn xịn, nhìn Hà Ái Bình mở miệng thử nói. Ta cũng là cái này ý tưởng, rốt cuộc ngươi vương gì cũng ở chỗ này, nếu là hai vợ chồng lấy tiền không giống nhau, chúng ta cũng không dám nói, vậy định ra tới, liền nhiều như vậy, mặt sau làm hảo, nếu là về sau chúng ta điều kiện hảo, lại nhiều cấp điểm, ngươi làm buồn bán mấy năm nay. Ngươi vương gì, còn có triệu nha, đều giúp không ít vội, chúng ta đến nhớ kỹ nhân gia ân tình. Hạ ái bình nhìn lục hồng anh lời nói thâm thiếu nói, sợ chính mình không nói lục hồng anh liền không biết đạo lý này bộ dáng. Mẹ, ngươi yên tâm đi, này đó đạo lý ta đều hiểu, nếu là không hiểu cũng liền sẽ không vẫn luôn cùng triệu nha ở bên nhau. Hơn nữa ta cùng triệu nha là thiệt tình quan hệ hảo, tựa như ngươi cùng ta vương gì là giống nhau, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo vì bọn họ suy nghĩ. Lục Hồng Anh nhìn hà ái bình bảo đảm một tiếng, mẹ con hai người chuẩn bị một chút ngủ, ngày hôm sau Triệu Thúc tới thời điểm đã ăn qua cơm sáng, thay một thân bạch sắc quần áo, Lục Hồng Anh nhìn đến Triệu Thúc đi đường thời điểm con eo, khó trách hắn bỗng nhiên chi gian từ trước, nguyên lai là eo ra vấn đề, bất quá nàng công tác này vừa vẫn thích hợp Triệu Thúc, không cần đi làm việc, chỉ cần nhìn chằm chằm là được. Triệu Thúc, ta ngày hôm qua đã cùng ta mẹ thương lượng qua, tìm ngươi tới hỗ trợ cũng không thể chăm đội cho nên ta cùng ta mẹ quyết định dựa theo một tháng 7 đồng tiền cấp. Ta biết này tiền không nhiều lắm, bất quá cũng coi như là trợ cấp trong nhà. Đây là ta một chút tâm ý, ngài nhưng nhất định phải tiếp thu. Còn có chính là, đi lúc sau nếu nhà máy có khó mà nói lời nói, không hảo thu phục, ngươi xem làm liền hảo, không cần quá ta nơi này. Ta cùng triệu nha quan hệ, ngài không cần có ban. Khăn, ta tin tưởng ngài, ngài nói tốt đó chính là hảo, ngài nói không hảo đó chính là không tốt. Lục Hồng Anh đối Triệu Thúc nói rất là dễ nghe, cũng là tin đến Triệu ra người, biết bọn họ đều không phải người xấu, đặc biệt là ở làm buôn bán loại chuyện này thượng, càng sẽ không tùy ý cho bọn hắn tìm năn đề. Lục Hồng Anh phía trước liền nghĩ tới muốn cho Triệu Thúc lại đây, chỉ là khi đó Triệu Thúc có công tác, chính mình không tiện mở miệng thôi. linh 307 sinh khí Hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ngươi đứa nhỏ này có đầu óc. Triệu Nha ở trong thành, còn phải nhiều phiền toái ngươi chiếu cố nàng, có cái gì không đúng địa phương. Ngươi nhiều đảm đương Triệu thúc gật gật đầu Rất là cảm tạ lục hồng anh nói như vậy Kỳ thật lục hồng anh cũng là sợ hắn mặt mũi thượng Không nhịn được mới có thể nói như vậy Cẩn thận ngẫm lại xem lục hồng anh muốn hắn tới lúc sau Về sau chính là hắn lao bản, Nói như vậy xuống dưới Hắn ngược lại hẳn là đối cái này tiểu bối nhi túi đầu không lưng Nhưng là lục hồng anh không thèm để ý này đó Chỉ cần triệu thúc có thể đem việc làm hảo Là được Cho nhau chiều ứng Triệu nha tính tình là trực tiếp Nhưng là nàng cùng ta hợp ý. Chúng ta hai cái vốn là hẳn là tỷ mỗi hai cái. Lục Hồng Anh nâng dơ tay không để bụng nói, nói xong lời này lúc sau mang theo triệu thúc đi nhà máy nhận nhận người, ở mọi người đều biết tiền đại thẩm bị đổi đi lúc sau, cũng biết phía trước như vậy đối phó làm việc là không được, chạy nhanh đều thật cẩn thận đi thu thập vệ sinh, bọn họ nhưng không nghĩ dễ dàng mà liền ném công tác, này đối bọn họ tới nói, quả thực là quá khủng bố. nay đó các nữ nhân không có gì văn hóa, cũng không có gì bản lĩnh, thật vất vả có thể kiếm tiền còn có thời gian chiếu cô trong nhà, nơi nào bỏ được ném tốt như vậy công tác đâu. Hai người trở về tỉnh thanh lúc sau, Lục Hồng Anh trực tiếp đi bệnh viện xem Lao Thái Thái, Lao Thái Thái đã tỉnh lại, nhìn đến Lục Hồng Anh thời điểm giống như cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người tam thúc bọn họ đều tới xem qua ta, chỉ là lúc ấy ta tổng cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, không thể tin được trên người bị khai đau, thế nhưng còn có thể sống sót, anh tử, ít nhiều người, nếu không có người nói, ta cái này Lao bà tử. Sợ là liền phải xong rồi. Lao thái thái lúc này là không kiến nghị nhiều lời lời nói, bởi vì giọng nói nói chuyện sẽ rất đau, chỉ là nàng dây rủa một hai phải nói chuyện, đối lục hồng anh tỏ vẻ cảm tạ. Mãi mãi, chúng ta là người một nhà, về sau nói như vậy liền đừng nói nữa, ngươi yên tâm đi, mặc kệ thế nào, ta khẳng định sẽ làm ngươi hảo hảo hảo lên, đừng sợ. Lục hồng anh vội lắc đầu, hẳn là nàng cảm tạ Lao thái thái, cảm tạ Lao thái thái kiên trì xuống dưới, cũng nguyện ý tiếp thu giải phẫu quyết định này lục hồng anh thật sự chịu không nổi mất đi thân nhân nếu lại mất đi thân nhân nói lục hồng anh thật không biết chính mình về sau hẳn là làm sao bây giờ nàng biết sinh lão bệnh tử là tất nhiên chỉ là nếu lao thái thái bệnh còn có thể trị liệu kia chính mình vì cái gì không thử xem xem nếu chỉ là bởi vì không có tiền nói kia thật sự là quá thật đáng buồn lục hồng anh sẽ hận chính mình cả đời mãi mãi một phen tuổi cái gì đều không sợ chỉ cần các ngươi đều hảo hảo, mãi mãi liền an tâm rồi Lão thái thái cười gật gật đầu Nhìn Lục Hồng Anh nói xong lời này lúc sau không mở miệng nữa, nhìn Lao Thái Thái dần dần ngủ say, Lục Hồng Anh bỗng nhiên thực tiêu ngạo, tiêu ngạo chính mình có thể trợ giúp đến bên người này đó thân nhân, không có làm cho bọn họ thất vọng, càng không có làm cho bọn họ bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Chính mình có thể vãn hồi rất nhiều, đối với Lục Hồng Anh tới nói, đại khái là trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tình. Tam thẩm chân hảo rất nhiều, nhà máy là tam thẩm cùng triệu thúc cùng nhau đi theo chăm sóc, cũng coi như là ổn định xuống dưới. Lục Hồng anh nghe nói một tin tức, đó chính là Ngụy thư Yên đến tỉnh thành tới, nói là đến nơi đây tới đi làm, công tác là quảng bá viên, không nghĩ tới phía trước có kiểm điểm thư sự tỉnh, người này cư nhiên còn có thể tới làm quảng bá viên, này thật sự là có chút ngoài dự đoán. Ta xem là nàng nhận thức lãnh đạo giúp nàng làm đi, bằng không như vậy thí đại điểm địa phương, ai còn không biết nàng trải qua cái gì, nơi nào sẽ làm nàng như vậy kiêu ngạo hành hành đâu. Triệu Nha biết chuyện này, lúc sau ý vị Thâm Trường nói: Bất quá hai người nói chuyện thời điểm đều thật cẩn thận tránh né chạm đất đỏ tươi, không dám để cho nàng biết hại nàng người, cư nhiên hiện tại quá tốt như vậy. Đúng vậy, bất quá chuyện này cũng cùng chúng ta không gì quan hệ, chỉ cần nàng không trêu chọc đến ta trên người tới, ta liền sẽ không chủ động đi treo chọc nàng, chính là người này ta sẽ hận nàng cả đời, nếu không phải nàng lời nói, thì của ta cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nhưng nói lục đỏ tươi thời điểm trong lòng vẫn là đau lòng, lục đỏ tươi là bị hại. Nàng sao có thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá đâu, trên thế giới này vì cái gì sẽ có như vậy đáng giận người, làm loại chuyện này thời điểm nàng chẳng lẽ liền không cảm thấy thẹn với lương tâm sao. Người A, ta, ta biết ngươi đối diễm tử tỷ hảo, bất quá loại này lời nói về sau đừng nói nữa, nàng nghe trong lòng khẳng định cũng không phải tư vị nhi, bất quá ta nghe nói chuyện này nhi, nghe nói là trương đại ca tới tỉnh thành, tìm cái công tác, ở đồn công an, giống như pháp luật doanh còn hỗ trợ đi lại. Ngươi không đi hỏi một chút là chuyện như thế nào sao? Triệu Nha nhìn thoáng qua trên lầu phương hướng, xác định Lục Đỏ Tươi còn chưa ngủ tỉnh lúc sau lúc này mới an tâm, nhìn Lục Hồng Anh thấp giọng nói. Đây là chuyện khi nào, ngươi như thế nào biết? Lục Hồng Anh tức khắc sửng sốt, chuyện này nàng như thế nào một chút cũng chưa nghe nói, hoặc luật doanh cũng chưa từng có tới nói cho nàng một tiếng. Lục Đỏ Tươi nói không muốn cùng Trương Đại ca thế nào, nhưng là trên thực tế trong lòng sao có thể một chút cảm tình đều không có, chẳng qua là không muốn thừa nhận thôi. Chính là nếu ở tỉnh thành, kia về sau luôn là có đụng tới thời điểm Cũng không biết này hai người gặp mặt sẽ là cái cái gì trường hợp Ta như thế nào biết, đương nhiên là mấy ngày hôm trước trở về thời điểm trên đường gặp được vương vĩ Hắn cái kia miệng rộng, ta hỏi vài câu liền cấp hỏi ra tới Nếu không ngươi đi tìm hoác luật doanh hỏi một chút là chuyện như thế nào Ta cảm thấy hắn nếu hỗ trợ liền nhất định có hắn nguyên nhân Tổng không đến mức là vì cố ý chọc ngươi không cao hứng Triệu nha nhấp miệng cười cười trong khoảng thời gian này triệu nha cùng vương vĩ đi vẫn là rất gần vương vĩ trong nhà có cái muội muội cùng triệu nha tuổi không sai biệt lắm cho nên ngày thường thời điểm đối triệu nha cùng lục hồng anh đều như là đối chính mình muội muội giống nhau rất là chiếu cố đôi khi đậu đậu bọn họ hai cái cũng cảm thấy rất có ý tứ hảo ra đây liền đi lục hồng anh nhớ tới hôm nay vốn dĩ chính mình cũng cùng hoác luật doanh ước hảo là muốn gặp mặt vội vàng gật gật đầu tháo xuống tập dề liền vội vàng đi ra cửa Hoác luật doanh mở ra xe dịp đã ly tiệm bánh mì rất gần, nhìn đến lục hồng anh ra tới, tức khắc cười nói, như thế nào, chờ không kịp ta tới rồi, chính mình trực tiếp chạy ra. Ngươi cho ta xuống xe, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ai biết người này cười, lục hồng anh lại cười không nổi, nhìn hoác luật doanh lạnh giọng nói, trong giọng nói nhiều ít mang theo một chút tức giận. Đây là làm sao vậy, lớn như vậy hòa khí, ai trêu cho ngươi. Hoác luật doanh tức khắc sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên một mặt trốn tránh thần sắc. Trương đại ca chuyện này là hắn tự chủ trương Bất quá hắn nghĩ Lục Hồng Anh hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền biết tin tức đi Ta hỏi ngươi Trương đại ca công tác là chuyện như thế nào Ai biết Lục Hồng Anh mở miệng hỏi ra Tới chính là vấn đề này Trên mặt mang theo bất mãn nói Trương 308 cãi nhau Lục Hồng Anh hỏi chuyện tới bỗng nhiên Làm hoác luật doanh trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây Không nghĩ tới cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm Lục Hồng Anh thật sự nhanh như vậy liền có tin tức Ngươi trước hết nghe ta giải thích Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, trương đại ca là thật sự thích ngươi tỷ, cho nên mới sẽ có cái này tâm tư. Hoắc luật doanh vội vàng nhìn lục hồng anh mở miệng giải thích nói, trên mặt tràn đầy khó xử thần sắc. Phía trước trương đại ca cầu đến chính mình thời điểm hoắc luật doanh cũng nghĩ tới chính mình vẫn là đường đáp ứng rồi, bằng không lục hồng anh đã biết nhất định sẽ cùng chính mình tức giận. Ai biết hiện tại lục hồng anh thật sự sinh khí? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết hay không tỷ của ta cũng là thật sự thích hắn? Nhưng là tỷ của ta tình huống hiện tại căn bản không có biện pháp tiếp thu hắn, trương đại ca lúc này xuất hiện ở tỉnh thành, về sau hai người lui tới càng ngày càng nhiều, đối tỷ của ta tới nói sẽ chỉ là dối dám cùng khó xử, ngươi có biết hay không nàng làm ra quyết định này đã rất khó, lúc này ngươi lại cố tình đem người cấp đưa lại đây, ngươi là cố ý có phải hay không? Lục Hồng Anh căn bản lười đến cùng hoắc luật doanh tiếp tục nói tiếp, chỉ là nói ra chính mình trong lòng nghi vấn, trên mặt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Liền cảm thấy hoác luật doanh rõ ràng là biết chuyện gì xảy ra, lại vẫn là nhất ý cô hành muốn làm như vậy, căn bản không có vì bọn họ suy nghĩ quá. Này đó ta đều biết, nhưng là ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ngươi tỷ có cái tốt kết quả sao, làm như vậy lúc sau đối với ngươi tỷ nói như thế nào cũng là một chuyện tốt, nếu về sau hai người thật sự thành nói, ngươi tỷ cũng có người chiếu cố, nếu không thành nói, đối với trương đại ca tới nói cũng là duy nhất tâm nguyện, hắn đều như vậy cầu ta, ngươi nói ta còn có thể như vậy cự tuyệt hắn. Hoác luật doanh không rõ Lục Hồng Anh vì cái gì như vậy để ý chuyện này, ở hoác luật doanh xem ra căn bản không cảm thấy đây là cái gì cùng lắm thì sự tình, quan trọng nhất chính là, nhân gia trương đại ca đều không thèm để ý, Lục Hồng Anh hà tất suốt ruột thành hiện tại cái dạng này đâu. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì không thể cùng ta nói một tiếng, ngươi tưởng không nghĩ tới chúng ta hai cái cùng nhau xử lý chuyện này có lẽ sẽ có càng tốt biện pháp giải quyết, căn bản không cần làm ta như vậy trở tay không kịp, nếu có việc chúng ta có thể cùng nhau giải quyết cùng nhau xử lý. Ngươi vì cái gì muốn chính mình quyết định? Huống chi chuyện này cùng tỷ của ta có lớn lao quan hệ. Lục Hồng Anh nhìn Hoắc Luật Doanh từng tiếng chất vấn, có thể xem ra tới lúc này đây Lục Hồng Anh là thật sự sinh khí, nàng phía trước căn bản không nghĩ tới tại đây loại sự tình thượng Hoắc Luật Doanh sẽ bất hòa chính mình nói một tiếng liền làm việc. Anh tử ngươi nghe ta giải thích, sự tình cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Trương Đại ca sở dĩ hy vọng có thể tới tỉnh thành tới, là bởi vì biết phía trước triệu nha sự tình, sợ hai ngươi tỷ nơi này khi nào xảy ra chuyện nhi. Không ai có thể chiêu ứng đến, cho nên có thể thường thường mà chiêu ứng, hắn là quan tâm nàng. Hoác luật doanh vội vàng giải thích, sợ Lục Hồng Anh hiểu lầm chính mình làm như vậy mục đích, trong lòng tràn đầy hoảng loạn. Không cần giải thích, mặc kệ trương đại ca mục đích là cái gì, chuyện này đều không nên làm như vậy, ta chỉ quan tâm tỷ của ta thế nào. Lục Hồng Anh lại căn bản không nghe hắn đem nói cho hết lời, vẻ mặt lạnh leo nói xong lời này xoay người liền phải rời đi, Lục Hồng Anh là thật sự lười đến cùng hoác luật doanh tiếp tục nói tiếp. Ngươi chỉ nghĩ ngươi tỷ, nghĩ người bên cạnh ngươi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, Trương đại ca cũng là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi khi còn nhỏ ở hoài thủy, ngươi đối những người này không có gì cảm tình, nhưng là ta từ nhỏ chính là cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, bọn họ thỉnh cầu đến ta trên người ngươi muốn cho ta thật không cự tuyệt, nếu là triệu nha cầu ngươi, làm nàng đi bên cạnh, ngươi sẽ thế nào, lục Hưng anh, ngươi xác thật là cái thực tốt cô nương, nhưng là ngươi không cảm thấy đôi khi ngươi vì bảo hộ người bên cạnh ngươi cách làm có chút quá ích kỷ sao hoác luật doanh vì đón ý nói hùa trạm đất hồng anh cho tới nay đều không có phát tiết ra tới trong lòng bất mãn hắn biết lục hồng anh hảo chính là nhưng cũng biết đôi khi lục hồng anh quá mức bá đạo hắn có thể từ lục hồng anh trong ánh mắt nhìn ra bị thương cùng bất đắc dĩ đúng là bởi vì có thể nhìn ra tới cho nên hoác luật doanh trước nay đều không đi khó xử lục hồng anh nhưng là lúc này đây hoác luật doanh lại thật sự nhịn không được chỉ nghĩ hỏi một chút lục hồng anh có hay không nghĩ tới có một số việc hắn cũng sẽ có khó xử, bị hoắc luật doanh vấn đề này hỏi lục hồng anh tức khắc nói không ra lời. phía trước nàng sắc thật chưa từng có giống quá nhiều như vậy, lục hồng anh phần lớn thời điểm chỉ là vì chính mình nghĩ, lục hồng anh cảm thấy rất nhiều chuyện hoắc luật doanh đều có thể chính mình xử lý thực hảo, nhưng là không nghĩ tới hoắc luật doanh sẽ nói ra nói như vậy, sẽ nói cho nàng, hắn cũng gặp nạn làm thời điểm. câu này ích kỷ, lục hồng anh biết chính mình là hẳn là thừa nhận, bởi vì đôi khi nàng sắc thật chỉ nghĩ nàng chính mình. Nếu không phải hoác luật doanh như vậy trực tiếp nói ra, Lục Hồng Anh thậm chí không nghĩ tới muốn chính miệng thừa nhận. Ta là ích kỷ. Trầm ngâm hồi lâu lúc sau, Lục Hồng Anh bỗng nhiên nhìn hoác luật doanh nói ra như vậy một câu. Lục Hồng Anh không biết chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào, vì cái gì hoác luật doanh nói ra nói như vậy, chính mình lại một chút đều không trách tội hán. Hoác luật doanh tức khắc kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình nói thương đến Lục Hồng Anh sao, nghĩ như vậy, liền suy nghĩ chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào đi vãn hồi hiện tại cái này cục diện. Trong lòng hoảng loạn cùng kinh hoàng thất thố, tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Ta vẫn luôn đều biết ta thực ích kỷ, kỳ thật người đều là ích kỷ, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là vô tư, ngươi sẽ vì rất nhiều người suy nghĩ, đặc biệt là vì ta suy nghĩ, đôi khi ta cảm thấy chúng ta có phải hay không căn bản không thích hợp, bởi vì ta làm ngươi biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Nếu ngươi cùng ta có này nhất dạng ý tưởng, kia không bằng trong khoảng thời gian này chúng ta đều hảo hảo ngẫm lại đi. Lục Hồng Anh nghĩ đến chỉ là chính mình trong khoảng thời gian ngắn thay đổi không được chính mình cái này tính cách, nếu không đổi được, kia còn không bằng làm hoác luật doanh đi tìm một cái càng thích hợp người của hắn, chính mình chỉ có thể như vậy ích kỷ đi xuống. Đời trước sự tình làm Lục Hồng Anh thật sự vô pháp tiêu tan, chỉ cần là nhớ tới liền cảm thấy ngực gần ẩn làm đau, Lục Hồng Anh làm không được biến trở về qua đi cái kia chính mình, bởi vì như vậy chính mình liền nhất định sẽ bị thương, muốn bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh, vậy cần thiết ích kỷ, nếu như vậy. Kêu Lục Hồng Anh tình nguyện lựa chọn ích kỷ. Ngươi nói cái gì? Hoác luật doanh còn tưởng rằng chính mình ngay lầm, không nghĩ tới như vậy điểm việc nhỏ. Lục Hồng Anh sẽ cùng chính mình nói ra hảo hảo giống tưởng nói như vậy, nàng đây là có ý tứ gì, chuẩn bị nói về sau bọn họ chi gian không có quan hệ sao. Ta không thích hợp ngươi, ta chỉ có thể như vậy ích kỷ, xin lỗi. Lục Hồng Anh lại lần nữa mở miệng nói ra nói như vậy, Lục Hồng Anh biết, chính mình xác thật quá ích kỷ. Ích kỷ cho rằng Hoắc Luật Doanh có thể chịu đựng chính mình tính tình cùng tính cách, có thể tiếp nhận chính mình hết thảy, nhưng là Lục Hồng Anh bỗng nhiên phát hiện chính mình đã quên, Hoắc Luật Doanh căn bản không có nghĩa vụ tiếp nhận chính mình hết thảy, hắn cùng chính mình giống nhau, có tự tôn, có kiêu ngạo. Chương 309 Thôi bỏ đi. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm minh bạch, một khi đã như vậy Hoắc Luật Doanh cần gì phải tiếp thu chính mình hết thảy đâu, chính mình lại dựa vào cái gì cùng Hoắc Luật Doanh phát tác chính mình sở hữu tính tình đâu, thật đúng là buồn cười. Nàng phía trước nghĩ như vậy quá cả đời cũng thực tốt thời điểm, chẳng lẽ liền chưa từng có nghĩ tới chính mình làm như vậy là ích kỳ sao. Ngươi nói lại lần nữa, chỉ cần ngươi nói lại lần nữa, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại phiền ngươi. Hoang luật doanh không thể tin được, Lục Hồng Anh thoạt nhìn giống như đối hắn một chút lưu luyến đều không có, chẳng lẽ chính mình đối với Lục Hồng Anh tới nói, liền như vậy có thể có có thể không sao, Lục Hồng Anh thật sự liền chưa từng có một chút để ý hắn, không có một chút đem hắn để ở trong lòng sao ta nói ngươi thích hợp càng tốt nữ hài tử ta không thích hợp ngươi chúng ta không phải một loại người lục hồng anh quả nhiên không có làm hoác luật doanh thất vọng nàng nói ra nói chưa từng có hối hận thời điểm giờ phút này nàng nhìn hoác luật doanh nói xong lời này lúc sau hoàn toàn rời đi trở lại tiệm bánh mì thời điểm triệu nha nhìn đến lục hồng anh vẻ mặt kinh ngạc thần sắc nói hôm nay không phải cùng các ngươi ra hoác doanh trưởng đi ra ngoài chơi sao như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại quên mang đồ vật không đi lục hồng anh tùy ý trả lời Bắt đầu bận rộn chứ bánh mì trong tiệm sự tình, Lục Hồng Anh cũng muốn học triệu nha cùng Lục đỏ tươi bộ dáng, ở tâm tình không tốt thời điểm khóc lớn một đốn, nhưng là Lục Hồng Anh làm không được, Lục Hồng Anh biết còn có rất nhiều sự tình chờ chính mình đi làm, chính mình không thể nói khóc liền khóc, càng không thể ở bất luận cái gì sự tình thượng dễ dàng mà nói từ bỏ. Cho nên Lục Hồng Anh lựa chọn từ bỏ hoác luật doanh, nếu không thể tất cả đều làm được, kia Lục Hồng Anh tưởng, chính mình nhất không thể rứt bỏ rớt, đại khái chính là thân nhân đi. Như thế nào đống nhiên liền không đi, làm sao vậy, có phải hay không hoác luật doanh khi dễ ngươi, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta đây liền đi tìm hắn đi, dám khi dễ nhà của chúng ta anh tử, đây là sống không kiên nhẫn. Triệu Nha còn không có nhìn ra tới không thích hợp, nhìn Lục Hồng Anh cười xấu xa nói, ngày thường Triệu Nha cũng là cái dạng này, nhưng là Lục Hồng Anh chưa từng có sinh khí quá, cho nên Triệu Nha cũng có vẻ có chút không kiêng nể gì. Ta đều nói không có việc gì, đó chính là không có việc gì. Ngươi có thể hay không không cần lại không dứt nói. Chính là lúc này đây lục hồng anh lại không có như vậy đại kiên nhẫn, phẫn nộ buông xuống trong tay sở hữu đồ vật, nhìn triệu nha cao giọng quát lớn nói. Ngươi, ngươi làm gì à, ta nói cái gì, ta còn không phải là khai cái vui lùa sao, ngươi như thế nào đã phát lớn như vậy tính tình. Triệu nha tức khắc bị lục hồng anh cái dạng này cấp dọa tới rồi, chưa từng có nhìn đến lục hồng anh như vậy tức giận bộ dáng, triệu nha cơ hồ cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi vẫn là lục hồng anh từ ăn sai dược cho nên mới sẽ như vậy sinh khí không có việc gì ta thật sự không có việc gì thực xin lỗi không nên cùng ngươi phát giận triệu nha càng là như vậy hỏi lục hồng anh ngược đổ liền càng là khó chịu buông đổ vật sau xoay người đi ra cửa ở ra cửa nháy mắt lục hồng anh nước mắt tràn mi mà ra lục hồng anh cũng không biết vì cái gì chính mình nói cái gì đều nhịn không được này nước mắt trong lòng tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ chính mình vì cái gì muốn nói ra nói vậy tới đâu Biết rõ chính mình liên tiếp, biết rõ Hoắc Luật Doanh nhất định sẽ thương tâm, nhưng là nàng vì cái gì vẫn là muốn cô ý nói ra cái loại này lời nói khí Hoắc Luật Doanh. Lục Hồng Anh cũng không biết lúc này Hoắc Luật Doanh còn chưa đi, nhìn đến nàng rơi lệ chạy ra đi bộ dáng theo bản năng muốn đuổi theo đi, nhưng là mới vừa đi ra hai bước, Hoắc Luật Doanh liền ngừng lại, Lục Hồng Anh có lẽ căn bản không cần hắn ăn ủi, lúc này hắn qua đi làm gì, rõ ràng chính là tự rước lấy nục Triệu Nha chạy ra thời điểm nhìn đến Hoắc Luật Doanh liền đứng ở cửa, tức khắc sửng sốt. Vội vàng đi lên hỏi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi hai cái làm sao vậy, vừa rồi một ta cùng nàng nói nói mấy câu, nàng đỗng nhiên liền phát giận, có phải hay không ngươi chọc nàng, anh tử ngày thường thời điểm chưa bao giờ sẽ lớn như vậy tính tình. Nàng vẻ mặt khó hiểu hỏi, trong lòng tràn đầy hoảng loạn, chẳng lẽ lục hồng anh cùng hoác luật doanh cãi nhau sao, không nên à, ngày thường thời điểm hai người kia tốt cùng một người giống nhau, hoác luật doanh cũng vẫn luôn đều nhường lục hồng anh, chuyện gì nhi đều nhân nhượng chạm đất hồng anh nói là hai người kia cãi nhau, triệu nha là tuyệt đối không tin. chúng ta hai cái đã xong đời. hoắc luật doanh bỗng nhiên nhìn triệu nha mở miệng nói, trên mặt tràn đầy chấn định thần sắc, không biết vì cái gì nếu là ngày thường nói, lúc này hoắc luật doanh nhất định đã bắt đầu nghĩ cách vãn hồi rồi, nhưng là hoắc luật doanh nghĩ đến lục hồng anh vừa mới bộ dáng, bỗng nhiên liền từ bỏ. hoắc luật doanh biết lúc này đây nhất định không có dễ dàng như vậy. rốt cuộc là chuyện như thế nào a? ngươi đây là nói cái gì a? Nếu là có cái gì hiểu lầm hoặc là mâu thuẫn nói khai không phải hảo sao, vì cái gì muốn nói xong đời, các ngươi hai cái phía trước đều còn hảo hảo. Triệu Nha không tin nói như vậy, không tin vô duyên vô cớ vốn dĩ hảo hảo hai người nói xong chứng liền xong đời, sao có thể, quan trọng nhất chính là, Triệu Nha cảm thấy hai người kia thật sự thực thích hợp ở bên nhau, không hy vọng bọn họ tách ra. Nàng nói chúng ta không thích hợp, ta hiện tại nhìn, có thể là thật sự không thích hợp, cho nên liền thôi bỏ đi, tạm thời không nghĩ. Nàng nơi này các ngươi nhiều chiếu cố đi, coi như ta không có tới quá, ta ca nơi đó tin trong khoảng thời gian này ta kêu vương vĩ cho ngươi đưa lại đây. Hoắc luật doanh chỉ là lắc đầu nói xong lời này liền phải xoay người rời đi, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, lại hoặc là nói, thật giống như này hết thể cùng chính mình một chút quan hệ đều không có giống nhau. Ai, ngươi, triệu nha còn muốn nói cái gì, nhưng là người này đã đi xa, giống như căn bản không muốn cùng nàng tiếp tục nói tiếp, triệu nha tức khắc minh bạch. Sự tình nghiêm trọng, tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ cần xuất hiện loại này bình tĩnh tình huống, vậy thuyết minh này hai người lúc này đây mâu thuẫn thật sự lớn. Rốt cuộc làm sao vậy, ta vừa rồi nghe được ngươi cùng anh tử xảo đi lên, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra. Lục đỏ tươi xuống lầu tới, tìm được triệu nha mở miệng hỏi, lục đỏ tươi không biết bên ngoài là chuyện như thế nào, chỉ biết chính mình ở trên lầu thời điểm giống như nghe được lục hồng anh cùng triệu nha cãi nhau, chỉ tưởng hai người bọn họ chi gian mâu thuẫn, thiên chân hỏi. Ta cũng không biết, hoác luật doanh vừa rồi đống nhiên cùng ta nói bọn họ hai cái xong đời, ta còn muốn hỏi đâu, nhưng là hoác luật doanh trực tiếp liền đi rồi, cũng chưa đổi theo anh tử, ta cảm thấy lúc này đây nhất định là gia đại sự. Triệu Nha lắc đầu nhìn lục đỏ tươi giải thích nói, trong lòng cũng tràn đầy hoảng loạn, chỉ cảm thấy sự tình nhất định không có đơn giản như vậy. Không được, không thể làm cho bọn họ hai cái cứ như vậy, nhất định là có nguyên nhân, ta phải đi tìm hoác luật doanh hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Lục đỏ tươi nghe xong lời này cũng luống cuống, khi nói chuyện liền đĩnh bụng to nói muốn đi tìm hoác luật doanh, lục đỏ tươi đối với lục hồng anh vì chính mình sợ làm hết thể trong lòng tâm tồn cảm kích, cho nên biết hiện tại lục hồng anh đã xảy ra chuyện, trong lòng tự nhiên là lo lắng, lục đỏ tôi nghĩ, hiện tại chính là chính mình giúp lục hồng anh lúc. Chương 310 Truy này nguyên nhân Đừng à, ngươi vẫn là đường đi, ngươi đều năm tháng, đi đường cũng không có phương tiện, vẫn là ta đi ra ngoài hỏi một chút đi, nếu hoác luật doanh không nói cho ta. Hắn Tổng hội nói cho Vương Vĩ, làm Vương Vĩ cùng ta nói nói cũng đúng, ngươi ở nhà chờ ta, chờ ta trở lại lúc sau ta liền nói cho ngươi làm sao vậy. Triệu Nha vừa thấy tình huống này vội vàng ngăn cản Lục Đỏ Tươi, chính mình cũng hảo hảo một người ở chỗ này đâu, nào dám làm một cái dựng phụ đi ra ngoài, nếu là Lục Đỏ Tươi lại xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, nghĩ đến đây vội vàng chính mình liền buông tạp dề đi ra cửa. Lục Đỏ Tươi mặc kệ nghĩ như thế nào đều không yên tâm, cuối cùng đi ra cửa tìm Lục Hưng Anh. Muốn tìm đến lục hồng anh hỏi một chút rõ ràng lại nói, đại khái lục đỏ tươi cũng là cảm thấy chuyện này nhất định là có hiểu lầm đi. Triệu nha tìm được bộ đội tới, không ngoài sở liệu chính là hoác luật doanh thật sự không chịu thấy nàng, rơi vào đường cùng triệu nha chỉ có thể tìm được vương vĩ. Ta cũng không biết ta, hôm nay ban ngày hai người không phải nói muốn đi ra ngoài chơi sao, hoác luật doanh còn nói muốn mang nàng đi ăn ngon đâu, nói như thế nào cãi nhau liền cãi nhau à, ngươi chờ, ta đi tìm hắn hỏi một chút xem. Nếu có thể hỏi ra tới ta nói cho ngươi. Vương Vĩ nghe xong lời này cũng là một trận kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Triệu Nha nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Lục Hồng Anh cùng hoắc luật doanh chi gian sự tình, bọn họ đều là một đường chứng kiến lại đây. Quan trọng nhất chính là bọn họ biết hoắc luật doanh đối Lục Hồng Anh thích cùng cảm tình, căn bản không có khả năng nháo đến nước này, nhất định là có đại sự xảy ra. Ngươi mau đi, ta không đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nếu có tin tức ngươi nhất định phải nói cho ta. Triệu nha vội vàng gật đầu. Lục đỏ tươi bên kia cuối cùng ở trên sườn núi tìm được rồi Lục Hồng Anh, tìm được thời điểm Lục Hồng Anh đang ngồi ở trên sườn núi, tựa hồ đang nghị sự tình, nhưng là trên mặt nước mắt còn không có làm, vừa thấy liền biết Lục Hồng Anh là khóc thật lâu. Đây là làm sao vậy, là ai cùng ta khoác lác nói nàng đời này đều sẽ không rớt nước mắt tới, trong khoảng thời gian này vẫn luôn rớt hạt đậu vàng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói cho ta, nói rõ ràng, có phải hay không cãi nhau. Lục Đỏ Tươi thật cẩn thận ngồi ở trên sân núi đối Lục Hồng Anh mở miệng hỏi, trên mặt tràn đầy ôn nhu ý cười. Không có việc gì, các ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta, không có việc gì. Lục Hồng Anh vội lắc đầu, không muốn thừa nhận là chuyện như thế nào, kỳ thật chuyện này nguyên bản liền cùng Lục Đỏ Tươi cùng Trương Đại ca không có gì quan hệ, chỉ là chuyện này khiến cho một ít mâu thuẫn mà thôi. Lục Hồng Anh biết liền tính là không có chuyện này, cũng nhất định sẽ có khác sự tình phát sinh. Không được, ngươi đến nói cho ta, nói rõ ràng. Chính là lục đỏ tươi lại không có từ bỏ ý tứ, nhìn lục hồng anh nhìn chằm chằm nàng nói, trên mặt tràn đầy cảnh cáo thần sắc nói. Ta, lục hồng anh do dự hồi lâu, cuối cùng lúc này mới đối lục đỏ tươi nói rõ ràng là chuyện như thế nào, cuối cùng không quên đối lục đỏ tươi nói, bất quá, chuyện này thật sự cùng ngươi không có gì quan hệ, ta làm như vậy chỉ là bởi vì ta cảm thấy ta xác thật thực ích kỷ, ta không nghĩ làm hắn vì ta ích kỷ nhân nhượng cả đời, ta cảm thấy hắn có thể tìm được càng tốt người so với ta càng thích hợp người của hắn, cho nên nếu như vậy, ta cũng không nghĩ tiếp tục lãng phí hắn thời gian. Lục Hồng Anh nói như vậy là sợ hãi Lục Đỏ Tươi nghĩ nhiều, càng sợ hãi Lục Đỏ Tươi cảm thấy chính mình quá xúc động. Ta biết ngươi ý tứ, chỉ là lại thấy Lục Đỏ Tươi gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói, dù vậy, ngự khí vẫn là nhu nhu. Ngươi minh bạch. Lục Hồng Anh tức khắc sửng sốt, không dám tưởng tượng, đến cuối cùng có thể lý giải ý nghĩ của chính mình người cư nhiên là Lục Đỏ Tươi, bởi vì biết. Chính mình không thể hủy diệt một người, không nghĩ làm một người lãng phí ở chính mình trên người như vậy nhiều thời gian, cho nên muốn biện pháp đi tránh cho một chút sự tình, ta cũng là như vậy, ta biết suy nghĩ của ngươi. Lục đỏ tươi gật gật đầu, nói chuyện thời điểm cơ hồ liền nói nói lục hồng anh trong lòng đi, nàng hôm nay chính là nghĩ như vậy, cảm thấy chính mình cái này tính cách sớm hay muộn có một ngày sẽ làm hoắc luật doanh trong lòng không cao hứng, hai người lẫn nhau áp lực sinh hoạt thật sự là quá thống khổ, cùng với như thế, kia còn không bằng từ giờ trở đi liền tính coi như quá khứ hết thể đều không có phát sinh quá. Cảm ơn ngươi, tỷ, ta còn tưởng rằng trên thế giới này sẽ không có người có thể lý giải ý nghĩ của ta, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ trách ta làm như vậy quá xúc động. Lục Hồng Anh bỗng nhiên ôm lấy lục đỏ tươi, trên mặt tràn đầy cảm kích thần sắc, nói chuyện trong giọng nói mang theo nghẹn ngào. Ta là trách ngươi xúc động, nhưng là trách ngươi xúc động đồng thời, ta cũng có thể lý giải ngươi, biết ngươi thống khổ, ta đẩy ra trương đại ca, cũng là vì nguyên nhân này, cho nên anh tử. Ta sẽ không khuyên ngươi hẳn là như thế nào làm mới là đối, chỉ hy vọng như bây giờ làm có một ngày ngươi sẽ không hối hận là được, có một số việc ta hy vọng ngươi minh bạch, làm lúc sau liền không có đường rút lui. Lục đỏ tươi nhìn lục hồng anh ngữ khí ngưng trọng nói, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc, nói xong lời này ôm lấy lục hồng anh, giống như hống tiểu hài tử giống nhau một chút một chút vỗ. Lục hồng anh cũng không biết chính mình có phải hay không quá mệt mỏi, cư nhiên cứ như vậy ở lục đỏ tươi trong lòng ngực ngủ rồi, bị chính mình tỉ tỉ như vậy ôm Đồng nhiên Tri gian cảm thấy hảo an tâm. Hoác luật doanh cuối cùng bất đắc dĩ thấy Triệu Nha, bởi vì Triệu Nha không thấy được hoác luật doanh dứt khoát bắt đầu ở quân doanh cửa nháo đi lên, Triệu Nha cũng là thật sự không có cách nào, cho nên mới sẽ tới tình trạng này. Người rốt cuộc muốn thế nào, ta phía trước không phải đã cùng ngươi nói thực hiểu chưa? Hoác luật doanh bất đắc dĩ đối Triệu Nha mở miệng hỏi, tổng cảm thấy chính mình đây là trêu chọc thượng một đám người nào, như thế nào lục hồng anh bên người người chính mình đều không có một chút biện pháp, cự tuyệt đường sống đều không có. Ta mặc kệ, ngươi không nói cho ta các ngươi hai cái vì cái gì sẽ cãi nhau nháo mâu thuẫn, hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không đi, dù sao tất cả mọi người biết ngươi cùng anh tử quan hệ, nếu ngươi không đi nói, ta liền nói ta là ngươi đối tượng, đến lúc đó xem đại gia thấy thế nào ngươi. Triệu Nha đôi tay ô ngực, nhìn hoác luật doanh mở miệng chơi xấu nói, trên mặt tràn đầy chính xác bộ dáng, đây là đã hạ quyết tâm, không đạt mục đích là không bỏ qua. Chuyện này thật sự không có các ngươi tưởng như vậy phức tạp. Hoác luật doanh bất đắc dĩ. Lúc này mới đối triệu nha nói rõ ràng là chuyện như thế nào Không phải Ngươi không gạt ta đi Triệu nha nghe được thời điểm còn cảm thấy có chút khó có thể tin Chính mình có phải hay không lầm Vẫn là hoác luật doanh lầm Như vậy điểm việc nhỏ nhi Vì cái gì bọn họ hai cái sẽ xảo như vậy nghiêm trọng Không có lừa ngươi liền những việc này Nàng chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp Ta nói nàng ít kỷ khả năng thương đến nàng Bất quá ta cảm thấy nàng nói chính là Nếu ta không thể bao dung nàng hết thảy kia không bằng làm nàng đi tìm cái có thể bao dung nàng hết thể người cũng không tồi hoác luật doanh nhìn triệu nha kiên định gật gật đầu nói xong lời này lúc sau xoay người sang chỗ khác xem ra tới hoác luật doanh cũng thương tâm cũng không đành lòng chỉ là lúc này đây hoác luật doanh không nghĩ đi vãn hồi rồi hắn không nghĩ lãng phí lẫn nhau thời gian chương 311 cái nhau phong ba Người có phải hay không điên rồi các ngươi hai cái cỡ nào gian nan vượt qua nhiều ít chướng ngại mới ở bên nhau lúc này ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói Hoặc luật doanh ta xem ngươi thật là điên rồi, ngươi chẳng lẽ không thích anh từ sao, nàng tuy rằng nói tách ra, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới nàng cũng là luyến tiếc ngươi. Triệu Nha chỉ cảm thấy hai người kia nhất định là điên rồi mới có thể bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền biến thành như vậy, hai người kia cơ hồ xảo cũng chưa xảo một câu, cũng đã nói muốn tách ra, cái này làm cho Triệu Nha như thế nào có thể tiếp thu đâu. Ta không điên, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng nói chính là đối sao, nếu chúng ta không thể lẫn nhau nhân lượng. Tiêu còn không bằng cứ như vậy đi, ta tin tưởng nàng tốt như vậy, nhất định sẽ có người nguyện ý vẫn luôn khiêm nhượng nàng, sẽ có rất nhiều người thích nàng cùng chiếu cố nàng. Hoác luật doanh lắc đầu, hắn sẽ không đau khổ sao, đương nhiên là thống khổ, càng là không bỏ được, nhưng là hoác luật doanh rất rõ ràng, đối với lục hồng anh tới nói rất nhiều nói ra tới lúc sau liền không có đường rút lui có thể đi rồi, hắn tạm thời còn không có cảm giác được hối hận, nhưng là hắn biết chính mình mất đi lục hồng anh đối với hắn tới nói là một loại đối. Hảo, đối. Ta không nói ngươi, ta đi tìm anh tử đi. Ngươi không phải từ bỏ sao? Ta hiện tại liền đi cấp anh tử tìm cái đối tượng, ngày mai liền kết hôn. Triệu Nha bị tức điên, nhìn hoắc luật doanh cái dạng này, không biết vì cái gì Triệu Nha bỗng nhiên phát hiện chính mình không biết muốn khuyên như thế nào hắn, giống như hai người kia đều hết hy vọng giống nhau, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng rồi, bọn họ lời nói đều nói cái kia nông nỗi, chưa từ bỏ ý định còn có thể thế nào đâu. Chúng ta trở về đi, ta phải thu thập một chút hoắc luật doanh sổ tiết kiệm gì đó. Phía trước hắn đem mấy thứ này đặt ở ta nơi này, tìm cơ hội hai ngày này vương vĩ lại đây, ta làm hắn cấp mang về. Lục Hồng Anh tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận, đứng dậy đối Lục Đỏ Tươi mở miệng khí nói một câu. Lục Hồng Anh kỳ thật đã sớm nói qua không nghĩ muốn hoác luật doanh sổ tiết kiệm, nhưng là hoác luật doanh không chịu đáp ứng. Nói bọn họ hai cái nếu ở bên nhau, về sau chính là muốn kết hôn, mấy thứ này hẳn là giao cho Lục Hồng Anh nhìn. Hảo! Lục Đỏ Tươi không nói thêm gì. Chỉ là gật gật đầu lúc sau đỡ Lục Hồng Anh đi bước một hồi tiệm bánh mì đi, tỷ mỗi hai người có lẽ đều là cảm thấy có một số việc liền yêu cầu như vậy nhanh chóng quyết định đi. Ở chương đại ca chuyện này thượng, tuy rằng ảnh hưởng tới rồi bọn họ hai đôi, chính là bọn họ ai đều không hối hận quyết định của chính mình. Vương Vĩ tới truyền tin thời điểm nguyên bản còn tưởng khuyên nhủ Lục Hồng Anh, nhưng là nhìn đến Lục Hồng Anh sửa sang lại ra tới đồ vật, tức khác không biết phải nói cái gì. ngươi nói một chút, các ngươi hai cái khá tốt hai người, nhiều thích hợp A nhìn đến các ngươi hai cái ở bên nhau, chúng ta bao nhiêu người đều là hâm mộ. hiện tại nói như thế nào tách ra liền tách ra, anh tử, pháp luật doanh đó chính là cái cục sát, hắn đầu óc không tốt, đặc biệt là ở cảm tình chuyện này thượng hắn tưởng không rõ, nếu không ngươi lại cho hắn điểm thời gian, làm hắn hảo hảo ngẫm lại đi. vương vĩ là thật sự không đành lòng nhìn đến nguyên bản như vậy tốt hai người liền biến thành hiện tại cái dạng này, lúc này mới nhịn không được lắm miệng một câu, trong lòng tràn đầy đáng tiếc. đây là ta cùng hắn chi gian sự tình. Bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc, liền tính là ta cùng hắn không phải cái loại này quan hệ, về sau các ngươi cũng có thể tới tìm ta ăn cơm, các ngươi yên tâm, chúng ta đều vẫn là bằng hữu, tuy rằng nhà của chúng ta không có tham gia quân ngũ, nhưng là nhìn đến các ngươi ta còn là rất bội phục nếu không có các ngươi này đó tham gia quân ngũ, chúng ta sinh hoạt cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Lục Hồng Anh cười khổ một tiếng, nhìn Vương Vĩ mở miệng nói, không thể không nói Lục Hồng Anh thực thông minh, giam ba câu cũng đã rời đi mở ra đề tài. Làm vương vĩ tưởng tiếp tục khuyên giải nói rốt cuộc cũng không nói ra được. Hảo đi, các ngươi sự tình, nguyên bản chúng ta này đó người ngoài cũng không hảo cắm tay quá nhiều, các ngươi chính mình tưởng hảo đừng hối hận thì tốt rồi. Vương vĩ nói xong lời này mang theo đồ vật rời đi, đem đồ vật mang về cấp hoác luật doanh thời điểm, hoác luật doanh nhìn đồ vật phát ngốc hồi lâu, hình như là cảm thấy kinh ngạc, nhưng là lại không nghĩ đi được vào. Luyến tiếc liền đuổi theo trở về a có cái gì hiểu lầm là không giải được, làm gì nháo thành hiện tại cái dạng này. Ta xem ngươi là thất tâm phong, phía trước bao lớn sự tình ngươi đều là nhường nhân ra, vì cái gì lúc này đây đầu góc liền chuyển bất quá tới con đâu. Vương vi tưởng không rõ hoác luật doanh vì cái gì sẽ là hiện tại cái dạng này, hắn cảm thấy nếu chính mình thật sự như vậy thích, thật sự như vậy luyến tiếp nói, thì hắn nhất định sẽ nghĩ cách đền bù, nghĩ cách vắn hồi, nhưng là hoác luật doanh giống như căn bản không phải như vậy tưởng, thật giống như là này hết thể cùng hắn đã không có quan hệ giống nhau. Các ngươi không hiểu. Hoác luật doanh chỉ trả lời như vậy một câu, xoay người đi thao luyện xưởng, kế tiếp thời gian, hoác luật doanh chỉ cần là nhàn rỗi liền đi thao luyện xưởng, phía trước có thời gian hắn liền sẽ đi tìm Lục Hồng Anh, mặc kệ có bao nhiêu thời gian, chỉ cần có thể cùng Lục Hồng Anh ở bên nhau hắn liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Lục Hồng Anh bên này, tựa hồ cũng là như thế này, chỉ cần có thời gian liền làm việc, cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Ngươi nói chính là thiệt hay giả, bọn họ hai cái như thế nào sẽ bỗng nhiên náo phiên. Phó Lương nguyên bản đang ở hạ trại chung nghỉ ngơi, Trần Phong tới tìm hắn, cũng coi như là ôn chuyện nhắc tới chuyện này, Phó Lương vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ai biết được, nói là bởi vì hai người không thích hợp, ngươi nói chỉ là bởi vì không thích hợp như thế nào sẽ nháo như vậy nghiêm trọng, hơn nữa nếu là thật sự không thích hợp không phải đã sớm nói không thích hợp, còn sẽ chờ tới bây giờ lúc này mới nói sao, ta nghĩ bọn họ hai cái có phải hay không náo loạn cái gì biệt nữ đâu, ngươi không phải vẫn luôn thích lục hồng anh sao, tốt như vậy cơ hội ngươi làm gì không đi thử thử xem không chuẩn lúc này đây liền. Trần Phong lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, bất quá hắn tới tìm Phó Lương cũng là vì mấy ngày này Phó Lương tham gia quân ngũ đi rồi, hắn tuy rằng có thể nhìn ra tới Phó Lương so với phía trước trầm ổn nhiều, nhưng là cũng biết Phó Lương trong lòng vẫn luôn áp lực đối lục hồng anh thích, hiện tại đúng là có cơ hội thời điểm, hắn nhưng thật ra hy vọng Phó Lương nguyện ý thử xem xem. Nàng lúc trước đã đem nói thực minh bạch, chúng ta chi gian là không có khả năng, nếu như vậy ta hà tất đi tìm nàng cho nàng tự tìm phiền phức, vẫn là thôi đi. Phó Lương theo bản năng cự tuyệt, lúc trước Lục Hồng Anh cùng chính mình nói nhiều như vậy, chính là hy vọng chính mình có thể minh bạch, nàng trong lòng không có hán, nếu như vậy chính mình đi tìm Lục Hồng Anh nói, đối với nàng tới nói hẳn là cũng là một loại khó xử đi, nghĩ đến đây Phó Lương bản năng cự tuyệt. Ta xem các ngươi một đám a chính là không có việc gì cho chính mình tìm việc nhi, ta nếu là ngươi, chỉ cần thích ta liền đuổi theo, truy không truy đến, ít nhất ta nỗ lực qua, ta nếm thử qua. Trần Phong bẹp bẹp miệng. Tỏ vẻ chính mình không hiểu Phó Lương trong lòng ý tưởng, hắn cũng không hiểu hoác luật doanh trong lòng ý tưởng, càng không hiểu Lục Hồng Anh. Bất quá hiện tại Phó Lương, nhiều ít có thể minh bạch một ít Lục Hồng Anh lúc trước tâm tình, nếu không chiếm được muốn nhất cùng nhất thích hợp, kia còn không bằng không cần đi tìm một người cùng nhau sinh hoạt. Chương 312 không nghĩ nhân nhượng. Lẫn nhau nhân nhượng sẽ chỉ làm hai người đều rất mệt, nếu như vậy vì cái gì muốn cho loại chuyện này phát sinh đâu, vẫn là thôi đi. Người đi về trước đi. Tìm thời gian ta sẽ đi nhìn xem nàng, mặc kệ nói như thế nào cũng là đồng học một hồi. Phó lương đối Trần Phong xua xua tay, không có nói chính mình nguyện ý đi văn hồi, chỉ nói làm Trần Phong đi về trước, chính mình sẽ nhìn làm. Phó lương đại khái là nghĩ, chính mình xác thật mau chân đến xem Lục Hồng Anh, lâu như vậy không gặp, cũng không biết Lục Hồng Anh hiện tại thế nào. Nghe nói hắn đi rồi lúc sau còn đã xảy ra rất nhiều chuyện, Lục Hồng Anh áp lực rất lớn, cẩn thận ngắm lại xem, Lục Hồng Anh đại khái là mệt muốn chết rồi đi. Trần Phong không hề khuyên. Hắn biết chính mình mặc kệ khuyên như thế nào, Phó Lương chính mình không nghĩ, hắn nói cái gì đều là vô dụng. Tất cả mọi người gạt hai nhà, nhưng là luôn có dấu không được thời điểm, Hà Ái Bình nhìn ra không thích hợp, tìm được Lục Hồng Anh hỏi chuyện này. Mẹ, chuyện này Nhi là ta cùng hắn phía trước sự tình, các ngươi cũng đừng đi theo hạt thao tâm. Lục Hồng Anh bản năng kháng cự đi trả lời vấn đề này, không muốn cùng Hà Ái Bình nói lên đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nói xong lời này lúc sau xoay người tiếp tục đi vội chính mình sự tình. Ngươi đứa nhỏ này, các ngươi hai cái sự tình nháo ồn ào huyên áo, quê quán còn có hoài thủy ai không biết các ngươi hai cái cái gì quan hệ, hiện tại bỗng nhiên chi gian biến thành như vậy, ngươi liền ta đều không nói một tiếng sao, anh tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi dù sao cũng phải cùng mẹ nói cái rõ ràng à, các ngươi có phải hay không cãi nhau, vẫn là có cái gì hiểu lầm. Hà ái bình nơi nào chịu liền như vậy từ bỏ, nàng là không muốn can thiệp bọn nhỏ quá nhiều sự tình. Nhưng là Hà Ái Bình biết cảm tình loại chuyện này quá dễ dàng một cái luẩn quẩn trong lòng liền làm ra vấn đề tới. Hà Ái Bình chỉ là không hy vọng hai đứa nhỏ bởi vì hiểu lầm bỏ lỡ lẫn nhau thôi. Mẹ, ta đều cùng ngươi nói, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi có thể hay không không cần lại loạn suy nghĩ. Ta chính mình sự tình ta biết như thế nào giải quyết, ngươi có thể hay không không cần hỏi lại a Lục Hồng Anh bỗng nhiên không có kiên nhẫn, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang hỏi chính mình nàng cùng hoác luật doanh sự tình chẳng lẽ nàng liền không thể chính mình làm quyết định sao loại chuyện này chẳng lẽ không phải nàng chính mình vui vẻ hạnh phúc mới là quan trọng nhất sao vì cái gì tất cả mọi người muốn ở ngay lúc này đứng ra hỏi nàng còn không quên vẫn luôn báo cho nàng có một số việc nhất định phải suy nghĩ cẩn thận lục hồng anh thực xác định chính mình đã tưởng rất rõ ràng tại đây sự kiện thượng nàng không có nghĩ tới chính mình có cái gì hối hận bọn họ chỉ là không nghĩ đi tra tấn lẫn nhau có cái gì vấn đề sao hạ ái bình bỗng nhiên không nói kỳ thật làm cha mẹ Lục gia phu phụ là khó nhất đến, bọn họ không có gì có thể cho Lục Hồng Anh, tương phản còn mặc kệ sự tình gì đều chỉ có thể làm Lục Hồng Anh chính mình đi giải quyết, cho nên đôi khi rất nhiều chuyện bọn họ không dám nói quá nhiều, càng không dám can thiệp quá nhiều, chỉ sợ Lục Hồng Anh không kiên nhẫn. Lục Hồng Anh ý thức được tự mình nói sai, vội vàng quay đầu nói, mẹ, ta không phải cái kêu ý tứ. Không có việc gì, tính, ngươi có ý nghĩ của chính mình, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, ta và ngươi bà không can thiệp chỉ là hà ái bình lại không chịu nghe xong, nói xong lời này cầm chính mình bọc nhỏ, xoay người ra tiệm bánh mì, đi bước một mỏi mệt hướng tới bến xe đi đến. hà ái bình trong lòng vẫn luôn nghĩ đến vừa rồi lục hồng anh không kiên nhẫn bộ dáng, có phải hay không chính mình thật sự quản quá nhiều? vì cái gì bọn họ muốn vì lục hồng anh suy nghĩ sự tình, nói ra thời điểm đều thoạt nhìn lại như vậy không thích hợp. anh tử, ngươi chuyện gì xảy ra à? ngươi ngày thường nói chuyện không chú ý còn chưa tính, như thế nào lúc này đây dứt khoát cùng ái bình gì nói như vậy quá mức. Triệu Nha biết đến thời điểm cũng đi theo sinh khí, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói. Ta làm sao vậy? Lục Hồng Anh không nghĩ đi thừa nhận, quay đầu đi chỗ khác, chột ra hỏi. Ngươi không như thế nào, ngươi chỉ là quá có bản lĩnh, cho tới nay đều quá có bản lĩnh. Trong nhà tất cả đều dựa vào ngươi một người chống đỡ, cho nên làm cha mẹ, bọn họ nguyên bản nên nói nói đều không thể nói nói. Ngươi có hay không nghĩ tới ái bình gì cũng là vì ngươi hảo, nàng sắc thật lại nhảy một ít, kia sắc thật là chuyện của ngươi, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới kia cũng là nàng nữ nhi sự tình nàng quan tâm chính mình nữ nhi cả đời có sai sao triệu nha bỗng nhiên trào phúng bật cười nói xong lời này lúc sau đem tạp dề một con ngã xoay người đuổi theo hà ái bình này động tác thực mau là muốn cái cãi cọ lục hồng anh lời nói đều không có nói ra triệu nha liền không thấy bóng dáng lục hồng anh không nói chuyện lục đỏ tươi từ trên lầu đi xuống tới nhìn nàng một cái lúc sau bất đắc dĩ lắc đầu nói nhị thúc cùng nhị thẩm đều là thực tốt cha mẹ thực hiển nhiên lục đỏ tươi lời này ý tứ là nói chính mình cũng tán đồng triệu nha vừa mới lời nói lục hồng anh bỗng nhiên tưởng không rõ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì tuy rằng chuẩn dạng cảm thấy chính mình vừa mới không nên như vậy cùng hà ái bình nói chuyện nhưng là nàng vẫn là không rõ chính mình sự tình như thế nào liền không thể chính mình làm chủ đâu xin hỏi nơi này là lục hồng anh ra cửa hàng sao đang ở lúc này liền nghe được ngoài cửa truyền đến nam nhân thanh âm thanh âm này nghe thực quen thai làm lục hồng anh vội vàng hướng tới cửa đi qua Chỉ thấy người tới cư nhiên là chính mình gần một năm không có nhìn thấy phó lương, người này cùng khi đó so tang thương rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, cùng phía trước ở trong trường học đại tiểu hỏa tử bộ dáng không giống nhau, hiện tại trên người hắn có quân nhân hơi thở. Ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại, ngươi không phải vẫn luôn ở quân doanh sao? Lục Hồng Anh còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, khó có thể tin nhìn phó lương mở miệng hỏi, trên mặt tràn đầy hoảng loạn cùng kinh hỉ bộ dáng. nay không phải đã trở lại sao? Chúng ta bộ đội đi ngang qua tỉnh thành dừng lại, về sau khả năng rất dài một đoạn thời gian đều phải ở chỗ này, biết ngươi ở chỗ này khai cửa hàng, liền tới đây nhìn xem ngươi, không tội à, cái này tiểu điếm, chính ngươi chăm sóc vừa lúc. Phó Lương cười cười, một bộ chính mình cái gì cũng không biết chỉ là tới ôn chuyện bộ dáng, kỳ thật Phó Lương biết Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh sự tình, hắn chỉ là không muốn nhắc tới, sợ hãi làm Lục Hồng Anh trong lòng không thoải mái mà thôi. Đúng vậy, nay tiểu điếm khai có một đoạn thời gian. Ta còn tưởng rằng ngươi không có mấy năm không về được đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đã trở lại, xem ngươi này ăn mặc là đã thăng quân hàm. Lục Hồng Anh có một loại nhìn đến cố nhân cảm giác, nhịn không được nhiều lời hai câu, đem phía trước chính mình cùng Phó Lương tri Gian sự tình đều đã quên không sai biệt lắm. Lục Hồng Anh nghĩ sự tình đã qua đi lâu như vậy, Phó Lương Tổng không đến mức hiện tại ý tưởng vẫn là cùng phía trước giống nhau đi. Đúng vậy, bất quá cũng chỉ là cái tiểu quan, ngươi không mời ta đi vào ngồi ngồi sao thật chuẩn bị khiến cho ta vẫn luôn như vậy đứng ở cửa cùng ngươi nói chuyện. Phó Lương gật gật đầu, chỉ chỉ tiểu điếm bên trong vị trí, đối Lục Hồng Anh ghét bỏ nói, người này như thế nào liền như thế nào chiêu đãi khách nhân đều sẽ không. Chương 313 Phó Lương trở về. Lục Hồng Anh lúc này mới cười gượng một tiếng, vội vàng nên đón Phó Lương vào cửa tới, hai người lên lầu nói chuyện tiếp, trong tiệm sự tình giao cho Lục Đỏ tôi làm. Ngươi lúc trước đương nhiên liền đi rồi, chúng ta đều thực xuất ruột lo lắng ngươi luẩn quẩn trong lòng. Không nghĩ tới ngươi hiện tại hôn cũng không tệ lắm, nhìn đến ngươi hảo hảo ta liền an tâm rồi, bằng không vẫn luôn cảm thấy thẹn với ngươi. Lục Hồng Anh nhìn Phó Lương mở miệng nói, phía trước rất dài một đoạn thời gian Lục Hồng Anh đều cảm thấy là chính mình thực xin lỗi Phó Lương, mới làm hắn nói đi là đi, rời đi quê nhà, rời xa cha mẹ, nghĩ đến đây chính là phân ấy nấy, mai cho đến hiện tại Lục Hồng Anh đều không có xoay chuyển cái này tư tưởng. Kỳ thật ta không có ý khác, ta lúc trước chỉ là cảm thấy tưởng đổi cái địa phương thay đổi tâm tình. Dù sao ngươi cũng biết đi học ta là thật sự không phải kia khối liều, học tập thành tích cũng liền như vậy hồi sự nhi, liền nghĩ tham gia quân ngũ đi, không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là cũng không thể lắm, nói tới đây, ta nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi một chút. Phó Lương cười khẽ một tiếng, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói, Phó Lương nhưng thật ra còn tính rộng rãi, nói đến lúc trước tình huống còn không quên chủ động khuyên Lục Hồng Anh một chút, không biết còn tưởng rằng là Lục Hồng Anh đi tham gia quân ngũ đâu. Được rồi, liền ngươi có thể nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo là được, ta cũng liền không cần ấy nấy. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ cười cười, người này vẫn là như vậy sẽ an ủi nàng. Lục Hồng Anh lúc này chỉ đem phó lương trở thành bằng hữu mà thôi. Lục Hồng Anh cảm thấy cùng hắn làm bằng hữu vẫn là thực nhẹ nhàng, ít nhất chính mình không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này chỉ có phó lương không biết trong khoảng thời gian này phát sinh ở chính mình trên người sự tình, cũng chỉ có cùng hắn nói chuyện là nhất không có áp lực. Có cái gì hảo ấy nấy, lộ đều là chính mình tuyển, lúc trước liền tính là không có ngươi. Có lẽ còn sẽ có người khác cũng nói không chừng, đều là chính mình luẩn quẩn trong lòng mới có loại này quyết định, nhưng là ngươi không giống nhau chính là, ngươi tổng hội dẫn người hướng về phía trước, sở hữu nhìn đến ngươi người đều hy vọng chính mình có thể thông qua nỗ lực, cùng ngươi đứng ở cùng cái chụp hành thượng, như vậy thực hảo, anh tử, ngươi thật là cái thực ưu tú người. Phó Lương cười khổ, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói, kỳ thật lời này hắn rất sớm liền tưởng đối Lục Hồng Anh nói, chỉ là phía trước vẫn luôn không có thích hợp cơ hội, hiện tại cuối cùng là nói ra. Phó lương trong lòng cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ngươi nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi, phía trước ta còn ở lo lắng, ngươi có thể hay không hận ta, bất quá kỳ thật ta không có ngươi nói như vậy vĩ đại, ta nơi nào liền như vậy lợi hại đâu, chẳng qua là làm rất nhiều chuyện thời điểm chỉ vì chính mình, nhưng là ông trời luôn là sẽ đối ta thực hảo, làm ta biến khéo thành vụ. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ nói, chỉ cảm thấy phó lương người này chỉ là sẽ hông chính mình mà thôi, làm Lục Hồng Anh bất đắc dĩ bật cười. Này đại khái là trong khoảng thời gian này Lục Hồng Anh tâm tình tốt nhất nhẹ nhất mau thời khác. Không nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, lại nói tiếp ngươi mấy ngày này có thời gian không có, ta tam cô nói hai ngày này tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, chúng ta cùng đi. Phó Lương cười gật gật đầu, Lục Hồng Anh vẫn là dễ dàng như vậy khiêm tốn, bất quá đây chẳng phải là hắn thích Lục Hồng Anh sao, thắng không kêu bại không nổi như vậy nữ hải tử mới là để cho người thích tồn tại. Hảo à, ta cũng thật lâu chưa thấy được nàng. Trong khoảng thời gian này đưa hóa đều là nhà máy người, ta cũng chưa tới kịp đi xem nàng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu như thế không có cự tuyệt, nguyên bản trong khoảng thời gian này Lục Hồng Anh liền nghĩ đi xem phó lương tam Cô, chỉ là phó lương trước nhắc tới. Khá tốt, ta tam Cô nói ngươi đồ vật ở nàng nơi đó bán thực hảo, cho nên chuẩn bị lại nhiều khai một nhà cửa hàng, chuyên môn bán ngươi ra nhân tạo mấy thứ này, còn có nàng nói trong khoảng thời gian này phát hiện địa phương khác cũng bắt đầu lục tục có loại đồ vật này. Nhưng là chúng ta chính là trước hết bắt đầu bán, nàng liền nghĩ giúp ngươi làm ra một cái nhãn hiệu tới, làm ngươi về sau chú ý một chút. Trở về lúc sau Phó Lương thường xuyên đi tìm Tam Cô nói chuyện hiếm, rốt cuộc ở từ nhỏ đến lớn, Phó Lương Tam Cô đều đem hắn trở thành chính mình nhi tử giống nhau đối đãi Chỉ cần là Phó Lương nói ra sự tình, Tam Cô liền không có không đáp ứng thời điểm, đặc biệt là tại đây sự kiện thượng. Nếu lúc trước không phải Phó Lương nhắc tới nói, Phó Lương Tam Cô đại khái nhìn đến Lục Hồng Anh liền cự tuyệt còn không biết Lục Hồng Anh muốn bấp phải chắc chở bao nhiêu lần đâu, như thế giúp người thành. Đặng. Hảo à, kỳ thật ta phía trước cũng vẫn luôn nghĩ như vậy tới, nhưng là tiệm bánh mì khai lên lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn ta liền không có gì thời gian. Lục Hồng Anh vội vàng gật gật đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng Phó Lương Tam Câu nghĩ đến cùng đi, này thật đúng là trùng hợp, bất quá loại cảm giác này thực hảo, không như mà hợp. Buổi tối thời điểm hai người cùng đi Phó Lương Tam cô trong nhà, Phó Lương Tam Cô Gia ở tại nhà lầu, có hai gian nhà ở, vê nút cờ cùng phòng bếp đều ở bên ngoài, là một tầng trong lâu đại gia công cộng, này vẫn là Lục Hồng Anh lần đầu tiên đến loại này trong phòng tới, phải biết rằng cái này liên đại, loại này phòng ở đã là thực tốt gia đình mới có, có thể thấy được Phó Lương Tam Cô Gia tình huống là thật sự thực không tồi. Ai nha, cuối cùng là lại đây, nhưng chờ các ngươi hai cái đã nửa ngày, các ngươi hai cái ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đây liền đi đem đồ ăn bưng lên. Phó Lương Tam Cô nhìn đến hai người xuất hiện vẻ mặt ý cười mở miệng nói, khi nói chuyện xoay người liền phải đi phòng bếp. Ta giúp ngươi. Lục Hồng Anh vội tiến lên đi muốn hỗ trợ, chỉ là mới vừa đi ra hai bước đã bị Phó Lương Tam Cô cấp đẩy trở về nói, ngươi là khách nhân, nơi nào có thể làm ngươi hỗ trợ đâu, ngươi cho ta ngồi, đây chính là ta lần đầu làm ông chủ thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi không được đánh ta mặt. Lục Hồng Anh vẫn luôn biết Phó Lương Tam Cô thực sẽ là người, lại cũng không nghĩ tới Phó Lương Tam Cô sẽ nói ra loại này lời nói tới. Làm chính mình chính là muốn đi hỗ trợ cũng không được. Ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta dượng ở phòng biết đâu, có hắn ở ai đều không cần phải. Ta tam cô ngày thường ở nhà kỳ thật là không làm việc, bởi vì ta dượng rất đau nàng, cho nên nhà của chúng ta vẫn luôn đều nói ta tam cô gả thực hảo. Phó lương bất đắc dĩ cười cười, nhìn Lục Hồng Anh giải thích nói, khó trách phía trước lần đầu tiên nhìn đến phó lương tam cô thời điểm liền cảm thấy người này tuy rằng khai cửa hàng, nhưng là làm việc thời điểm cho người ta một loại thực tản mạn cảm giác hiện tại xem ra nhân ra không phải tàn mạng mà là thật sự không quá sẽ làm việc có cái hảo lão công đau phó lương tam cô sẽ việc không nhiều lắm này đó đồ ăn à đều là ta ái nhân làm ngươi hảo hảo nếm thử hắn ngày thường tổng thổi phòng nói chính mình nấu cơm ăn ngon lúc này đây ta phải làm ngươi hảo hảo đánh giá một chút phó lương tam cô cùng tam dựa vào cửa tới đem đồ ăn thượng bàn ngồi ở một bên vị trí thượng cười khe nói xem ra tới này hai vợ chồng cũng thực vui vẻ trong nhà tới khách nhân ha ha Thảo. Lục Hồng Anh cũng khó được vui vẻ, gật đầu đáp ứng lúc sau liền động chiếc lúa còn đừng nói, Tam Dượng nấu cơm sắc thật ăn rất ngon, so bên ngoài nhà hàng nhỏ một chút cũng không kém. Hoa, wow, Tam Dượng ngươi có tốt như vậy tay nghề, không đi khai cái quán ăn đáng tiếc. Lục Hồng Anh nhịn không được cảm thán nói, nếu là chính mình nấu cơm cũng có thể ăn ngon như vậy, nàng khẳng định sẽ không liền ở nhà ngốc. mười 314 mời khách ăn cơm. Ta nếu là đi ra ngoài khai quán ăn, nàng liền không ai cấp nấu cơm. Người Tam Cô nàng sẽ không nấu cơm, hơn nữa ăn đồ vật không hài lòng không thích nàng dứt khoát sẽ không ăn, cho nên đơn giản ta liền ở nhà hầu hạ nàng cũng hảo. Người Tam Cô có thể kiếm tiền, ta cũng không đói chết. Tam Dượng cười cười, nhìn Tam Cô vẻ mặt vui mừng bộ dáng, này hai người đều tuổi này, cư nhiên còn có thể bảo trì loại trạng thái này, thật sự là gọi người hâm mộ. Các ngươi có thể à, ngay thường ở chính mình người nhà trước mặt cứ như vậy, lúc này anh tử lại đây cũng như vậy ân ái, chúng ta này đó tiểu hài tử nhìn sẽ đỏ bừng mặt. Phó lương nhìn ra lục hồng anh có chút ngượng ngùng, mở miệng treo ghẹo hai người nói, kỳ thật hay nhìn bọn họ hai vợ chồng trạng thái sẽ không hâm mộ đâu, này quả thực là sở hữu nữ nhân đều muốn một loại phu thê cảm tình trạng hôm a. Hào hào hảo, không nói, ăn cơm. Tam cô cũng vội vàng gật đầu, cười đối trước mắt hai cái người trẻ tuổi gật đầu nói, tiếp đón chạm đất hồng anh cùng phó lương chạy nhanh ăn nhiều một chút. Ai, đúng rồi, người muốn tân khai một nhà cửa hàng, kia lão cửa hàng ai tới chăm sóc. Lục Hồng Anh bỗng nhiên nhớ tới Phó Lương nói hắn tam cô muốn khai tân cửa hàng chuyện này, theo bản năng hỏi một câu nói. Phó Lương hắn đường tỷ ngày thường ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn dối, ta liền nghĩ làm hắn đường tỷ chính là nữ nhi của ta tới chăm sóc lao cửa hàng, tân cửa hàng đâu, vẫn là ta qua đi, rốt cuộc tân cửa hàng muốn xử lý đồ vật quá nhiều, người trẻ tuổi cũng làm không tốt. Phó Lương tam cô cười cười giải thích nói, nguyên lai like người này là đã sớm đã tính toán hảo muốn như thế nào làm. Lúc này đây mời khách ăn cơm cũng là vì thông chi lục hồng anh một tiếng. Như thế hảo, chính mình ra người dùng cũng an tâm, ta còn nghĩ ngươi sẽ đi nhận người đâu. Lục hồng anh lúc này mới gật gật đầu, nàng sợ chính là đưa tới người khả năng sẽ dùng không yên tâm, cho nên lắm miệng hỏi một câu. Ta người này à, tin không người ngoài, nếu không lúc trước ngươi tới cửa thời điểm vì cái gì ta cự tuyệt ngươi đâu, là bởi vì ta bán đồ vật cũng đều là ta cô em chồng cấp lộc lại đây, người ngoài ta sợ hai hô ta, đừng nhìn ta khôn khéo kỳ thật đôi khi dễ dàng bị lừa dối ta chính là bị lừa dối sợ cho nên mới không dám dễ dàng tìm người khác phó lương tam cô lúc này mới ngượng ngùng giải thích trong đó duyên cớ nhìn lục hồng anh nói chuyện thời điểm phỏng vấn áy náy lúc trước chính mình cũng là đem lục hồng anh trực tiếp đuổi ra môn đi hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy thập phần ngượng ngùng nếu là sớm biết rằng là phó lương đồng học nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không như vậy này chúng ta hai cái nhưng thật ra không sai biệt lắm ta cũng không quá tin đến người ngoài bất quá cũng xem người đi Chờ gì thời điểm ta ánh mắt coi như vậy hảo Ta liền dám dùng Lục Hồng Anh gật gật đầu Biết tam cô là nhớ tới lúc trước sự tình Cho nên cô ý như vậy đối chính mình nói Lục Hồng Anh nhưng thật ra không có Vẫn luôn đặt ở trong lòng Lục Hồng Anh rõ ràng Ai còn không có cái phòng bị người khác thời điểm đâu Huống chi lúc trước tất cả mọi người là như vậy đối chính mình Phó lương tam cô làm như vậy Cũng không gì đáng trách Hơn nữa sau lại bọn họ không phải cũng hợp tác rồi Trung quy cũng coi như là chuyện tốt một cọc Nga, đúng rồi Anh tử, ta nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này, cùng ngươi cái kia. Cãi nhau. Tam cô nói nhớ tới phía trước nghe nói lục hồng anh cùng hoác luật doanh sự tình, nhịn không được mở miệng hỏi một câu nói. Tam cô. Phó lương nghe đến đó tức khắc mở miệng muốn ngăn cản Tam cô nói, trên mặt tràn ngập bất mãn thần sắc. Không có việc gì, xác thật là chuẩn bị tách ra, ta cùng hắn cũng là không thích hợp, cho nên muốn nếu không liên tính, chuyện này đại gia sớm hay muộn cũng đều là phải biết rằng, cho nên ta không nghĩ muốn gặp ai. Lục Hồng Anh lại không lắm để ý, đánh gậy Phó Lương nói lúc sau nhìn Tam Cô giải thích nói, Lục Hồng Anh cũng nghĩ đến biết lúc sau người khẳng định sẽ như vậy hỏi chính mình, nhưng thật ra một chút cũng không kinh ngạc. Bọn họ phía trước ở bên nhau thời điểm xác thật quá cao điệu, tất cả mọi người biết bọn họ ở bên nhau, càng biết bọn họ chi gian cùng nhau trải qua quá sự tình, ai sẽ không hiếu kỳ đâu, bọn họ đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nói không thích hợp liền tách ra. Như thế cũng đúng rồi kỳ thật không thích hợp đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở nhưng thật ra tốt trừ phi có một người có thể hoàn toàn chịu thua vì đối phương thay đổi như vậy ở bên nhau cả đời mới có thể hạnh phúc ta duy trì ngươi nếu hắn thay đổi nói quay đầu lại tới tìm ngươi ta nhưng thật ra kiến nghị ngươi thử lại xem tuy rằng ta biết ta cái này cháu trai thích ngươi nhưng là loại sự tình này ta cũng không nghĩ lừa gạt ngươi mọi việc muốn tùy tâm đi ngươi phải tin tưởng chính minh tâm phó lương tam cô không tính là người xấu càng không tính là tiểu nhân Tỷ như nói tại đây loại sự tình thượng nàng liền sẽ ăn ngay nói thật, đứng ở lục hồng anh góc độ đi lên suy xét, này kỳ thật đã rất khó, trên thế giới này mỗi người đều ích kỷ bên vực người mình, không hy vọng chính mình bên người người chịu vì khuất. Ta biết, ngài yên tâm đi. Lục hồng anh gật đầu, cơm nước xong lúc sau cùng phó lương cùng nhau rời đi tam cô trong nhà, trên đường thời điểm phó lương rất là ấy náy mở miệng nói, xin lỗi, ta tam cô không nên trộn lẫn những cái đó sự tình, nàng chỉ là hảo tâm nói lên những cái đó. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Phó lương lo lắng Lục Hồng Anh nghĩ nhiều, càng sợ hãi Lục Hồng Anh hiểu lầm, tưởng hắn ý tứ. Không có việc gì à, ta thật không để ở trong lòng, kỳ thật các ngươi đều cảm thấy ta khả năng sẽ thương tâm sẽ khổ sở, kỳ thật sẽ không, ta cùng hoác luật doanh chi gian sự tình, các ngươi đều không rõ ràng lắm, ta chính mình là nhất rõ ràng, ta rất rõ ràng ta cùng hắn chi gian tình huống, không cần phải tưởng nhiều như vậy, về sau đi bước một các ngươi liền minh bạch, đối với ta cùng hoác luật doanh. Quan trọng nhất chỉ là trước mắt, chỉ có trước mắt chúng ta tiếp thu lẫn nhau hết thảy về. sau mới có thể hảo hảo ở bên nhau, nếu không thể tiếp thu lẫn nhau hết thảy ở bên nhau chính là cho nhau trả tấn, chúng ta chỉ là không nghĩ làm đối phương khó xử mới tách ra, nhưng là chúng ta không phủ nhận cảm tình tồn tại. Lục Hồng Anh đối phó Lương nói, đây là trong khoảng thời gian này chính mình đối với chính mình cùng hoác luật doanh sự tình đàm luận nhiều nhất một lần, bởi vì Lục Hồng Anh không hy vọng người khác hiểu lầm chính mình cùng hoác luật doanh chi gian có mâu thuẫn. Không có, Lục Hồng Anh thậm chí cảm thấy trên thế giới này sẽ không có một người khác cùng chính mình ở chung càng tốt, cho nên nàng sẽ không hối hận chính mình quyết định này, vì một cái người mình thích suy nghĩ, là thực hạnh phúc sự. Tình. Kỳ thật, ta còn là thực hâm mộ ngươi. Phó Lương trầm mặc hồi lâu, đồng nhiên nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói, trên mặt tràn đầy chấn định. Vì cái gì? Lục Hồng Anh thần sắc mẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không rõ vì cái gì Phó Lương sẽ nói như vậy. Ít nhất. Ngươi cảm tình biết đi nơi nào phó thác. Hắn trầm giọng nói, kỳ thật đây đều là phó lương cho tới nay ý tưởng, chỉ là chưa từng có đã nói với Lục Hồng Anh thôi. Nhiều hy vọng tất cả mọi người có thể minh bạch chính mình trong lòng ý tưởng đâu. Tựa như Lục Hồng Anh hiểu biết pháp luật doanh giống nhau, nhưng là phó lương biết đó là không có khả năng, trên thế giới này sẽ không có nhiều như vậy hiểu biết chính mình người. chương 315 đáng giá phó thác người. Một ngày nào đó, sẽ có như vậy một người xuất hiện, làm ngươi cảm thấy đáng giá phó thác. Nguyện ý đem chính mình cảm tình tất cả đều cho nàng, chờ đến người này xuất hiện thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc, không giống thích ta thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy mệt, bởi vì cái loại này thích là đơn phương, yêu cầu vẫn luôn đi trả giá. Lục Hồng Anh nhìn Phó Lương tự đáy lòng nói, Lục Hồng Anh nghĩ tới rất nhiều lần, Phó Lương đối chính mình thích rốt cuộc có thể phân loại với nào một loại đâu, có lẽ chỉ là đơn phương thích đi. Kia hy vọng người kia sớm một chút xuất hiện đi. Phó Lương gật gật đầu, đem Lục Hồng Anh đưa đến tiệm bánh mì nói xong lời này lúc sau nhìn lục hồng anh vào cửa đi chỉ số bọn họ không nghĩ tới ở cách đó không xa tới xem lục hồng anh hoác luật doanh vừa vặn thấy được một màn này hắn nhìn đến hai người kia liền đứng ở tiệm bánh mì cửa tựa hồ muốn nói cái gì lục hồng anh trên mặt biểu tình thoạt nhìn là đang nói cái gì thực trầm trọng sự tình chẳng lẽ bọn họ vừa mới náo loạn như vậy hai ngày lục hồng anh liền cùng phó lương có liên hệ sao hoác luật doanh không biết làm sao vậy bỗng nhiên chi gian chỉ cảm thấy giống như trong lòng có mỗ một chỗ tràn ngập thống khổ Đi thôi, đừng nhìn. Vương Vĩ biết hiện tại hoác luật doanh trong lòng nhất định không dễ chịu, theo bản năng liền đối hoác luật doanh nói như thế nói, muốn cho người này chạy nhanh rời đi, hắn nghĩ lục hồng anh nhất định không phải có người khác, có lẽ chỉ là khác cái gì nguyên nhân. Ngươi nói, nàng có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ rồi, muốn cùng ta tách ra, có lẽ nàng cảm thấy phó lương so với ta càng thích hợp nàng. Hoác luật doanh bậc lửa một cây yên, đối vương Vĩ khó hiểu nói, bằng không hoác luật doanh không thể tưởng được khác cái gì lý do có thể làm lục hồng anh nhanh như vậy liền cùng phó lương đứng chung một chỗ. ngươi đây là ở nói bậy gì đó đâu? chẳng lẽ ngươi không biết chính ngươi thích là cái cái dạng gì người sao? anh tử tuyệt đối không phải loại người như vậy. có lẽ chỉ là trùng hợp. nếu ngươi thật sự muốn biết là chuyện như thế nào, vậy đi hỏi một chút. ngươi nếu là thật sự tưởng cùng nhân gia ta nói, cũng đừng cả ngày sau lưng như vậy suy đoán. Hoặc luật doanh, chuyện này không phủ nhận anh tử có sai, nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng có sai. đôi khi các ngươi tri gian yêu cầu câu thông ngươi bất mãn nàng cái gì ngươi không cảm thấy nói ra càng tốt sao vương vi tổng cảm thấy hai người kia kỳ thật đều thực thiện lương bọn họ đều có chính mình điểm mấu chốt nhưng lại cũng đều có chính mình trả giá vì lẫn nhau bọn họ đều nguyện ý làm rất nhiều sự cũng đúng là nguyên nhân này làm không muốn nói hết bọn họ đi tới hiện tại tình trạng này này đối với bọn họ bất luận kẻ nào tới nói đều là một loại tổn thất thật lớn chỉ là đến bây giờ mới thôi chính bọn họ còn không có ý thức được xác thật nói ra càng tốt nhưng là nhìn đến nàng thời điểm liền nói không ra. Đơn giản như vậy đạo lý, hoác luật doanh như thế nào sẽ không rõ, nhưng đúng là bởi vì hắn minh bạch, pháp luật doanh mới biết được chính mình thật sự làm không được, hắn nếm thử quá, nhưng là nói không nên lời, nhìn đến lục hồng anh như vậy mệt, như vậy đại áp lực, hoác luật doanh liền cảm thấy chính mình hẳn là chiếu cố nàng, chiếu cố cái này so với chính mình nhỏ nhiều như vậy nữ hài tử. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở xóa hà bọn họ ở bên nhau mấy ngày nay nhật tử, Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở lúc ấy nên có bao nhiêu hảo à, cũng liền sẽ không phát sinh sau lại những việc này. Đi thôi, nàng trở về nghỉ ngơi. Nhìn Lục Hồng Anh không còn có ra tới, vương vĩ khuyên giải một tiếng lúc sau, hoác luật doanh lúc này mới khởi động xe dịp, hai người rời đi. Lục Hồng Anh đứng ở lầu hai bên cửa sổ, nhìn cố y dấu ở trong một góc xe rời đi, chỉ cảm thấy mùi đau xót. Tường nhân ra còn như vậy cất giấu, các ngươi à, ta thật là xem không hiểu, anh tử. Nếu không ngươi đi tìm hắn tâm sự đi, có một số việc tổng muốn nói rõ ràng mới hảo. Lục đỏ tươi xem không rõ lục hồng anh rồi dám, một bên nói không nghị trì hoán hoác luận doanh, một bên như vậy luyến tiếp nhân ra, như vậy đi xuống sẽ có hảo kết quả sao, chẳng lẽ không phải bỏ lỡ chính mình thực thích người sao? Không cần phải nói, ta cùng hắn chi gian kỳ thật đã nói rất rõ ràng, chỉ là các ngươi cũng đều không hiểu chúng ta chi gian sự mà thôi, không có việc gì. Lục hồng anh lắc đầu, nói xong lời này xoay người lên giường phô. Nằm trên giường trải lên nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra Lục Hồng Anh cũng không biết trở lại chính mình đây là làm sao vậy Vì cái gì bỗng nhiên chi gian sẽ khóc ra tới Là không tha sao, là không muốn sao Lục Hồng Anh chính mình cũng nói không rõ Lục đỏ tươi có thể nghe được nàng nước nở thanh âm Nhưng là không có đi trấn an Lúc này ai trấn an đều là vô dụng Lục Hồng Anh chính mình chui vào giúp vào sừng châu ra không được Bọn họ lại có thể làm sao bây giờ đâu Triệu Nha từ Hoài Thủy trở về Nhìn đến lục hồng anh thời điểm vẫn là không muốn nói lời nói, tuy rằng nói là trở về hỗ trợ, nhưng là hai người thật giống như tất cả đều người câm giống nhau, nhìn đến ai đều không chủ động nói chuyện. Ngươi đây là có chuyện gì nhi à, như thế nào cũng đã phát lớn như vậy tính tình, ngươi nhưng đừng náo loạn, hống một cái ta đã đủ mệt mỏi, còn phải hướng ngươi. Lục đỏ tươi thật sự là nhìn không được, nhìn triệu nha bất đắc gì nói, vẻ mặt cười khổ, người này đống nhiên chi rằng cũng đi theo sinh khí, cái này làm cho lục đỏ tươi tưởng không rõ. Đến tuột cùng là làm sao vậy? Ái bình gì sinh bệnh, trở về lúc sau liền sốt cao, ta biết nàng đây là đỉnh áp lực thời gian quá dài dẫn tới, nói thật, nếu là anh tử tính cách thật sự vĩnh viễn không thay đổi nói, ta không biết ta cùng anh tử có thể ở chung tới khi nào, ta thật sợ hai anh tử về sau liền vẫn luôn như vậy, ta biết nàng thực hảo, nhưng là ngươi không cảm thấy đôi khi anh tử quá có thể khiến sao? Sự tình gì đều chính mình một người giải quyết, nàng đem chúng ta này, đó bên người người trở thành cái gì? Triệu Nha bất đắc dĩ nói nàng không muốn như vậy, nhưng là nàng nhìn đến Hà Ái Bình ngã vào trên giường thời điểm, Triệu Nha trong lòng thật sự là hụt hẫng nhi, cảm thấy nếu có thể vì cái gì Lục Hồng Anh không thể thay đổi một chút chính mình tính tình đâu, vì cái gì không thể đối phụ mẫu của chính mình hơi chút tốt một chút đâu. Triệu Nha, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là mặc dù là thay đổi, ngươi cũng đến cho nàng điểm thời gian, anh tử là cá nhân, nàng cũng có chính mình áp lực, vì cái này ra nàng muốn trả giá đồ vật quá nhiều. Lục Đỏ tươi bất đắc dĩ lắc đầu nói chuyện thời điểm trên mặt cũng tràn đầy đau lòng bộ dáng kỳ thật nàng biết lục hồng anh áp lực cũng biết lục hồng anh không đủ nàng không đi khuyên chính là bởi vì nàng rất rõ ràng mỗi người đều có chính mình làm không được sự tình tính các ngươi tỉ muội một lòng ta nói cái gì cũng chưa dùng chính là lại thấy triệu nha lắc lắc đầu triệu nha trong khoảng thời gian này trong lòng cũng tổng suy nghĩ chuyện này chính mình rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ đâu tưởng không rõ ngươi a lục đỏ tươi biết triệu nha đây là sinh khí bất đắc dĩ lắc đầu Bất quá lại không đi theo không cao hứng, nàng biết triệu nha như vậy chỉ là bởi vì cảm thấy Lục Hồng Anh về sau sẽ đem chính mình làm cho thực cô độc. Ai đều không hy vọng chính mình bên người chỉ còn lại có một người, càng không hy vọng chính mình bằng hưu biến thành như vậy, nàng hiểu. mười 316 Giầm Mưa Huấn Luyện Giã Ngoại Lục Hồng Anh không biết bọn họ hai người lời nói, chỉ là vội vàng chính mình sự tình. Lục Hồng Anh vẫn luôn nghĩ thời gian sẽ làm nhạt hết thảy nhưng là lại không biết kỳ thật đôi khi thời gian làm nhạt không được hết thảy Liền giống như nói nhiều như vậy thiên qua đi, nàng vẫn là sẽ nghĩ hoác luật doanh đang làm cái gì, suy nghĩ cái gì. Hoác luật doanh ở bộ đội cả ngày huấn luyện thời gian càng ngày càng trường, dần dần thân thể liền chịu đựng không nổi. Ngươi có thể hay không dừng lại, hiện tại bên ngoài rơi xuống mưa to, ngươi có gặp qua cái này thời tiết đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại sao, ngươi nếu là luyến tiếp nhân ra ngươi liền đi tìm nhân ra, hà tất ở chỗ này tra tân chính ngươi. Vương Vĩ cũng nhìn không được. Nhìn hoác luật doanh muốn đi huấn luyện giã ngoại tức khắc chuyển ra tới ngăn cản, trên mặt tràn đầy phẫn nộ thần sắc, bọn họ hai cái là cùng nhau tiến vào bộ đội, hoác luật doanh trưởng thành hắn vẫn luôn là chứng kiến, nhưng là hắn chưa từng có nhìn đến quá như vậy hoác luật doanh, càng không có nghĩ tới hoác luật doanh có một ngày cũng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ta chịu không nổi, ta không nghĩ dừng lại, ta không nghĩ rảnh rỗi chỉ cần rảnh rỗi ta liền sẽ nghĩ đến nàng, ngươi có biết hay không ta luyến tiếc nàng, ta không nghĩ liền như vậy cùng nàng tách ra. Nhưng là ta sợ hai chính mình không có biện pháp vĩnh viễn nhân lượng nàng, ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Hoác luật doanh đại khái bị này áp lực đẻ ở trong lòng lâu lắm, cũng giống giận ra tới, bên ngoài mưa to tầm tã, đánh vào hoác luật doanh trên người trên mặt, hắn giống như đều hồn nhiên bất giác, thật giống như không cảm giác được nửa phần rét lạnh giống nhau. Cho nên đâu, cho nên ngươi liền như vậy cha tân chính ngươi sao, ngươi chịu không nổi, ngươi tưởng nàng, ngươi liền đi tìm nàng a? ngươi vì cái gì không hảo hảo hỏi một chút chính ngươi. Ngươi có phải hay không thật sự có thể nhân nhượng, hoặc là đi hỏi một chút nàng có thể hay không vì ngươi thay đổi, hai người ở bên nhau chẳng lẽ không phải hai người chi gian sự tình sao, ngươi vì cái gì muốn cho chính mình như vậy thống khổ, hoác luật doanh, ngươi vì một nữ nhân biến thành như vậy, lao tử, mẹ nó xem thường ngươi. Vương Vĩ lần đầu tiên cùng hoác luật doanh phát lớn như vậy tính tình, nhưng là sở hữu tính tình đều là bởi vì đem hoác luật doanh trở thành huynh đệ, đau lòng hoác luật doanh giờ này khắc này bộ dáng hắn nhưng thật ra tình nguyện hai người kia đại xảo một trận đường ai nấy đi ít nhất bọn họ không cần lẫn nhau trả tấn nhìn bọn họ hiện tại cái dạng này vương vĩ tổng cảm thấy quá thống khổ không phải sao ta xác thật không có gì bản lĩnh nguyên bản liền không có gì bản lĩnh gặp được nàng thời điểm là như thế này rời đi nàng thời điểm vẫn là như vậy nhưng là hoác luật doanh tựa hồ không có muốn phản bác bộ dáng ngược lại cảm thấy vương vĩ nói không tồi hắn nỗ lực lâu như vậy hy vọng làm được lục hồng anh muốn bộ dáng nhưng là hắn vẫn là không có hoàn toàn làm được không phải sao Người làm sao vậy nhìn hoác luật doanh thân mình quơ quơ vương vĩ vội hỏi một câu chỉ là lời này mới vừa hỏi xong liền nhìn đến hoác luật doanh người này đều ngã xuống hình như là té xỉu. triệu nha tới tìm người thời điểm vừa vẫn đã biết chuyện này Mạ vũ đi theo chiếu cố hoác luật doanh thật lâu trở lại tiệm bánh mì thời điểm lục hồng anh nhìn đến triệu nha cả người ướt đẫm lúc này mới nhịn không được hỏi Người làm sao vậy vì cái gì trên người đều ướt trên người đều ướt lại không chỉ là ta một người, ngươi làm gì chỉ quan tâm ta, hoặc luật doanh cùng ngươi nháo phiên lúc sau vì không chế chính mình không thèm nghĩ ngươi, cả ngày đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại, hôm nay trời mưa hắn cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là cuối cùng thân mình chịu đựng không nổi cái xỉu, anh tử, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không hắn, đã có vì cái gì ngươi liền không thể vì hắn làm một chút nhượng bộ, liền như vậy một chút nhượng bộ, liền như vậy khó sao, triệu nha cũng không chuẩn bị gạt Quay đầu nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi, trên mặt tràn đầy khó hiểu thần sắc, triệu Nha nghĩ đến vì hoác tiết chính mình cái gì đều có thể nhẫn, thậm chí nguyện ý vì hoác tiết thay đổi, nhưng là vì cái gì Lục Hồng Anh làm không được. Hán! Hán bệnh nghiêm trọng sao? Lục Hồng Anh nghe được thời điểm chỉ cảm thấy cả người đều là sửng sốt, cùng hoác luật doanh nhận thức thời gian dài như vậy, nàng không nghĩ tới hoác luật doanh sẽ trực tiếp ké xỉu, nàng phía trước chưa từng có nhìn đến quá hoác luật doanh sinh bệnh bộ dáng, người này thật sự vì nàng. Có thể khổ sở đến loại tình trạng này sao? Không nghiêm trọng, còn không chết được, khả năng đối với ngươi mà nói chỉ cần sẽ không chết liền không xem như cái gì đại sự đi, không cần ngươi hỏi nhiều như vậy, anh tử, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi thì tốt rồi, chúng ta mọi người hy sinh chính mình hỷ nộ, thành toàn ngươi làm chính ngươi, hy vọng ngươi về sau không cần hối hận. Triệu nha nhìn nàng cái dạng này bỗng nhiên thất vọng rồi, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một số người, trong xương cốt đồ vật là không thể thay đổi, giống vậy lục hồng anh. Nàng nhận định không thể có một chút thoái nhượng, vậy tuyệt đối không thể thoái nhượng, trước đó nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, muốn thay đổi Lục Hồng Anh sao, kia thật sự là quá ngây thơ rồi, đây là tuyệt đối không có khả năng. Lục Hồng Anh, ngươi liền như vậy không thèm để ý ta, ta liền như vậy có thể có có thể không sao, vì cái gì ngươi không muốn nhìn một cái ta trả giá. Trong lúc ngủ mơ, hoác luật doanh thấy được Lục Hồng Anh, nhìn đến nàng ở chính mình trước mắt dần dần đi xa, hoác luật doanh nhìn cái kia bóng dáng từng tiếng chất vấn. Liền hy vọng Lục Hồng Anh có thể cho chính mình một đáp án, nói cho hắn, vì cái gì chính mình làm nhiều như vậy, chính là không đổi được Lục Hồng Anh một đinh điểm thay đổi, nàng liền tuyệt tình như vậy sao. Mà Lục Hồng Anh, mãn đầu góc đều là triệu nha nói, nàng nói mọi người hy sinh hỷ nộ, đổi nàng tới làm nàng chính mình, hy vọng nàng có thể quá vui vẻ một ít. Lục Hồng Anh bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực đáng giận, chẳng lẽ chính mình thật sự có như vậy ích kỳ sao, nàng tự xét lại thật lâu. Lục Hồng Anh đống nhiên chi rằng không biết chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào làm mới là đối, vì cái gì như vậy khó, vì cái gì muốn hảo hảo sinh hoạt như vậy khó, vì cái gì muốn cho chính mình vui vẻ như vậy khó. Bởi vì đôi khi, chúng ta cũng sẽ có để ý người, tuy rằng học được cái một người, muốn trước học được cái chính mình, nhưng là ai chính mình quá mức lúc sau, liền thật sự sẽ không ái người khác. Triệu Nha thu thập đồ vật rời đi, nàng nói về sau chính mình sẽ không tới tiệm bánh mì, về nhà đi nhà máy hỗ trợ chăm sóc. Làm Lục Hồng Anh về sau tự giải quyết cho tốt, đây cũng là bọn họ chi gian lần đầu tiên xảo như vậy nghiêm trọng, Lục Hồng Anh không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng. Muốn đi xem, liền đi xem xem đi. Lục đỏ tươi tựa hồ có thể nhìn ra tới Lục Hồng Anh trong lòng ý tưởng giống nhau, đi đến Lục Hồng Anh bên người thấp giọng khuyên giải nói, nhìn nàng dây rủa bồi hồi không chừng bộ dáng, Lục đỏ tươi cũng là đau lòng. Ta có thể đi sao, hắn khả năng căn bản không nghĩ nhìn thấy ta. Lục Hồng Anh đương nhiên muốn đi xem. Nhưng là nàng không dám, nàng sợ hai hoác luật doanh căn bản không nghĩ nhìn thấy chính mình, càng sợ hai chính mình xuất hiện sẽ chỉ làm hoác luật doanh càng khổ sở, làm mọi người chán ghét chính mình tồn tại. Anh tử, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đúng sự thật trả lời hảo sao? Lục đỏ tươi sửng sốt, trầm mặt hồi lâu lúc sau tài năng danh vọng chạm đất hồng anh mở miệng nói, trên mặt tràn đầy ý cười bộ dáng, nàng như cũ như vậy ô nhu, mặc kệ tới khi nào, đều là như thế. mười 317 hắn té xỉu Ngươi hỏi Lục Hồng Anh gật gật đầu, nàng đương nhiên sẽ đúng sự thật trả lời, phải nói Lục Hồng Anh là cái không am hiểu nói dối người đi, nàng cũng không biết chính mình có cái gì hảo nói dối, tổng cảm thấy giống như sở hữu sự tình đều có thể ăn ngay nói thật. Người trong lòng rốt cuộc có hay không hoác luật doanh, rốt cuộc ở các ngươi lúc này đầy cãi nhau phía trước, ngươi có hay không nghĩ tới muốn cùng hắn ở bên nhau cả đời, Ngươi nghĩ tới nếu ngươi cùng hắn tách ra, về sau hắn sẽ cưới vợ, sẽ kết hôn, sẽ có một người cùng hắn ở bên nhau cả đời sao? Người trước đó thật sự chưa từng có hy vọng quá người kia là chính ngươi sao. Lục đỏ tươi vài cái vấn đề cùng nhau hỏi ra tới, nhìn lục hồng anh mở miệng nói, trên mặt tràn đầy chấn định thần sắc, lục đỏ tươi nghĩ, nàng trong lòng nhất định có một đáp án, nhưng là trước hết cần làm nàng nói ra, làm lục hồng anh thấy rõ ràng chính mình tâm lúc sau nàng mới biết được về sau sự tình hẳn là làm sao bây giờ. Lục hồng anh bỗng nhiên trầm mặc đi xuống, đúng vậy, chính mình phía trước rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng đâu. Chính mình thời gian dài như vậy rồi rắm cùng rẽ rủa rốt cuộc là vì cái gì đâu, nàng rốt cuộc trong lòng có hay không hoác luận doanh. Lục Hồng Anh suy nghĩ thật lâu, đông nhiên một miệng thốt ra nói, lòng ta đương nhiên là có hắn, đúng là bởi vì có hắn, cho nên mới sợ hai chính mình ích kỷ làm hắn mệt mỏi, ta tưởng. Tưởng đem chính mình tốt bộ dáng để lại cho hắn, ít nhất đi, muốn cho hắn về sau chỉ cần nghĩ đến ta liền thiền muộn bất ham, tỉ. Lục Hồng Anh giải thích thời điểm thanh âm có vẻ như vậy vô lực. Lục Hồng Anh suy nghĩ chính mình có phải hay không làm sai sự tình gì, chính mình có phải hay không thật sự không nên làm như vậy. Đúng vậy, nếu như vậy, ngươi biết hắn không rời đi ngươi, ngươi cũng không rời đi hắn, vì cái gì ngươi không thể thử xem xem đâu, đi tìm hắn nói chuyện, xem hắn có nguyện ý hay không tiếp thu như vậy ngươi, mà ngươi có nguyện ý hay không vì hắn hơi chút thay đổi một ít. Anh tử, ta cảm thấy rất nhiều chuyện thượng là có thể thảo luận, các ngươi chi gian không có gì không giải được ngất đáp, các ngươi cùng ta còn có trương đại ca không giống nhau. Chúng ta chi gian không thể vượt qua hồng câu. Là ta trong bụng đứa nhỏ này, nhưng là các ngươi không có. Lục đỏ tươi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hơn nửa tháng, Lục Hồng Anh cuối cùng là nói ra trong lòng lời nói, phía trước nàng còn ở lo lắng Lục Hồng Anh nếu vĩnh viễn không chịu thừa nhận làm sao bây giờ, nhưng là còn hảo hiện tại nàng thừa nhận. Ta đây, hẳn là làm sao bây giờ? Lục Hồng Anh nghe đến đó chỉ cảm thấy có chút kinh hoàng thất thố, mặc dù là biết chính mình trong lòng ý tưởng. Nhưng là lục hồng anh vẫn là không biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Ngươi không phải muốn biết hắn được không sao, đi tìm hắn, đi hỏi một chút hắn, hiện tại hắn quá thế nào, xem hắn thân thể có phải hay không ra rất lớn vấn đề, nếu ngươi tưởng chiếu cố hắn, liền lưu lại chiếu cố hắn, nếu ngươi không nghĩ, liền trở về tìm ta. Lục đỏ tươi đem chuyện này nói rất đơn giản, thật giống như chỉ là làm lục hồng anh đi xem một cái bằng hữu bình thường giống nhau, kỳ thật loại chuyện này nghĩ đến càng là đơn giản, liền càng là nhẹ nhàng. Lục Hồng Anh hà tất như vậy rồi dám đâu, sở hữu rồi dám sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng mệt. Hảo. Lục Hồng Anh do dự thật lâu, mới hạ quyết tâm muốn đi xem, nhìn xem hoác luật doanh hiện tại đến tột cùng thế nào. Lục Hồng Anh nói cho chính mình, chỉ là đi xem, cái gì đều không nói, cái gì đều không biểu đạt, chỉ là nhìn xem đơn giản như vậy mà thôi, chính mình có cái gì rất sợ hãi, sẽ không có việc gì. Tới rồi hoác luật doanh bộ đội thời điểm, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy bất quá hơn nửa tháng chính mình lại giống như đã lâu không có đã tới nơi này giống nhau nhìn nơi này quen thuộc hết thảy lục hồng anh thực hoài niệm hoài niệm chính mình sẽ thường xuyên tới xem hoác luật doanh thời điểm lúc ấy bọn họ chi gian thật tốt ta chưa bao giờ sẽ có hiểu lầm phát sinh cũng chưa từng có cái nhau vì cái gì bọn họ chi gian bỗng nhiên liền biến thành hiện tại cái dạng này đâu người khác ở nơi nào lục hồng anh đến bộ đội thời điểm thấy được vương vĩ vội vàng tiến lên đi kéo lấy vương vĩ tay náo hỏi nghỉ ngơi ngươi không phải không nghĩ thấy hắn sao Lúc này lại đây làm cái gì? Vương Vĩ Lạnh sắc mặt trả lời, hắn không muốn cùng Lục Hồng Anh phát giận, chỉ là lúc này đây tính tình lại không chế không được. hoắc luật doanh vì Lục Hồng Anh bối qua xử phạt, vì Lục Hồng Anh ở biên cảnh như vậy nỗ lực, vì Lục Hồng Anh thân thủ nổ súng băng rồi một tên buôn người, chẳng lẽ Lục Hồng Anh đối này đó đều không dao động sao? Nàng chẳng lẽ một chút cảm động đều không có sao? Vì cái gì nàng còn có thể cùng hoắc luật doanh chi gian như thế, chẳng lẽ Lục Hồng Anh chưa bao giờ cảm thấy chính mình làm như vậy thật quá đáng sao? ta đi xem hắn. Lục Hồng Anh không màng vương vĩ sắc mặt, khi nói chuyện liền phải đi xem hoác luận doanh, Lục Hồng Anh không nghĩ như vậy mở mịn, nàng không thích loại này không biết tình huống cảm giác, sẽ bất an, sẽ khổ sở. Người Hà tất đi đâu, nếu ngươi thật sự tưởng cùng hắn đường ai nấy đi nói, lúc này đi xem hắn chỉ biết cho hắn càng nhiều hy vọng, nếu ngươi không nghĩ cho hắn hy vọng, không muốn cùng hắn ở bên nhau nói, liền không cần đi xem hắn, coi như các ngươi không quen biết không nhận thức quá đi, như vậy cũng hảo. Phía trước ta cảm thấy các ngươi hai cái thích hợp, nhưng là hiện tại xem ra các ngươi hai cái một chút cũng không thích hợp, hắn sẽ vì ngươi suy nghĩ, nhưng là ngươi chỉ biết ích kỷ vì chính mình suy nghĩ mà thôi. Vương Vĩ không chút nào buồn xịn nói ra sở hữu trong lòng lời nói, phía trước hắn có thể cảm giác được, nhưng là xem ra tới hoác luật doanh vì lục hồng anh nguyện ý chịu đựng cho nên làm người ngoài bọn họ cái gì cũng chưa nói, thậm chí bởi vì hoác luật doanh cái này hành động bọn họ cảm thấy cảm tình thật sự có thể thay đổi một ít. Nhưng là hiện tại Vương Vĩ cảm thấy, không phải như vậy, căn bản là không phải như thế. Cảm tình yêu cầu hai người đi nỗ lực, cùng nhau hướng tới một phương hướng, mà bọn họ cái này kêu lẫn nhau khó xử. Lục Hồng Anh không có trả lời Vương Vĩ nói, mà là một phút không dám chỉ hoan hướng tới hoác luật doanh phòng đi, Nho nhỏ trong ký túc xá chỉ có hoác luật doanh một người, trên trán phóng một khối nhiệt mau khăn, Lục Hồng Anh sờ sờ đã lạnh thấu, cho hắn một lần nữa tẩm nhiệt đặt ở trán thượng, ngồi ở một bên nhìn hoác luật doanh. Vì cái gì phải đi? Hoác luật doanh nghẹn ngào giọng nói hô một tiếng, nghe thanh âm này thời điểm, Lục Hồng Anh có thể cảm nhận được hoác luật doanh thống khổ, nàng cũng hảo muốn hỏi một chút chính mình, chính mình vì cái gì phải đi, vì cái gì muốn như vậy đối hoác luật doanh, chẳng lẽ người nam nhân này không đáng chính mình đi thích đi thay đổi sao? Đương nhiên không phải, hoác luật doanh là đáng giá, chính là nàng yêu cầu quá nhiều, nàng muốn đổ vật cũng quá nhiều. Người có phải hay không, rất quái lạ ta. Lục Hồng Anh nâng lên tay, thật cẩn thận đụng vào một chút hoác luật doanh mặt. Nhìn hắn tuấn lanh gương mặt thượng, mơ thấy nàng thời điểm lại lộ ra rẽ rủa thần xác lục hồng anh không đành lòng, nàng như thế nào quên mất, cái này thiết cốt tranh tranh hắn tử, cũng vì chính mình làm ra rất nhiều thay đổi a Nàng sao có thể nói ra như vậy tuyệt tình nói đâu, vì cái gì liền đối hoắc luật doanh như vậy nhẫn tâm, chẳng lẽ nói những lời này đó thời điểm nàng một chút do dự đều không có sao. Vì cái gì, liền không thể vì hắn, làm ra một chút thay đổi. mười 318 hòa hảo như lúc ban đầu. Không cần đi kỳ thật ta đều có thể thay đổi chỉ là ngươi phải cho ta thời gian a hoác luật doanh thật giống như có thể nghe được lục hồng anh lời nói giống nhau kéo lại lục hồng anh tay trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc nói nếu nói phía trước hoác luật doanh nói gì đó lục hồng anh đều không có để ở trong lòng nhưng là lúc này đây lục hồng anh lại nhịn không được trong lòng chua xót còn có nước mắt tất cả đều nhịn không được bỗng nhiên chi gian nước mắt tràn mi mà ra gắt gao mà bắt được hoác luật doanh tay cảm thán hoác luật doanh vì cái gì ngu như vậy Vì cái gì chính mình tuyệt tình như vậy, vì cái gì chính mình liền không thể vì hắn nhiều ít làm ra một chút thay đổi sao, chẳng lẽ người khác vì chính mình sợ làm hết thể chính là hẳn là sao, đương nhiên không phải. Hoác luật doanh không biết bao lâu lúc sau tỉnh lại, nhìn đến dựa vào chính mình mép giường Lục Hồng Anh thời điểm cả người đều là sừng sốt tìm một kiện quần áo của mình khoác ở Lục Hồng Anh trên người. Người, người tỉnh. Lục Hồng Anh bị bừng tỉnh, nhìn Hoác luật doanh, ngẩn người mở miệng hỏi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chính là càng có rất nhiều mất tự nhiên. Ở chỗ này thủ đã bao lâu? Hoác luật doanh chỉ là gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi, tên lúc này, không phải biểu hiện thực không để bụng hắn sao, làm gì không đồng nhất hạ kiên trì đến cùng, làm gì muốn tới chiếu cố hắn đâu. Không, ta không thủ, ta vừa tới. Lục Hồng Anh bản năng không nghĩ thừa nhận, nói chuyện thời điểm hốc mắt lại đỏ. Lục Hồng Anh ở chỗ này đợi một ngày một đêm, hoác luật doanh mãi cho đến hiện tại mới hạ sốt tỉnh lại. Đừng rào biện.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 lão thái thái ở bệnh viện cửa chờ nhìn đến hoác luật doanh cùng lục hồng anh lại đây rất là cao hứng hướng tới hai người đi qua mãi mãi ngươi này thân thể vừa vặn chạy cái gì đâu như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau lục hồng anh tức khắc bất đắc dĩ đón đi lên lão thái thái một phen tuổi kết quả còn luôn là như là cái tiểu hài tử giống nhau đặc biệt là lần này hết bệnh rồi lúc sau lão thái thái càng là như vậy nay có gì đó ta cái này lão bà tử cao hứng chạy hai bước cũng không có gì lại không phải thật sự xong rồi Chạy hai bước còn có thể té ngã không thành Ta đây là từ ngươi Lao thái thái mắt trợn trắng nhìn lục hồng anh liếc mắt một cái Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc Hình như là bị lục hồng anh cấp khí tới rồi giống nhau Bất quá có thể nhìn đến lao thái thái trên mặt ý cười như cũ là dày đặc hào hào hảo Chỉ cần mãi mãi ngươi cao hứng như thế nào đều được Này tổng có thể đi Bất quá chúng ta hiện tại về trước ra đi Trong nhà đều chờ ngươi trở về ăn ngon đâu Ngươi không quay về không ai dám động chết đũa Ta mau chết đói lục hồng anh thỏa hiệp gật gật đầu nhìn lao thái thái lấy lòng nói qua đi lao thái thái không thích nói chuyện cơ hồ là thấy ai đều sẽ không lộ ra gương mặt tươi cười tới hiện tại nhưng thật ra thay đổi này đối bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt lao thái thái tâm tình càng là hảo lục hồng anh liền cảm thấy nàng trạng thái càng tốt hảo lao thái thái vội vàng gật đầu đi theo lục hồng anh lên xe nhìn ngồi ở phía trước lục hồng anh cùng hoác luật doanh hắc hắc hắc nợ nụ cười mãi mãi ngươi đây là cười cái gì lục hồng anh tức khắc khó hiểu Nhìn Lão Thái Thái sửng sốt hỏi, "Ta chính là cảm thấy các ngươi hai cái rất xứng đôi, khó trách đều nói các ngươi hai cái ở bên nhau thích hợp, ta nếu có thể nhìn đến các ngươi hai cái kết hôn thì tốt rồi, tốt nhất lại sớm một chút muôn cái hài tử, ta là có thể ôm đến chắc chai, Ngậm lại liền vui vẻ. Lão Thái Thái rất là vui vẻ đối Lục Hồng anh nói, Lão Thái Thái hiện tại bộ dáng không có một chút mới vừa bệnh tốt bộ dáng, rõ ràng giống như là một cái Lao ngân đồng, cái này làm cho Lục Hồng anh dở khóc dở cười. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lao Thái Thái đi làm giải phẫu, Lục Hồng Anh đều phải hoài nghi nàng có phải hay không trang bệnh thuốc dục hôn. Mãi mãi, ta cùng hắn còn sớm đâu, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không kết hôn, chúng ta cảm thấy còn trẻ, còn phải nhiều nỗ lực một đoạn nhận tử, chờ về sau lại kết hôn cũng không muộn, là chúng ta tự nhiên chạy không được. Lục Hồng Anh nhìn Lao Thái Thái kiên nhẫn nói, sợ Lao Thái Thái thất vọng, cho nên đem bọn họ tính toán tất cả đều nói ra. Như vậy cũng hảo, các ngươi đều là không tầm thường hài tử về sau phải làm đều là đại sự a không có việc gì mãi mãi không nóng nảy mãi mãi này bị hạ một đao tử còn có thể sống sót ta hiện tại cảm thấy ta có thể sống đến 200 trăm tuổi lão thái thái gật gật đầu nhìn lục hồng anh nghiêm trang nói đối với bọn họ cái kia niên đại lão nhân ra tới nói bị khai đao đây là muốn mệnh chuyện này nhưng là ai biết bị khai đạo như vậy bị tội lúc sau chính mình còn chưa có chết lão thái thái càng thêm cảm thấy chính mình về sau muốn sống lâu trăm tuổi đó là khẳng định ta mãi mãi thiên thuế Lục Hồng Anh cũng phù hợp gật gật đầu, nàng biết trên thế giới này mỗi người đều có chết thời điểm, sinh lão bệnh tử là hết sức bình thường sự tình, nhưng là Lục Hồng Anh bảo đảm chính mình sẽ nghĩ cách chiếu cố hảo bọn họ mỗi người, tận lực làm cho bọn họ lưu tại chính mình bên người thời gian trường một chút, lại trường một chút. Đi ngươi, ngàn năm vương bắt vạn năm quy, ngươi đem ngươi mãi mãi đương cái gì? Ai ngờ nghe xong lời này Lão thái thái lại không vui, chẳng Lục Hồng Anh liếc mắt một cái lúc sau không được nàng nói vậy. Như vậy hàn huyên vài câu xe đã tới rồi lục ra cửa, Hoắc luật doanh cởi đi cấp lao thái thái mở cửa, đem lao thái thái từ trên xe đỡ xuống dưới. Mẹ, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Lục Phong vừa mới đi tới cửa, vừa vặn liền nghe được xe thanh âm vội vàng tiến lên đây nên đón, nhìn đến lao thái thái chính mình đều có thể đi lại, kích động chính là sắp khóc ra tới, đối lao thái thái mở miệng một câu nói. Kỳ thật đối với lục Phong bọn họ tới nói, lao thái thái mỗi bệnh một lần, đều là một lần quỷ môn quan. Bọn họ mỗi người đều sợ hãi lao thái thái chịu không nổi tới. Đúng vậy, không riêng đã trở lại, còn có thể sống lâu cái mấy trăm năm, nhà các ngươi anh tử chính là nói, ta là muốn sống tiên tuế. Lao thái thái cười gật gật đầu, nhìn lục phong nói chuyện thời điểm lại nói, ngươi đều bao lớn số tuổi người, chống đỡ tiểu bối nhi nhưng đừng cho ta khóc ra tới, khóc ra tới đừng nói ngươi là ta nhi tử, quá mất mặt. Lao thái thái một bộ bất mãn bộ dáng hình như là không nghĩ phản ứng chính mình này nhi tử bộ dáng là Mẹ ngươi nói rất đúng, rất tốt nhật tử, không thể khóc, tới ngài mau vào môn tới nghỉ ngơi. Lục Phong vội vàng gật đầu, xoa xoa nước mắt lúc sau đem Hoắc Luật Doanh thay thế, Lục Hồng Anh đi ở mặt sau nói, nhà của chúng ta mấy cái trưởng bối đều là hiếu thuận người, cho nên a tuyệt đối sẽ không làm ngươi đỡ tan mãi mãi vào cửa đi, ngươi liền chờ đi vào lúc sau đi theo ăn cái gì thì tốt rồi. Lục Hồng Anh cười cười nhìn Hoắc Luật Doanh nói, hai người song song đi tới Lục Hồng Anh tổng cảm thấy loại cảm giác này tựa hồ thật lâu chưa từng có. Phía trước nàng còn tưởng rằng chính mình cùng hoác luật doanh thật sự sẽ không lại có cơ hội gặp mặt, không nghĩ tới mới qua như vậy một đoạn thời gian bọn họ liền lại hòa hảo. Lục Hồng Anh thực hối hận chính mình lúc trước nói ra nói vậy, kỳ thật nói thật, Lục Hồng Anh lúc trước thật sự chỉ là cảm thấy chính mình liên lụy hoác luật doanh, nhưng là hiện tại ngẫm lại, hai người thiệt tình thích nơi đó tới như vậy nhiều liên lụy không liên lụy nói. Không được, này bữa cơm liền tính là ăn xong rồi, ngươi vẫn là thiếu ta một bữa cơm, ngươi đến cho ta làm điểm khắc ăn. Hoác luật doanh chơi xấu, nhìn lục hồng anh nghiêm trang nói, trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc, hoác luật doanh phía trước ra cửa thời điểm liền nói muốn cho lục hồng anh cho chính mình làm ăn. Đã biết đã biết, ta nhớ kỹ còn không được sao, ngươi người này à, như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau. Lục hồng anh bất đắc dĩ lại cũng đáp ứng rồi, không biết vì cái gì, cái nhau lúc sau hai người cảm tình không những không có đã chịu ảnh hưởng, ngược lại so với phía trước còn muốn hảo, chẳng lẽ nói bọn họ hai cái thật sự nguyên bản nên là cái dạng này sao. Buổi tối ăn cơm thời điểm Hà Ái Bình cùng Tam Thẩm thật là lấy ra giữ nhà bản lĩnh, đem chính mình sẽ làm có thể làm ăn ngon tất cả đều bưng đi lên, ngày thường luyến tiếc ăn luyến tiếc mua, cũng tất cả đều mua trở về, mặc kệ lao thái thái có thể ăn được hay không, đây là ngày lành dù sao cũng phải chúc mừng một chút. Các ngươi ăn trước, ta đi đem đồ vật cống thượng. Tam Thẩm tựa hồ nhớ tới cái gì, vội đem còn không có ăn đồ vật rút ra một bộ phận, lộng hai cái tiểu mâm còn cố ý cái cái ly tới rồi một chút rượu trắng, xoay người đi ra cửa. Mẹ, ta tam thẩm đây là làm gì đâu? Lục Hồng Anh vẫn là lần đầu tiên thấy loại này trường hợp tức khắc vẻ mặt khó hiểu nhìn Hà Ái Bình hỏi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đây là cấp tổ tông tặng đồ đi, nhà chúng ta mặt trên tổ tông đi sớm, trong nhà nhật tử quá chậm rãi hảo, nguyên bản đã sớm đến về nhà đi phần mộ tổ tiên viếng mồ mà đi, chỉ là chúng ta bên này vẫn luôn không có thời gian, cho nên liền không trở về. Hà Ái Bình nhấp miệng cười khẽ, nghĩ đến cũng đúng rồi. Rốt cuộc bọn họ ai đều không có đã nói với Lục Hồng Anh đạo lý này, Lục Hồng Anh không biết cũng là tình lý bên trong. Chương 320 hiểu biết tế tổ. Lục Hồng Anh lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu, nghĩ tới gấp cái gì đối Hà ái bình nói, kia ăn Tết thời điểm biết không, dù sao ăn Tết thời điểm chúng ta đều đến về quê đi, về quê chúng ta đi viếng mồ mả, ngươi xem thế nào? Kỳ thật Lục lão nhị một nhà vẫn luôn đều ở Hoài Thủy, cho nên trên cơ bản tế tổ loại chuyện này bọn họ là sẽ không đi nhưng là lục hồng anh lại đối loại chuyện này cực kỳ thực cảm thấy hứng thú đối hả ái bình kích động hỏi chỉ cần ngươi muốn đi tự nhiên là có thể tuy rằng nam nữ có khác biệt nhưng là ngươi ở nhà chúng ta là nhất có tiền đồ hài tử tổ tông nhóm cũng bằng lòng gặp ngươi lão thái thái nhìn lục hồng anh mở miệng nói kỳ thật loại chuyện này vẫn là tạm chấp nhận rất nhiều nam nữ quý củ biết đến người không nhiều lắm đặc biệt là này đó tiểu bối nhi liền càng không hiểu biết vừa vặn lục hồng anh hỏi lên Lao thái thái tự nhiên cũng liền nói đi lên Còn có nhiều như vậy quy củ a thật đúng là khó lường, bất quá ta cũng mặc kệ nam nữ, ha ha. Lục Hồng Anh hiểu rõ gật gật đầu, lại không có đem lão thái thái nói để ở trong lòng, kỳ thật Lục Hồng Anh đối những việc này không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là rất muốn đi nhìn xem. Ăn cơm thời điểm Lục Hồng Anh đi theo uống lên chút rượu, chính là ngày thường không uống rượu Lục Hồng Chí cũng đi theo uống lên không ít, có thể thấy được hôm nay người một nhà đều là cao hứng. Mãi mãi, ngươi đã khỏe, lòng ta cao hứng, này ly ta kính ngươi. Hy vọng ngươi về sau đều sẽ không sinh bệnh, ngươi muốn vẫn luôn bồi ở chúng ta bên người. Lục Hồng Anh bưng lên chén rượu, đối lao thái thái thiệt tình thực lòng nói, Lục Hồng Anh trong lòng là thật sự thực để ý trong nhà này đó thân nhân, sợ hãi chính mình mất đi bọn họ. Lục Hồng Anh thực lo lắng nếu này đó thân nhân chính mình mất đi trong đó bất luận cái gì một cái, trong lòng đều sẽ khổ sở. Đứa nhỏ gốc mãi mãi này không phải không có việc gì hảo hảo ra tới sao, ngươi uống ít điểm, này một ly mãi mãi bồi ngươi. Mãi mãi cảm ơn ngươi vì chúng ta lục ra làm. Lão thái thái gật gật đầu, đối với lục hồng anh lão thái thái kỳ thật là thực ngoài ý muốn, lúc ban đầu thời điểm lão thái thái không cảm thấy lục hồng anh có cái gì không giống nhau, mấy cái hài tử nàng đối xử bình đẳng, tuy rằng hơi chút có chút trọng nam kinh nữ, nhưng là sẽ không thực quá mức, chính là lục hồng anh lại cho nàng kinh hỷ. Tiểu hoắc, ngươi mang anh tử đi ra ngoài hóng gió. Hạ ái bình xem lục hồng anh cũng là uống nhiều quá, vội vàng thúc giục hoác luật doanh một tiếng. Hoác luật doanh nhạc không được, miệng đầy đáp ứng lúc sau lôi kéo lục hồng anh ra ra môn, lục hồng anh uống nhiều quá thần chí không rõ liền phải ném ra hoác luật doanh nói, ngươi buông ta ra, ta không uống nhiều, ta còn có thể uống đâu. Đừng uống, ngươi nhìn xem ngươi, đều không đứng được, còn tưởng uống, ngươi để ý trong nhà những người đó nhìn đến ngươi chơi rượu điên về sau cũng không dám làm ngươi uống rượu. Hoác luật doanh mỉm cười nhìn lục hồng anh, nhìn đến lục hồng anh như vậy đáng yêu thú vị bộ dáng trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Phải biết rằng ngày thường thời điểm lục hồng anh mặc kệ ở khi nào nhất định đều sẽ bảo trì chính mình khéo léo bộ dáng, không dám làm ra bất luận cái gì vượt rào hành vi. Hoặc luật doanh, ngươi về sau không được cùng ta cãi nhau biết không, lúc này đây là ta không đúng, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy cùng ta giận rồi, lòng ta khó chịu thực, nhưng là ta sợ hãi, sợ hãi ngươi thật sự chịu đựng không được ta, ta xác thật ích kỷ, nhưng là ta sẽ sửa. Ít nhất, đối với ngươi ta chưa bao giờ có ích kỷ quá. Lục Hồng Anh mê hồ bên trong nhìn Hoác Luật Doanh, đồng nhiên trong lòng có rất nhiều cảm thán, phía trước Lục Hồng Anh cũng nghĩ đến chính mình rốt cuộc đây là làm sao vậy, nhưng là thời gian dài lúc sau Lục Hồng Anh minh bạch, là chính mình đối Hoác Luật Doanh cảm tình cũng rất sâu, phía trước nàng không có cảm giác được, nhưng là hiện tại Lục Hồng Anh tất cả đều minh bạch. Ta đã biết, về sau ta sẽ là người nhân nhượng ngươi, ngươi nói ra nói ta sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng, ta sẽ không lưu ngươi một người. Hoác Luật Doanh cũng thập phần hối hận, Chính mình lúc trước như thế nào liền như vậy một cây gân như thế nào liền không thể giống ngày thường giống nhau nhiều cùng lục hồng anh dây dưa một chút, chỉ cần nhiều dây dưa một chút, hắn nhất định liền biết lục hồng anh là luyến tiếc cẩn thận nghĩ đến, kỳ thật là hắn cũng áp lực lâu lắm, bọn họ vừa lúc yêu cầu chính là như vậy một cái cơ hội, nói ra bọn họ lẫn nhau trong lòng bất mãn, cứ như vậy, về sau cũng tránh cho tình huống như vậy đã xảy ra. Hoác luật doanh nhà kỳ thật ngươi lớn lên khá xinh đẹp, một chút đều không giống tham gia quân ngũ, người khác tục tàng thực nhưng là người lớn lên thực tú khí. Lục Hồng Anh không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, đống nhiên nhìn hoác Luật doanh nghiêm trang nói, tưởng đỏ gương mặt tiểu diễm ớt ác, hoác Luật doanh qua đi cũng chưa phát hiện Lục Hồng Anh có như vậy xinh đẹp, ngày thường thời điểm nàng không quá để ý trang điểm, An Mặc thượng cũng chỉ là tùy tiện tìm một bộ quần áo liền mặc vào, hôm nay Lục Hồng Anh vì đi tiếp Lao Thái thái thay đổi một thân ca kaki sắc áo khoác mặc ở bên ngoài, một đầu tóc dài chắt đuôi ngựa ở sau đầu, mặc dù là đơn giản như vậy, nhưng lại vẫn là rất đẹp. Hoác luật doanh cứ như vậy nhìn, cư nhiên liền ngây ngẩn cả người, hắn không phát giác chính mình bị lục hồng anh dáng vẻ này cấp hấp dẫn thành như vậy. Nga, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, phó lương đã trở lại, trung gian hắn Tam, cô thỉnh ăn cơm, chúng ta còn cùng nhau đi qua, ta cảm thấy ngươi nếu là đã biết khẳng định sẽ tức giận, nhưng là ta không thể gặp ngươi. Lục hồng anh chính một chút một chút tiến lên, liền ở hai người môi muốn dán ở bên nhau thời điểm, lục hồng anh bỗng nhiên nhớ tới gì đó bộ dáng đối hoác luật doanh nghiêm trang nói. Hoác luật doanh lần đầu tiên như vậy thống hận Lục Hồng Anh thẳng thắn. quá khứ lời nói Lục Hồng Anh không nói cho hắn, hoác luật doanh nghĩ chính mình trong lòng khẳng định là không cao hứng, nhưng là vừa mới cái loại này mấu chốt thời khắc, Lục Hồng Anh như thế nào liền đem này đó dâu dịa chuyện này cấp nghĩ tới đâu. Không, không có việc gì, ta, ta biết. Hoác luật doanh cũng đi theo mặt đỏ, lại biết vừa mới cái kia tình huống không thể tiếp tục, chỉ có thể đối Lục Hồng Anh nói như thế một câu. Hoác luật doanh cũng không biết chính mình nói chính là vừa mới không có việc gì, vẫn là lục hồng anh đi gặp phó lương không có việc gì, tổng tri tâm cảm thấy chính mình tổn thất thảm trọng. Ai, đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện giã ngoại, có phải hay không so trước kia sức lực còn lớn? Lục hồng anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn hoác luật doanh mở miệng nghiêm trang hỏi. Hẳn là đi. Hoác luật doanh sửng sốt không minh bạch lục hồng anh hỏi cái này vấn đề là có ý tứ gì, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê hồ. Lục Hồng Anh này rốt cuộc là làm sao vậy, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Vậy ngươi ông ta? Ai biết, ngay sau đó Lục Hồng Anh liền mở ra hai tay, muốn hoác luật doanh đem chính mình cấp bế lên tới, này đem hoác luật doanh lại một lần cấp dọa sương sờ ở tại chỗ, một câu đều nói không nên lời, Lục Hồng Anh đây là làm sao vậy, uống nhiều quá không biết chính mình đang làm gì sao. Anh tử ngươi, nghĩ đến đây hoác luật doanh nhịn không được kêu một tiếng hỏi, trong lòng tràn đầy lo lắng, chính mình chính là cái quân nhân, tuyệt đối muốn kiên trì trụ. Không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Lục Hồng Anh hiện tại là uống nhiều quá, mới có thể biến thành như bây giờ, có lẽ trong lòng căn bản không nghĩ. mươi 321 mượn rượu làm càn. Làm sao vậy, ngươi không muốn? Lục Hồng Anh đống nhiên lẩm bẩm miệng, nhìn Hoác Luật Doanh vẻ mặt bất mãn hỏi, nói chuyện khi một bộ thẩm vấn bộ dáng, giống như Hoác Luật Doanh lại không động thủ Lục Hồng Anh liền thật sự muốn sinh khí giống nhau. Không, không phải, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Hoác Luật Doanh vội vàng giải thích một tiếng. Hắn không phải không muốn, chỉ là sợ hãi lục hồng anh không phải thiệt tình nguyện ý, cho nên mới sẽ nói nói như vậy à, chính mình này muốn như thế nào giải thích mới hảo. Nguyện ý ngươi liền ôm ta. Lục hồng anh nhìn hoác luật doanh tiếp tục nói, nói xong lời này lúc sau lại tiến lên một bước. Hoác luật doanh bất đắc dĩ, chỉ có thể một cái hoành ôm, đem lục hồng anh ôm lên, ước lượng một chút phân lượng, hoác luật doanh chỉ cảm thấy lục hồng anh nhẹ nhàng mà, thật giống như không có gì trọng lượng, cái này nha đầu à, cả ngày vội cái này vội cái kia chưa bao giờ để ý thân thể của mình tưởng tượng đến nơi đây hoác luật doanh liền nhịn không được đau lòng hắc hắc bẹp lục hồng anh bỗng nhiên bật cười ở hoác luật doanh còn không có phản ứng lại đây thời điểm nhanh chóng ở hắn trên má đắp lên đi một cái chuồn chuồn lướt nước dấu hôn đối hoác luật doanh nói ta biết ngươi suy nghĩ cái gì đâu hắc hắc ta đều biết nay trong nháy mắt hoác luật doanh rốt cuộc nhịn không được trong lòng ngượng ngủng thập phần ngượng ngùng túi đầu nguyên lai like vừa mới lục hồng anh đều đã nhìn ra hắn càng không biết muốn nói gì hảo Nghĩ lục hồng anh có thể hay không cảm thấy chính mình không phải cái gì người tốt, trong lòng lo lắng không được. Nhưng là ai biết, liền ở hoác luật doanh lo lắng thời điểm, lục hồng anh cư nhiên ở trong lòng ngực hắn liền như vậy ngủ rồi, nhìn ngủ say lục hồng anh, hoác luật doanh nghị trong khoảng thời gian này nàng hẳn là cũng thực vất vả đi, chính mình không ở thời điểm cũng không biết lục đỏ tươi cùng triệu nha có thể hay không giúp được nàng, nghĩ đến đây trong lòng liền nhịn không được đau lòng, càng thống hận chính mình vì cái gì làm nàng chính mình một người khiêng nhiều như vậy thiên. ai nha. Các ngươi hai cái, chú ý điểm hành bất hành, cố ý cho chúng ta những người này xem có phải hay không. Hoang luật doanh ôm lục hồng anh trở về, chuẩn bị đem nàng đưa về phòng đi nghỉ ngơi thời điểm, bị mắt sắc triệu nha cấp thấy được, lập tức vọt đi lên, lại đây trêu ghẹo hai người nói, dù sao trong nhà đại nhân cũng biết bọn họ chi gian tình huống, cũng không sẽ bởi vậy sinh khí. Ngươi đừng náo, nàng ngủ rồi. Hoang luật doanh sợ hãi lại là triệu nha nếu đem lục hồng anh cấp đánh thức làm sao bây giờ, vội vàng cản trở một tiếng không được Triệu Nha tiếp tục kêu đi xuống. Xem cho ngươi đau lòng, lại không phải trước hai ngày cãi nhau lúc, hử, liền biết các ngươi hai cái khẳng định đến hòa hảo, về sau còn nháo không náo loạn, lan lộn chúng ta những người này muốn mệt chết, lần sau lại cãi nhau chúng ta cũng mặc kệ a. Triệu Nha cười cười, nhìn hoác luật doanh cái dạng này liền càng thêm cảm thấy hảo chơi, bọn họ hai cái a, luôn là hiện tại cái dạng này thì tốt rồi, bọn họ này đó đương bằng hữu cũng liền không cần đi theo lo lắng phía trước tổng sợ hai hai người kia phía trước như vậy tôn trọng nhau như khách kia một ngày nếu là xong đời làm sao bây giờ hiện tại nhưng thật ra một chút đều không lo lắng mau câm miệng đi như thế nào nơi nào đều có người triệu nha ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng dễ dàng ồn nào lục đỏ tươi chạy nhanh lại đây ngăn đón triệu nha xem triệu nha cái này quỷ dương cũng là cảm thấy buồn cười nhưng là mọi người đều biết triệu nha kỳ thật là tưởng hoắc tiết chỉ là nàng nhìn đến không hoắc tiết nhìn đến hoắc luật doanh cùng lục hồng anh cái dạng này trong lòng hâm mộ thực, Hoắc Luật Doanh đem lục hồng anh đưa về phòng đi, lại thật lâu luyến tiếp rời đi. Nhìn ngủ say lục hồng anh, Hoắc Luật Doanh trong lòng vô cùng may mắn, nữ nhân này về sau là của hắn, hắn phải bảo vệ nàng cả đời. Chỉ là nghĩ đến đây liền cảm thấy rất là vui vẻ, càng cảm thấy đến chính mình đời này đủ, chỉ cần có lục hồng anh một cái, hắn liền cảm thấy đủ rồi. Ngươi a, ngủ như thế nào còn đá chăn. Nhìn lục hồng anh một cái xoay người trên người chăn tất cả đều bị đá đi rồi, Hoắc Luật Doanh bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Một lần nữa cấp lục hồng anh cái hảo trăn, ai biết không động thủ còn hảo, này vừa động thủ, lục hồng anh một phen kéo lại hoác luật doanh tay, nói cái gì cũng không chịu bưng ra. Tiểu hoắc ta lại cho ngươi lấy tới một giường trăn, ngươi liền tại đây cùng nàng đáp cái biên nhi đi. Hạ ái bình ở bên ngoài liền thấy được một màn này, cũng không phải lục gia dân phong mở ra, mà là bọn họ rất rõ ràng, này hai đứa nhỏ là người, đặc biệt là hoác luật doanh, đứa nhỏ này là cái chính nhân quân tử bọn họ căn bản là không cần có bất luận cái gì lo lắng hoác luật doanh là tuyệt đối sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này sao được ta liền như vậy ngồi là được hoác luật doanh liên tiếp lục hồng anh nhưng là càng không nghĩ bởi vì chính mình duyên cơ xử lục hồng anh thanh danh bị hao tổn theo bản năng liền cự tuyệt nói không có việc gì đáp cái biên nhi mà thôi đều là chính mình người nhà không ai sẽ ra bên ngoài nói hảo hảo nghỉ ngơi một chút hôm nay các ngươi đều mệt muốn chết rồi càng là nhìn đến Hoắc luật doanh cái dạng này Hà Ái Bình liền càng là yên tâm, bởi vì bọn họ đều biết hoác luật doanh người như vậy là tuyệt đối sẽ không khi dễ lục hồng anh. Do dự hồi lâu hoác luật doanh đành phải đáp ứng rồi, cùng lục hồng anh thân thể dựa vào cùng nhau, hoác luật doanh chỉ cảm thấy chính mình giống như tim đập đi theo biến thực mau, phải biết rằng đây là hắn cùng lục hồng anh thân mật nhất một lần, phía trước bọn họ hai cái cô kỵ còn không có kết hôn, cho nên rất nhiều phương diện là nhất định phải chú ý, đặc biệt là hoác luật doanh đối này đó quy củ chú ý lợi hại. Lục Hồng Anh cũng không phải cái loại này thích làm lũng tính tỉnh, hai người vẫn luôn chỉ trệ không tiến ở chung. Lúc này đây lại một chút có lớn như vậy đột phá, cái này làm cho hoác luật doanh chính mình đều cảm thấy mau có điểm hốt hoảng. Sáng sớm hôm sau Lục Hồng Anh mở mắt ra thời điểm nhìn đến hoác luật doanh liền ở chính mình bên người cả người đều là sừng sốt, nhìn hắn ngủ say bộ dáng Lục Hồng Anh không khỏi xem ngây người, nhìn hồi lâu. Ngươi chuẩn bị nhìn đến khi nào? Hoác luật doanh bất đắc dĩ nhìn Lục Hồng Anh. Trên mặt tràn đầy ghét bỏ biểu tình, nguyên lai like người này đã sớm đã tỉnh lại, chỉ là biết Lục Hồng Anh ở nhìn lén chính mình, cho nên cô ý giả bộ ngủ. Ngươi, ngươi cô ý, ta không để ý tới ngươi. Lục Hồng Anh tức khắc không vui, mặt đỏ giống như chín cà chua giống nhau, khi nói chuyện liền phải vượt qua đi xoay người rời đi. Chỉ là Lục Hồng Anh còn không có tới kịp đi ra ngoài, đã bị hoắc luật doanh một phen cấp kéo lại, làm Lục Hồng Anh ngồi ở chính mình bên người, hai người khoảng cách dần dần bị kéo gần lại, hoắc luật doanh thấp giọng hỏi nói. Có phải hay không cảm thấy ta rất đẹp à? Ngươi, ngươi người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, xú mỹ, ai nói ngươi lớn lên đẹp, ta không có. Lục Hồng Anh mặt đỏ lợi hại hơn, tay bị hoác luật doanh nắm, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên, này đại lãnh thiên nhi, chính mình đều phải cả người là hãn. Hắc hắc, anh tử, ngươi biết ta thích nhất xem ngươi cái gì sao? Hoác luật doanh không để bụng, tiếp tục nhìn Lục Hồng Anh hỏi, trên mặt tràn đầy đùa giỡn biểu tình. Cái gì? Lục Hồng Anh còn không có phản ứng lại đây trước mắt người này là ở đùa giỡn chính mình, Nghiêm Trang nhìn Hoắc Luật Doanh hỏi. Chương 322 thẹn thùng bộ dáng. Thích xem ngươi thẹn thùng bộ dáng, thật là đẹp mắt. Hoắc Luật Doanh cười hì hì đối Lục Hồng Anh nói, phải biết rằng Hoắc Luật Doanh hiện tại bộ dáng ở Lục Hồng Anh xem ra tựa như một kẻ lưu manh, chưa từng có nhìn đến quá Hoắc Luật Doanh cái dạng này. Đi ngươi đi, ta đi hỗ trợ nấu cơm, ngươi chạy nhanh cho ta lên a, không được ngủ nướng, nhớ rõ gấp chăn, ở bộ đội xếp thành bộ dáng gì?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 mươi 323 Một nhà cơm sáng Hôm nay phá lệ lại cầm không ít bánh mì trở về, chính là vì làm đại gia ăn vui vẻ, cũng là vì chúc mừng ngày lành, đó chính là lao thái thái thuận lợi xuất viện, thân thể cũng đi theo biến hảo. Trong khoảng thời gian này, ta phải tìm thời gian đi xem quan lâm tỷ lần này sự tình nếu không phải bởi vì quan lâm tỷ nói, mãi mãi một người ở bệnh viện ta là thật sự không yên tâm, mẹ ngươi nói đi. Trên bàn cơm lục hồng anh nhắc tới chuyện này, đối hà ái bình mở miệng hỏi. là La hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút Quan Lâm cái này nha đầu, cả ngày giúp chúng ta chăm sóc lão nhân ra, tiểu cô nương là một mảnh hảo tâm, không thể không duyên cớ làm nhân ra hỗ trợ. Hạ Ái Bình vội vàng gật đầu, chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh lời này nói có đạo lý, phải biết rằng bọn họ cả nhà đều là tri ân báo đáp người, không có khả năng bạch bạch bị người khác ân tình lại không đi hồi báo. "Hảo, kia mấy ngày này ta liền mua điểm đồ vật qua đi nhìn xem." Gia nghị cấp quan lâm tỷ mua quá quý trọng đồ vật nàng cũng là nhất định sẽ không muốn không bằng cấp quan lâm tỷ mua điểm ăn, các ngươi nói đi. Lục Hồng Anh vừa lòng gật gật đầu, nhìn cả nhà đều cùng chính mình một cái ý tưởng cũng liền an tâm rồi. Có phải hay không quá nhẹ điểm, nhân ra giúp lớn như vậy vội. Hạ ái bình có chút không tán đồng, nhưng là nàng không quá hiểu biết quan lâm là người, chỉ cảm thấy hẳn là đưa điểm thứ tốt qua đi, bằng không thật sự là quá không có quý củ. Các ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Quá đoạn thời gian chính là quan lâm kết hôn đại hỷ nhật tử, nàng khẳng định sẽ mời anh tử quá khứ, đến lúc đó bao cái bao lì xì còn không phải là. Ai biết lúc này hoác luật doanh từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt ý cười nhìn mọi người nói. Ngươi nói cái gì? Quan lâm tỷ muốn kết hôn. Ta như thế nào một chút cũng không biết. Lục hồng anh nghe lời này chỉ nghĩ nếu không phải chính mình nghe lầm, phía trước cũng chưa nghe nói quan lâm có đối tượng, như thế nào Đỗng nhiên chi ra người này liền phải kết hôn. Đúng vậy, trong nhà giới thiệu. Nói cũng là bộ đội ra tới, nhưng là hiện tại quân khu bệnh viện làm đại phu đâu, rất không tồi một người, ta đã thấy một lần, bất quá cũng không nhiều lắm hiểu biết, Quan Lâm hiểu biết lúc sau nói là rất thích, cho nên liền đáp ứng rồi, ở chung xuống dưới cũng tương đối thích hợp, trong khoảng thời gian này hôn phòng đều phê xuống dưới. Hoác luật doanh gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh khẳng định nói, trong khoảng thời gian này bọn họ nháo mâu thuẫn, Lục Hồng Anh tự nhiên là không biết chuyện này, nghĩ đến Quan Lâm cũng là biết bọn họ hai cái cãi nhau không dám lấy chuyện này quấy dày bọn họ hai cái nhưng là bộ đội tin tức này thực mau liền truyền khai hoác luật doanh chính là tưởng không biết cũng khó nhanh như vậy a nói kết hôn liền kết hôn lục hồng anh nhịn không được cảm thán một tiếng này hai người tốc độ quá nhanh mấy ngày hôm trước đi bộ đội phát kẹo mừng thời điểm nhìn đến lớn lên tướng mạo đoàn chính cái tự rất cao người cũng thực hiểu lễ phép hoác luật doanh gật gật đầu cũng đi theo cảm thán lúc trước mới vừa nhận thức thời điểm quan lâm vẫn là cái tiểu cô nương đâu bọn họ hai cái tuổi kém vài tuổi pháp luật doanh vẫn luôn trấn cửa ải lâm trở thành tiểu muội muội đúng vậy nhân gia đều biết nhanh lên làm việc nhi nhìn nhìn lại các ngươi hai cái cả ngày không nhanh không trượm có phải hay không muốn cấp chết chúng ta này đó lao nhân gia à? ai biết lao thái thái nghe xong lời này không vui bẹp bẹp miệng nhìn lục hồng anh vẻ mặt oán trách nói trong ánh mắt tràn đầy ưu oán như thế nào lại xả đến ta trên người tới ta cùng hắn chính là nói qua không vội mà kết hôn mãi mãi ngươi cũng đừng lấy thọ mệnh áp ta ta nói ngài có thể sống lao đại tuổi đâu ta không nóng nảy kết hôn ta phải chờ chơi đủ rồi lục hồng anh tức khắc vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn lao thái thái nói trong lòng càng là bất đắc dĩ bất quá nàng thực thích loại này hạnh phúc cảm làm người thực thoải mái hành hành hành không thúc giục các ngươi chỉ cần các ngươi vui vẻ các ngươi thương lượng hảo chúng ta này đó làm lão nhân ra không nói nhiều cái gì nhưng là anh tử ngươi nhưng đến cấp mãi loại nhớ kỹ hoặc ra đối với ngươi thực nhân nghĩa tuy rằng mới đầu tiểu hoác mẹ nó không thích ngươi nhưng là vì ngươi làm ra rất nhiều thay đổi Ngươi đến cảm tạ nhân ra, vì ngươi nguyện ý nhân nhượng nhiều như vậy. Lão Thái Thái gật gật đầu, lại không quên nhìn Lục Hồng Anh báo cho nói, sợ Lục Hồng Anh không nhớ rõ này đó tình cảm, đem người khác trả giá đều trở thành là theo lý thường hẳn là. Nãi nãi, ngươi yên tâm đi, này đó ta đều nhớ rõ đâu. Lục Hồng Anh gật gật đầu, cơm nước xong lúc sau giúp đỡ Hà ái bình soát chén thu thập nhà ở, lúc sau Lục Hồng Anh đám người mới rời đi trong nhà hồi tỉnh thành đi. Ngươi hôm nay nói phê hôn phòng. Kết hôn phòng ở cũng là bộ đội phân xuống dưới. Lục Hồng Anh ở trên đường thời điểm thực mềm nhớ tới cái gì, nhìn Hoác Luật Doanh mở miệng hỏi, trong lòng tràn đầy khó hiểu, Lục Hồng Anh đối mấy thứ này không quá quan tâm, cho nên cũng chưa từng hiểu biết, nhưng là Lục Hồng Anh trong khoảng thời gian này nghĩ đem trong nhà thân thích đều cấp tiếp nhận tới, kia trong nhà phòng ở liền không đủ ở. Đúng vậy, phòng ở đều đạt được, xem công điểm phân xuống dưới, làm sao vậy, người muốn. Hoác Luật Doanh gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Xem Lục Hồng Anh tính kế bộ dáng liền biết Lục Hồng Anh nhất định là lại có chính mình tiểu tâm tư. Đúng vậy, ngươi xem nhà của chúng ta hiện tại như vậy ở, cũng không có phương tiện, mà sao ta nghĩ đại bá một nhà cũng là muốn lại đây, cho nên ta suy nghĩ làm sao bây giờ có thể có bao nhiêu mấy bộ phòng ở đâu. Lục Hồng Anh gật gật đầu cũng không giấu giếm hoác luật doanh tính toán của chính mình, đây cũng là lúc này đầy cãi nhau lúc sau Lục Hồng Anh ý thức được, biết chính mình qua đi có điểm quá độc tài chuyên chính. Cho nên hiện tại Lục Hồng Anh cơ hồ sự tình gì đều không dối gạt hoác luật Doanh, cảm thấy những việc này bọn họ có thể thương lượng tới. Kỳ thật thân phận của ngươi nói, nhưng thật ra thực sự có khả năng có thể muốn tới. Hoác luật Doanh trầm mặc hồi lâu, đống nhiên nhìn Lục Hồng Anh mở miệng cười nói. Thật sự, vì cái gì, ngươi lời này là có ý tứ gì, mau đừng út út mở mở, nói cho ta là chuyện như thế nào. Lục Hồng Anh nghe xong lời này miễn bản có bao nhiêu kích động, nếu là thật sự có thể muốn tới phòng ở kia trong nhà cũng không cần trụ như vậy thế Thật sự, ngươi ngẫm lại ngươi hiện tại này hai cái nhà máy, tuy rằng không phải quốc có, nhưng là lại cũng sáng tạo không ít ít lợi còn có giải quyết rất nhiều người vào nghề vấn đề, mặt trên kỳ thật đều thực cảm tạ ngươi, chỉ là sẽ không nói thẳng, bọn họ cũng tưởng mượn sức ngươi, không bằng ngươi trước thừa dịp cơ hội này kỳ hảo, đây là cái phi thường tốt cơ hội. Hoang Luật Doanh đi theo gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh tràn đầy ý cười giải thích nói, Xem ra tới hoác luật doanh phía trước liền giúp Lục Hồng Anh phân tích quá chuyện này, chỉ là vẫn luôn không có cùng Lục Hồng Anh nói lên thôi. ngươi nói rất đúng, ta phải thử xem xem, nếu là thật sự có thể hành nói, nhà của chúng ta tình huống cũng có thể tốt một chút. Lục Hồng Anh gật gật đầu, tán đồng hoác luật doanh lời nói, kỳ thật Lục Hồng Anh trong lòng rõ ràng hơn một sự kiện, chính là ở rất nhiều năm lúc sau phòng ở sẽ càng ngày càng đăng giá, đến lúc đó chính mình lại đi mua liền quá mệt, còn không bằng thừa dịp hiện tại chính sách nghĩ cách nhiều lộng xuống dưới một ít. Vậy ngươi nói ta đi tìm ai nói thích hợp. Lục Hồng Anh nghĩ đến đây, nhìn hoác luật doanh trên mặt tràn đầy chờ mong mở miệng nói. mươi 324 mua điện thoại. Nếu là thật nói lên nói, kỳ thật ngươi tìm ta nói là được. Hoác luật doanh liền biết Lục Hồng Anh thực thông minh, từ hoác luật doanh nhắc tới thời điểm kỳ thật liền là ám chỉ Lục Hồng Anh, tình hình chung loại chuyện này đều là nhà nước người tới làm, mà hoác luật doanh làm quân nhân, chính là một cái thật đánh thật nhà nước người. Hi hi, ta liền biết, vậy ngươi nói ta muốn chuẩn bị cái gì Lục Hồng Anh lúc này mới vừa lòng bật cười, đối hoác luật doanh mở miệng hỏi. Đem ngươi nhà máy sở hữu công nhân tên viết xuống tới, bao gồm bọn họ cho ngươi viết thư giới thiệu, đây đều là làm mặt trên biết ngươi vì quốc gia làm sự tình, cứ như vậy ngươi cũng liền có chứng minh rồi. Hoác luật doanh nói nhưng thật ra đơn giản, thư giới thiệu lúc sau tìm đường phô đóng dấu, chuyện này xem như thành một nửa. Lục Hồng Anh tới rồi tỉnh thành liền cấp trong nhà gọi điện thoại, làm trong nhà chạy nhanh chuẩn bị một chút mấy thứ này. Hạ Ái Bình tuy rằng không biết Lục Hồng Anh chuẩn bị mấy thứ này làm cái gì, nhưng là lại biết Lục Hồng Anh tính tình, là tuyệt đối sẽ không làm vô dụng công, cho nên thực mau trả lời ứng liền đi chuẩn bị. Ngươi nói chúng ta muốn hay không cấp trong nhà an điện thoại A, phía trước tỉnh tiêu tiền là bởi vì Hồng Tinh cùng nãi nãi bệnh, hiện tại tình huống khá hơn nhiều, không như vậy đại áp lực, chúng ta chỉnh nhiều như vậy tiền, còn không phải là vì làm trong nhà nhật tử quá hảo sao. Lục Hồng Anh từ quậy bán quả vật trở về nói chuyện điện thoại xong dọc theo đường đi đều nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo ngẫm lại cấp trong nhà thêm vào điểm thứ gì trong lòng có chút do dự cho nên nhìn triệu nha cùng lục đỏ tươi trưng cầu ý kiến nói như thế có thể ta phía trước cũng cảm thấy trong nhà thiếu mấy thứ này nhưng là chúng ta phía trước tình huống không cho phép hiện tại ngươi nếu là cảm thấy thích hợp chúng ta liền tìm địa phương đi xem triệu nha vội và ngật đầu lục đỏ tươi cũng rất là vui vẻ cảm thấy lục hồng anh cái này đề nghị thập phần đáng tin cậy Nói chuyện trong giọng nói tràn đầy kích động. "Hào a, kia chúng ta buổi chiều liền đi, dù sao có ta ca ở, cửa hàng làm ta ca nhìn." Lục Hồng Anh khi nói chuyện dừng một chút ngữ khí, nhìn thoáng qua ở cửa dọn đồ vật, Lục Hồng Chí nói, "Ca, buổi chiều chúng ta muốn đi ra cửa, trong tiệm liền giao cho ngươi a." "Được rồi, các ngươi đi ra ngoài chơi của các ngươi, trong tiệm không cần lo lắng." Lục Hồng Chí đáp ứng càng dứt khoát, hắn tới chính là bởi vì tưởng cấp Lục Hồng Anh chia sẻ này đó khổ cùng mệnh Chẳng lẽ còn muốn cùng Lục Hồng Anh phân rõ ai làm việc sao, hận không thể sở hữu chuyện này chính mình đều có thể giúp Lục Hồng Anh làm, làm Lục Hồng Anh nhiều đi ra ngoài chơi chơi. Hắc hắc, đi mau, thu thập một chút đồ vật. Lục Hồng Anh lúc này mới bật cười, kỳ thật nàng cũng là không yên tâm, nhưng là nghĩ chính mình thật lâu không đi ra ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngao ngoe dục dịch, trong khoảng thời gian này áp lực áp Lục Hồng Anh không thở nổi, nàng mau mệt chết, cảm thấy chính mình thật lâu không có xuyên khẩu khí. Ba cái tiểu tỷ mỗi đi ra cửa, nơi này đi dạo nơi đó nhìn xem, tìm được bán điện thoại địa phương, mới biết được hiện tại mua điện thoại đã không cần danh lạch, cơ hộ gia đình giàu có đều đã có. Kia này muốn bao nhiêu tiền? Lục Hồng Anh nhìn hồng sắc kiểu cũ điện thoại, đời trước chính mình cùng Dương Chi ở bên nhau thời điểm, đến hậu kỳ điện thoại cũng đã thực bình thường, xuất hiện phổ biến, khi đó chính mình kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều, căn bản không để ý quá này đó vật nhỏ. 80 đồng tiền, tiểu cô nương, thứ này quý thực nha. Ngươi không cần sờ hỏng rồi. Lão bản thấy lục hồng anh động thủ vội vàng tiến lên đây ngăn cản lục hồng anh. Thật cũng không phải này lão bản mắt chó xem người thấp, mà là cái này niên đại tiền sắc thật quá đăng giá. Nếu là thứ này bị chạm vào hỏng rồi, lục hồng anh lại bồi không dậy nổi. Chẳng lẽ thật sự đem tiểu cô nương đánh một đốn sao? Cho nên lão bản trước tiên cảnh cáo một tiếng. Lão bản, cho ngươi tiền, ta muốn tam bộ điện thoại. Ai biết lục hồng anh căn bản không trả lời lão bản lời này, bàn tay vung lên đem tiền đem ra Đưa đến lao bản trước mặt mở miệng nói. Này, tiểu cô nương ngươi không lầm đi, ngươi muốn nhiều như vậy điện thoại làm gì, như vậy quý đồ vật. lão bản đều ngây ngẩn cả người, chính mình còn không có gặp qua như vậy rộng rãi người đâu. Vẫn là cái tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ đại khái cũng liền vừa mới mãn 20 bộ dáng, nàng nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Ha ha ha, lão bản, này liền ngươi phụ trách lấy tiền là được, ngươi yên tâm, này tiền ta không phải trộm tới, cũng không phải thương tới, không cần lo lắng. Lục Hồng Anh nhịn không được bật cười, chưa từng thấy qua kiếm cái tiền như vậy trong lòng run sợ người, tức khắc cảm thấy thập phần có ý tứ. Vậy được rồi. Tiểu cô nương, ngươi trước lấy về đi, Ngươi nếu là hối hận, chỉ cần đồ vật không hư đều là có thể lui rớt. Lão bản do dự hồi lâu lúc này mới gật gật đầu, bất qua ở Lục Hồng Anh đem đồ vật mang đi thời điểm còn không quên dặn dò một câu, sợ Lục Hồng Anh không làm chủ được, về nhà lúc sau bị người trong nhà mắng. Ba cái cô nương cười vang từ trong tiệm ra tới, Lục Đỏ Tươi hỏi. Vì cái gì là tam bộ điện thoại, mua nhiều như vậy. Đúng vậy, nhà chúng ta, triệu nha trong nhà, còn có chúng ta trong tiệm, đều phải chuẩn bị, ngươi bụng càng lúc càng lớn, về sau ngươi đi liên hệ tam thẩm chẳng lẽ còn muốn chạy ra như vậy đi xa sao? Khẳng định không thích hợp à, cho nên chúng ta hiện tại liền chuẩn bị, ngươi nếu muốn tam thẩm, không thể quay về nói, ngươi liền cấp tam thẩm gọi điện thoại, làm tam thẩm tới tìm ngươi. Lục Hồng Anh cười khẽ một tiếng, kỳ thật nguyên bản tiệm bánh mì là không dùng được điện thoại. Cũng là Lục Hồng Anh suy xét tới rồi Lục Đỏ Tươi nơi này, cho nên mới quyết định chuẩn bị cái điện thoại ra tới. Anh thử cảm ơn ngươi. Lục Đỏ Tươi không khỏi cảm tạ Lục Hồng Anh như vậy vì chính mình suy nghĩ, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cảm động. Nhà mình tìm muội nói cái gì cảm ơn không cảm ơn, chỉ cần chúng ta quá vui vẻ là được, không có việc gì. Lục Hồng Anh lại căn bản không ứng nàng này cảm tạ, Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình chỉ là làm chính mình nên làm, muốn làm, cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Lục đỏ tươi không nói gì, chính là lục hồng anh vì nàng sợ làm hết thảy. lục đỏ tươi đều đã yên lặng mà ghi tạc trong lòng, một chút cũng không dám quên, lục đỏ tươi nói cho chính mình, có một ngày chính mình sẽ đem này đó tất cả đều còn cấp lục hồng anh, tuyệt đối sẽ không vẫn luôn thua thiệt lục hồng anh. Trong nhà nhìn đến lục hồng anh mua trở về điện thoại thời điểm đều cảm thán lục hồng anh cũng quá dám tiêu tiền, ai biết lục hồng anh lại thoải mái hào phong nói, kiếm tiền chính là vì hoa, nói cả nhà không có cách nào phản bác. Giống như Lục Hồng Anh nói một chút sai đều không coi à, kiếm tiền không hoa lưu chữ uy láo thử không thành. Hảo, trong nhà điện thoại cũng có, bước tiếp theo, chúng ta chính là nỗ lực kiếm tiền mua tivi ta muốn cho nhà chúng ta làm đệ nhất ra mua tivi nhân ra. Lục Hồng Anh cười hì hì vô vô tay, nhìn đến trong nhà sinh hoạt điều kiện bởi vì chính mình nguyên nhân có điều cải thiện, liền cảm thấy thập phần kiêu ngạo, Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình thời gian dài như vậy nỗ lực không có uổng phí, muốn, tất cả đều được đến. Người đứa nhỏ này a, như thế nào như vậy tranh cường hào thắng. Hà Ái Bình bất đắc dĩ điểm điểm lục hồng anh huyệt thái dương, lại rất vui vẻ chính mình có cái như vậy tranh đua nữ nhi. Chương 325 triệu nhà xảy ra chuyện. Đại ca hôm nay có mấy cái đồng học tới tỉnh thành, có việc Nhi đi ra ngoài, cũng không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này, ta lúc trước liền nói cái này Trần Lao Hàn có vấn đề, hắn chính là có vấn đề, anh tử chúng ta đừng dùng hắn, chúng ta làm hắn đi thôi. Triệu Nha sợ đã chết. Từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp được quá chuyện như vậy, quan trọng nhất chính là nàng đã nhìn thấy quá lục đỏ tươi xảy ra chuyện lúc sau bộ dáng, rốt cuộc thu không được như vậy kích thích. Ta biết, ta biết, ngươi yên tâm, ra loại sự tình này, người này tuyệt đối không thể để lại, nhưng là chúng ta không thể làm hắn liền như vậy đi, về sau hắn lại đi thai họa người khác làm sao bây giờ, chờ đại ca trở về chúng ta nhìn xem làm sao bây giờ. Lục Hồng Anh vội Trấn an triệu nha một tiếng, nói xong lời này về sau trong đầu bắt đầu tưởng làm sao bây giờ. Chuyện này không thể thiếu vẫn là đến hoác luật doanh lại đây hỗ trợ, bởi vì đến đem người này đưa đến cục cảnh sát đi, còn có Lục Hồng Chí, đến bọn họ hai cái nam nhân tới mới có thể xử lý trung hòa chuyện này. Lục Hồng Chí trở về thời điểm liền nhìn này hai người đem tiệm bánh mì môn cấp khóa lại, sau đó ngồi ở bên ngoài một bộ bị sợ hai bộ dáng tức khắc biết đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Trần Lao hán có vấn đề, hắn muốn khi dễ chịu nhà, còn hảo ta trở về sớm. Bằng không nói triệu nha một người không biết sẽ thế nào, chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, đại ca ngươi đi báo nguy đi. Lục Hồng Anh lập tức đối Lục Hồng Chí nói rõ ràng chuyện gì xảy ra, tuy rằng biết lúc này không thể làm đại ca lo lắng, chính là vẫn là muốn trước giải quyết lúc sau lại nói. Hảo, ta đây liền đi báo nguy, hai người các ngươi không cần mở cửa, làm hắn ở bên trong lốc. Lục Hồng Chí cũng biết sự tình không phải là nhỏ, gật gật đầu sau nhìn cửa liếc mắt một cái, trong lòng là một trận hận ý. Cứ nhiên có người dám ở nhà hắn làm loại chuyện này, nếu hôm nay lưu lại nơi này không phải Triệu Nha, kia xảy ra chuyện chẳng phải chính là Lục Hồng Anh, nghĩ đến đây Lục Hồng chí liền càng tức giận, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cảnh sát tới thời điểm Trần Lao Hán còn một bộ chính mình cái gì cũng chưa làm bộ dáng, mai cho đến Triệu Nha đem chính mình trên người bị hắn làm ra vết thương cấp lộ ra tới, chỉ vào Trần Lao Hán nói, lúc trước anh tử đáng thương ngươi, cho ngươi công tác kiếm tiền cơ hội, ngươi như thế nào có thể làm loại sự tình này. Ngươi sao lại có thể như vậy dơ bẩn? Triệu Nha chịu không nổi trong lòng tức giận không thôi. Quan trọng nhất cũng là nghĩ mà sợ. Triệu Nha còn phải đợi hoắc tiết thật lâu thật lâu. Triệu Nha thật sự không dám tưởng tượng. Nếu Lục Hồng Anh không có trở về nói chính mình hẳn là như thế nào không khó. Đến lúc đó chính mình có phải hay không cùng Lục Đỏ tươi giống nhau? Về sau gả chồng đều lao lực. Hắc hắc, các ngươi hai cái cô nương gia trưởng đến đẹp, vẫn là chính mình trụ. Ai nhìn vô tâm tư. Lúc này đây không thành. Về sau có cơ hội ta còn tới. Các ngươi cho rằng cái này tội sẽ chết người sao, ta sẽ không chết, ta còn sẽ ra tới, đến lúc đó liền xem các ngươi còn có hay không tốt như vậy vật khí. Trần Lao hán vẻ mặt vô sỉ bộ dáng, nhìn triệu nhạc cười, kia tươi cười như vậy lệnh người buồn nôn, nói ra nói càng là làm Lục Hồng Anh cảm thấy sởn tóc gáy, trên thế giới này như thế nào sẽ có người như vậy, hắn liền nói như vậy đều có thể nói ra tới, thật sự là quá đáng giận. Cảnh sát đồng chí, hắn đã thừa nhận chính mình tội, hy vọng ngài có thể đem hắn đem ra công lý làm hắn vì thế trả giá đại giới và không về sau ai cũng không biết còn sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình lục hồng Chí nhìn cảnh sát vẻ mặt nghiêm chỉnh nói tất cả mọi người biết sự tình nghiêm trọng tính chính là cái này trần lao hắn lại một chút đều không bỏ trong lòng này rõ ràng là không kiêng nể gì cảm thấy này hai cái cô nương bên người không có người chiếu cố các ngươi yên tâm chúng ta nếu đã bắt người này liền nhất định sẽ không lại làm hắn làm sàng làm bậy, hắn tình tiết này ác liệt tuyệt đối sẽ yêu cầu cải tạo cảnh sát gật gật đầu Đối với Lục Hồng Anh đám người bảo đảm nói, nói xong lời này sau mang theo Trần Lao Hán rời đi. Anh tử! Làm ta sợ muốn chết, ngươi nói về sau có thể hay không còn có người lại đây, có thể hay không? Tiếp theo ta thật sự không tốt như vậy vật khí, ta còn phải chờ hoác tiết trở về. Ta còn phải chờ hắn trở về a Triệu Nha bị dọa tới rồi, nhìn Lục Hồng Anh vẻ mặt tuyệt vọng bộ răng nói, xem ra tới lúc này đây Triệu Nha thật sự bị dọa tới rồi. Hảo, không có việc gì, sẽ không sẽ không, ta ở đâu? Ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi có được không, không cần lo lắng, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này lại đã xảy ra, về sau chúng ta tìm nữ nhân tới công tác, không cho nam nhân đến chúng ta bên người tới, hảo sao? Lục Hồng Anh an ủi Triệu Nha, cũng biết chuyện này đối nàng đả kích nhất định không nhỏ, càng thống hận chính mình vì cái gì không thể sớm một chút trở về, vì cái gì chính mình không có sớm một chút nghe Triệu Nha nói, rõ ràng Triệu Nha phía trước đã nói qua người này nhìn làm người thực không thoải mái. Chính mình vì cái gì còn muốn loạn phát thiện tâm Vì cái gì còn muốn cho người này lưu lại Anh tử, ta sợ quá a Anh tử, ta sợ quá Triệu Nha khóc đến không thành tiếng Ôm Lục Hồng Anh gắt gao mà không chịu buông tay Hai người không biết ôm nhau bao lâu Triệu Nha mới ngừng tiếng khóc Ở Lục Hồng Anh trong lòng ngực ngủ rồi Đại ca, ngươi mau đi nghỉ ngơi một chút đi Nàng nơi này có ta đâu Nhìn Lục Hồng Chí còn canh giữ ở cửa Lục Hồng Anh vội nhìn Lục Hồng Chí mở miệng khuyên giải nói Không có việc gì ta ở chỗ này thủ, dù sao ban ngày các ngươi cũng không có gì yêu cầu ta làm chuyện này. Về sau ta buổi tối thủ, ban ngày ta nghỉ ngơi, các ngươi có việc nhi đã kêu ta, ta vẫn luôn ở nhà, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta xem như vậy còn có ai dám đến khi dễ các ngươi. Lục Hồng Chí lại không chịu đáp ứng, lạnh sát mặt đối Lục Hồng Anh nói xong lúc sau tiếp tục nhìn tả hữu chung quanh, giống như mỗi một cái đến nơi đây tới người đều là có vấn đề giống nhau. Kỳ thật nhất mới đầu là bọn họ xem nhẹ. Xem nhẹ trên thế giới này có quá nhiều quá nhiều người xấu, hư đến bọn họ không dám đi tưởng, hư đến trong xương cốt, không có cách nào phòng ngừa. Đại ca, không có việc gì, đi qua, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người lại đây, ngươi yên tâm đi, mai kia ta đi tìm hoác luật doanh, nhìn xem chuyện này xử lý như thế nào một chút. Lục Hồng Anh nhìn Lục Hồng Chí nói, chính mình không có cách nào hoạt động, bởi vì Triệu Nha tuy rằng ngủ rồi, lại gắt gao mà ôm Lục Hồng Anh cánh tay không chịu buông tay. Nhìn dáng vẻ triệu nha lúc này đây là thật sự bị sợ hãi Anh tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Này một loại sự tình tất cả đều phát sinh ở chúng ta bên người sao Diễm tử, lúc trước ngươi bị mẹ mìn chảo Còn có triệu nha, chuyện này quá kỳ quái Nhưng Lục Hồng Chí sắc mặt lại lạnh xuống dưới Nhìn Lục Hồng Anh trầm giọng nói Lục Hồng Anh sừng sốt Trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch Lục Hồng trí lời này là có ý tứ gì Nhưng là nàng thực mau liền phản ứng lại đây Lục Hồng Chí ý tứ là nói Như vậy cùng loại sự tình tựa hồ tất cả đều phát sinh ở lục gia, hoặc là cùng bọn họ có quan hệ nhân thân thượng, vì cái gì sẽ như vậy xảo, vì cái gì liền như vậy vừa khéo. Ca, ngươi có ý tứ gì? Lục Hồng Anh nhìn Lục Hồng Chí bình tĩnh mở miệng hỏi, chỉ cảm thấy sự tình nhất định so trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng. mươi 326 hỏa hảo như lúc ban đầu. Không cần đi. Kỳ thật ta đều có thể thay đổi, chỉ là. Ngươi phải cho ta thời gian A.